Vệ Húc duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Học tập không phải chuyện quan trọng nhất, đọc sách cũng không chỉ là vì có thể học được học vấn. Chờ ngươi chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Nàng sờ cầu cũng không nhiều. Phó Tầm ngoan ngoãn gật gật đầu. Vệ Diên ở nhà đang ở cấp phó tuyển chơi đạn châu, hắn nhưng xem như tìm được rồi một cái có thể khi dễ đối tượng, hồi hồi đều có thể thắng phó tuyển. Phó tuyển đã thua đều dẩu miệng. Chờ ta đại ca trở về, hắn khẳng định có thể thắng ngươi. Vệ Diên ai nha một tiếng. Ngươi như thế nào còn thua không nổi đâu, còn không phải là chơi đạn châu sao. Ta lại không phải đều lấy đi, cuối cùng còn sẽ cho ngươi. Cái gì đều phải kêu đại ca. Hắn cha khi còn nhỏ thật sự không ra sao à, hắn khi còn nhỏ liền không giống nhau, có người khi dạy hắn, giống nhau hắn đều tìm hắn tỉ tỉ. Phó ngôn ở một bên chính mình chơi, nàng cũng chờ ca ca trở về. Vệ hút lại mang theo phó tầm đi bách hóa đại lâu, có bán học tập đồ dùng, ở cái này nên đại. Nàng cùng phó tất hai người tiền lương là phi thường đủ hoa, chính là một ít hạn định đồ vật sẽ không đủ, tỉ như nói mỗi tháng, dù, gạo và mì này đó, tiền là không thiếu. Mua chút bút cùng bở, người phải dùng. Phó tầm nghiêm túc chọn lựa chính mình có thể sử dụng đến, cũng không nhiều lắm ớn. Nương, này đó là đủ rồi. Vệ hút qua đi tính tiền, sau đó lại đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, bên này chợ bán thức ăn cũng là có nghiêm khắc quản khống, cắt một khối thịt ba chỉ, một phen đậu que, trứng gà. Thanh gương tỏi, một đâu tiểu đậu nhà, 10 cân mặt năm cân gạo, còn có tạm thời nấu cơm dùng dầu muối từng giấm. Lúc này mới về nhà, đẩy khai đại môn, liền nhìn đến phó tuyển gắt gao 5 chính mình tiểu nắm tay tức giận ngồi ở tiểu bang ghế thượng. Người làm sao vậy? Ở chỗ này ngồi. Phó tuyển nhìn đến bọn họ trở về, lập tức liền chạy lên đặng đặng nhảy đến phó tầm trước mặt. Đại ca, đường cứu cứu khi dễ ta, hán đạn châu tổng thắng ta. Vệ húc còn tưởng rằng là gì đại sự đâu. Nghe thấy cái này liền không có lại quảng, chính mình dẫn theo đồ vật vào trong phòng bếp. Phó tầm thở dài một hơi, đường cứu cứu quá ngây thơ, ngươi đã là cái đại nhân, đường cùng đường cứu cứu chấp nhận. Phó tuyển là cái thực hảo an uổi người, liền nói như vậy thượng hai câu, chính mình lại tự hỏi một chút, gật gật đầu liền tính là không có việc gì. Vệ riêng ở nhà chính chơi món đồ chơi, là hắn ra ra mới làm, hắn ra ra sẽ vẽ bản vẽ, còn học quá một ít máy móc, làm thượng mấy cái món đồ chơi vẫn là thực dễ như trở bàn tay. Này đó lắp ráp chính là ở Tây Bắc thời điểm làm, toàn bộ đều cấp mang về tới. Phó tuyển vào nhà nhìn đến hắn ở buồng nghịch Đường cứu cứu, ngươi vì cái gì cũng chơi món đồ chơi a Vệ diên thật sự rất muốn đúng lý hợp tình nói một câu, ta mới là tiểu bối tới. Bởi vì ta khi còn nhỏ chưa từng chơi, cho nên hiện tại trưởng thành muốn bổ trở về. Phó tuyển là cái bệnh hay quên rất lớn hài tử, này sẽ đã không so đo vừa mới còn khí không được sự tình. Ai, đường cứu cứu hảo đáng thương a Này món đồ chơi cũng chưa chơi qua sao?" Vệ Diên chính thức nhìn hắn, hắn không có món đồ chơi chơi quái ai a? Còn không phải trách ngươi? Còn không biết xấu hổ hỏi. Bởi vì ta trà không tốt. Phó Tuyển mở to hai mắt nhìn, suy nghĩ nửa ngày đều suy nghĩ hắn cha là ai. Nhưng hắn cũng cấp quên mất, tính cũng không quan trọng. Kia đường cứu cứu ngươi chơi đi, xem ở ngươi hảo đáng thương phân thượng. Vệ Diên không biết vì sao chính hắn hảo sinh khí a, đây là vì cái gì đâu? Vệ Húc ở trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, phòng bếp trong một góc thả một ít than tổ ong, hẳn là mỗi tháng định lượng đưa đến, rốt cuộc Phó Tắc cùng nàng đều thăng trước, một ít đãi ngộ cũng đều thượng một cấp bậc, đồ vật nhiều lên. Cùng mặt trên trước tỉnh, sau đó thịt ba chỉ cắt thành phiến, đậu que cũng đem tígơ xuống, ngâm mình ở trong nước. Vệ Diên, lại đây nhóm lửa. Vệ Diên ai một tiếng, đem trong tay lắp ráp đến một nửa món đồ chơi bôm xuống. Ngươi đừng cho ta mở ra a. Phó Tuyển Chân thành trừng mắt gật gật đầu. Vệ Diên đứng lên liền đi phòng bếp, phó tuyển nhìn trang một nửa món đồ chơi, dối tay lấy lại đây liền cấp mở ra, sau đó phóng tới một bên, đứng lên liền đi chơi khác, hắn chính là lại đột nhiên gian nhớ tới, đường cứu cứu cô ý thắng hắn đạn châu, còn thắng thật nhiều cái, sinh khí. Thịt ba chỉ đậu que nấu mặt vẫn là thực hảo làm, mì sợi cán hảo, trào nóng khởi du, thịt ba chỉ phiên xào ra tới du, lại đem đậu que hạ đi vào, phóng muối, nước tương, phóng một ít thủy, lại đem mì sợi đều đều trải lên mặt. Không thể dùng chiếc đũa quái, trực tiếp đắp lên nắp nồi bắt đầu trưng, trưng thuộc lúc sau, lại dùng chiếc đũa cấp dung tán, mì sợi hút đến nước canh, đặc biệt ngon miệng. Vệ riêng nhóm lửa nhiệm vụ hoàn thành ra tới rửa tay, sau đó đến nhà chính chuẩn bị kêu bọn họ ăn cơm. Vài vị, ăn cơm. Quay đầu vừa thấy chính mình lắp ráp nửa ngày tan, hắn còn tuyển chính là khó nhất cái kia, ra ra nói cái này thiết kế có thể rèn luyện chỉ số thông minh. Phó tuyển xem hắn đã phát hiện, chạy chậm liền chuẩn bị chuẩn ra đi tới. Vệ Diên lập tức liền ngăn cản. Ngươi hủy đi đi. Phó tuyển không đến chạy, rốt khoát trực tiếp thừa nhận. "Ân, là ngươi trước tháng ta." Mày nhăn gắt gào. Vệ Diên hít sâu một hơi, "Chính mình cha, thân, không thể đánh, không thể đánh." Chương 27 sinh tử chi tuyển. "Đi ăn cơm đi." Vệ Diên cảm thấy chính mình đời trước khi còn nhỏ làm, hiện tại đều phải còn trở về, câu nói kia sao nói tới, ra tới hôn luôn là phải trả lại. Phó tuyển lập tức liền chạy. Đến trong phòng bếp còn rỗi tay vô vô chính mình tiểu bộ ngực, vừa mới là có bị dòa đến. Vệ húc đem chưng mì sợi đều cấp thịnh ra tới, hôm nay chưng thực hảo, ngon miệng lại tán, không dính vào cùng nhau, rất không tồi. Tới, mỗi người nửa chén. Phó tầm tiếp nhận tới trước đem này một tiểu bàn cấp đến phó luôn Cảm ơn ca ca. Nói xong mới bưng hồi nhà chính, chưng mì sợi không canh, lại trang bất mãn, vệ húc cũng sẽ không sợ năng bọn họ. Phó tầm đứng ở bên cạnh. Nương, cha ta không trở lại sao? Vệ Húc nhìn xem thời gian, "Phỏng chừng đi, hắn nay ngày đầu tiên đi làm, phỏng chừng bên kia công tác rất bận, trong sở có nhà ăn, yên tâm đi." Phó Tầm Bưng chính mình chén nhỏ đi ra ngoài. Vệ Diên cũng từ nhà chính lại đây. Vừa lúc, trong nồi đều thỉnh xong rồi, đây là ngươi một chén lớn. Trương mì sợi so mì nước điều càng đương no một ít. Vệ Diên thở ngắn than dài tiếp nhận đi. Vệ Húc liếc hắn một cái, lấy thượng chiếc đũa, "Bưng chính mình chén, ngươi làm gì đâu?" Lần đầu tiên gặp ngươi ăn cơm còn có thể như vậy. Vệ Diên hừ một tiếng, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy ta vận khí không tốt. Vệ Húc không nghĩ để ý đến hắn, 16 tuổi nam hài tử, trong đầu luôn là tưởng một ít có không. Người bên kia công tác nói như thế nào? Khi nào đi đưa tin? Điều qua đi phân phối chính là cái gì cương vị? Vệ Diên ngồi ở băng ghế thượng bị này mấy liền hỏi cấp hỏi ở, bởi vì hắn giống như có chút quên mất. Hình như là ở dược phòng bút thuốc, ta đối đơn thuốc dược ký ức tương đối hảo. Vệ Húc ngẫm lại hẳn là cũng cũng không tệ lắm. Kỳ thật nếu hắn tưởng vào đại học, cũng có thể lại chờ 2 năm đi đến công nông binh đại học, đi đề cử. Tuy rằng không có khảo thí, nhưng cái này cũng có thể, chính là dạy học chất lượng cùng học tập hoàn cảnh hẳn là không ra sao. Ngươi tưởng vào đại học sao? Nàng phải vì Vệ Diên hảo hảo làm một ít tính toán. Kỳ thật nàng là đem hắn trở thành chính mình hài tử giống nhau ở mang. Vệ Diên sợ nhất hôm nay trưởng đối quan tâm, thượng cái gì đại học? Hắn là cái trải qua thi đại học lễ rửa tội người. Tạm thời không nghĩ nỗ lực, tưởng tượng a. Nhưng là đến như vậy trả lời, dù sao thi đại học đã hủy bỏ. Vệ Húc như suy tư gì ân hạ, vậy lại chờ 2 năm, công nông binh đại học phòng tuyển sinh lên. Vệ Diên chút nào không biết chính mình lại một lần bị ăn bài, đến từ chính chính hắn nói hiệu nói vượng, bởi vì hắn cảm thấy hôm nay mì sợi làm thật sự ăn rất ngon, đặc biệt là mặt trên thịt bá chỉ, quá thơm. Phó Tầm ở nhà chính cấp muội muội đệ đệ mỗi người gấp một khối chính mình trong chén thịt, các ngươi ăn đi. Phó Nôn cười ngọt ngào, cảm ơn ca ca. Phó Tuyển nhìn một hồi, đem chính mình trong chén đậu que kẹp cho hắn một hối. Đại ca, đậu que cho ngươi. Phó Nôn bất đắc dĩ nhìn đệ đệ, ca ca cấp thịt, ngươi vì cái gì cấp đậu que a? Phó Tuyển cúi đầu nhìn xem chính mình trong chén, bởi vì trừ bỏ thịt cũng chỉ có đậu que a. Hắn cũng không có những thứ khác, nương không phải nói phải hiểu được chia sẻ sao? Xem hắn chia sẻ thế nào. Phó Nôn than một tiếng khí, đệ đệ hảo bụng a, nàng thật sự thực phát sầu. Cơm ăn xong. Vệ Diên mang theo Phó Tầm đi rửa chén xoát nổi. "Phó Tầm, ngươi biết cha ngươi làm cho cái kia tương đối khó lắp ráp là như thế nào chăng sao? Có cái gì khác phương pháp sao?" Phó Tầm đem chiếc đua tẩy hảo, lại từng cây bày biện chỉnh tề, "Có a, làm sao vậy?" Vệ Diên liền muốn nhìn một chút lắp ráp thành công sau sẽ là cái dạng gì, nhưng hôm nay không chỉ có không giả dạng làm công, còn bị hủy đi. "Vậy ngươi có thể giáo giáo ta sao? Ta muốn nhìn một chút cuối cùng đến toột cùng là gì." Phó Tầm lắc đầu, Đặc biệt nghiêm túc ngữ khí, chính mình sự tình chính mình làm, chính mình muốn nhìn, liền chính mình lộng A, đường cứu cứu, ngươi vẫn là đại nhân A, không thể như vậy. Vệ riêng lại thở dài một hơi, hắn trưởng bối từ nhỏ liền như vậy khó làm, một cái so một cái khó làm, sinh hoạt hảo khó A. Phó tầm đem phân cho chính mình bộ phận tẩy hảo liền đến nhà chính đi. Vệ húc cũng không nhàn rỗi, nàng đem ngày hôm qua quần áo lấy ra tới đều phào thượng, sau đó chuẩn bị buổi chiều giặt sạch, trong viện mà cũng muốn phiên một chút. Ngày mai đi mua hạt giống, cũng loại thượng, gà con cũng muốn lộn, nhưng cái này phỏng trừng muốn tìm chuyên môn đồng hương, đều là giống. Phó tác này sẽ còn ở mở họp, hắn từ buổi sáng tới lúc sau, trước cấp trong sở khai một cái toàn sở đại hội, lại đơn độc cùng tổ trưởng nhóm mở họp, mặt khác còn có thành phố khác hội nghị, dù sao một ngày xuống dưới tất cả đều là hội nghị. Bất quá hắn cũng ở phân trong sở, gặp được chính mình một cái khác đồng học, nô sóng. Phó tác từ thành phố trở về đến trong sở nhà ăn đi lộng điểm cơm ăn. Kỳ thật bỏ lỡ cơm điểm chính là không cơm, nhưng viện nghiên cứu tình huống đặc thù, đại gia luôn là bởi vì vội sự tình bỏ lỡ ăn cơm, cho nên nhà an đại sư phụ sẽ cố ý cho bọn hắn lưu cái nhiệt đồ ăn, mặn thầu hoặc là cơm. Phó tác ăn một chén cơm, một mâm rau xanh, liền lại đi trở về, hắn gặp được tần về phía trước, ở hắn tới phía trước, là tạm thay sở trường, bản chức là phó sở trường. Tần về phía trước thấy hắn trở về đứng lên trực tiếp đi hắn trong văn phòng. Phó sở trường Phó tác vừa mới hái được mắt kính, buông xuống nghỉ ngơi. Tần Phó, ngồi. Tần về phía trước đêm qua về nhà liền nghe được nhà mình tức phụ nói qua một lần. Đây là ta ngày hôm qua đi mở họp tin tức tổng kết, đến cho ngươi xem một chút. Phó tác rôi tay nhận lấy, mở ra nhìn một chút, chúng ta lần này bắt xuống dưới tiền cũng không nhiều, nhưng cẩn thận cũng có thể đủ dùng. Ngươi đem khống hảo liền thành, ta tới phía trước đại gia từng người phụ trách cái gì phương diện, liền tiếp tục tiếp theo phụ trách, có vấn đề tìm ta. Tần về phía trước cười gật đầu. Vậy trước như vậy, ta trước đi ra ngoài. Phó tác ử một tiếng, nhớ tới hôm nay đi mở họp thời điểm. Mặt trên bí mật cùng hắn nói, trong sở có vấn đề, nhưng nhiều người như vậy, còn có rất nhiều là từ bên ngoài điều lại đây. Bối cảnh hẳn là điều tra thực kỹ càng tỉ mỉ, vì cái gì vẫn là xuất hiện chuyện như vậy, khó lòng phòng bị, hắn tạm thời cũng không có có thể tin tưởng người. Vệ Diên đang ở trong nhà suối đất, hắn cũng chính là cái suối đất mệnh. Đường tỷ. Ngươi nói trên thế giới này có hay không cái gì sống, không cần làm là có thể nuôi sống chính mình. Vệ húc đang ở giặt quần áo, nghe thấy lời này vốn là không nghĩ để ý đến hắn, nhưng phát hiện hắn tư tưởng hiện tại càng ngày càng có vấn đề. Mơ mộng hao huyền. Vệ Diên nhếch môi, không phải, vạn nhất thật sự có đâu. Vệ húc không biết có phải hay không lớn như vậy năm loa, vấn đề đều nhiều như vậy, còn như vậy kỳ quái. Vậy ngươi liền nhớ kỹ, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, bất cứ thứ gì nếu nhẹ nhàng là có thể được đến tất nhiên là có đại giới. vệ duyên tưởng nói có, gầm lão, như vậy cũng sẽ không tổn hại ai ích lợi. hắn hiện tại đang ở thực hành trung. vệ húc đem quần áo tẩy xuyến ra tới. hảo, ngươi ngẩn người làm gì? nhanh lên xối đất. vệ duyên nga một tiếng. như vậy bận việc một buổi trưa. tới rồi 5 giờ nhiều, liền lại chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. giữa trưa mua đồ ăn còn có, đem bếp lò cấp sách ra tới, quấy thượng một ít hồ rán, bên trong giải lên hành thái, bắt đầu chuẩn bị chiên bánh rán. vệ duyên. Người đi trong nồi nấu thượng nước cơm, liền phóng một phen mẽ liền thành, bốn chén nước. Vệ Diên buổi chiều phiên xong mà liền nằm liệt nghỉ ngơi, nay sẽ cũng sắp thật là đói bụng, chạy nhanh liền lên đi nấu cơm. Vệ Húc ở bên ngoài chiên bánh rán, vẫn là rất thoải mái. Bánh rán chiên hơi mỏng tròn tròn chồng ở bên nhau, Phó Nhuôn đã sớm dọn băng ghế ngồi ở một bên. Vệ Húc cho nàng xé một tiểu khối, ngồi ăn đi. Vệ Húc bánh rán chiên xong, bắt đầu xào trứng gà toái, trứng gà ở trong chén đánh tan, sau đó hơn nưa muối. Trong nồi nguyên lai chiên bánh rán, vừa lúc nồi nhiệt còn có dư, đảo đi vào lúc sau, dùng chiếc đũa nhanh chóng quấy, như vậy trứng gà toái, lại nộn lại hoạt. Lại đến chính là tiểu đậu nha, xào thanh thúy, hành tây cắt thành hành thi, xào hảo này đó đều đoan đến nhà chính trên bàn. Vệ riêng, trong nồi nước cơm thiêu thế nào? Vệ riêng ở trong phòng bếp lớn tiếng đáp ứng rồi một tiếng, đã hảo. Vệ húc bên này rửa rửa tay, đi vào trong phòng bếp. Ngươi đi ăn bánh rán đi, ta chiên thật nhiều đâu. Phó tác này sẽ tiến ra môn đã nghe thấy hương khí. Nhà chính bọn họ mấy cái đã đều ở cuốn bánh rán ăn. Phó ngôn là đối diện cửa đứng, trước nhìn đến phó tắc, đặng đặng chạy tới, duỗi tay muốn ôm phó tác, cha, tưởng ngươi. Phó tác bắt lấy nàng hai cái tay nhỏ. Ngươi ăn gì đâu? Phó ngôn cười cười, bánh rán, nương làm, rất thơm. Vệ húc ở trong phòng bếp liền nghe được thanh âm, phó tác, lại đây đoàn canh. Phó tác đem bao phóng tới một bên, chính ngươi đi ăn đi, ngươi nương kêu ta đầu. Phó ngôn cũng không còn lấy, đặc biệt nghe lời liền chính mình lại đi trở về. Dư lại vài người cũng chưa cùng phó tắc nói chuyện, ngồi ở đó chính là ăn. Vệ húc đem canh đều thịnh ra tới, nhìn đến phó tắc tiến vào, nhìn xem mặt sau không cùng người, ngươi hôm nay công tác còn thuận lợi sao. Phó tắc gử một tiếng, còn hành, chính là nơi nơi đều là sẽ. Vệ húc nhìn phó tắc ánh mắt, liền biết khẳng định có công tác thượng sự tình, việc này chính mình cũng không có phương tiện biết. Đoan canh đi, chạy nhanh ăn cơm. Phó tắc ở bên cạnh rửa rửa tay, bưng lên nước cơm liền đi ra ngoài, nước cơm chính là bên trong mễ rất ít, đại bộ phận tất cả đều là mễ ngao ra tới canh, mặt trên một tầng là mễ du. Bánh rán cuốn hoa sứ còn có tiểu đậu nha vẫn là ăn rất ngon, tiểu đậu nha là bỏ thêm giấm xào, cùng bánh rán cuốn ở bên nhau, lại giải nị lại giòn khẩu. Vệ Diên ăn vài trương. Đương tỷ, cái này bên trong nếu là xào thịt ti càng tốt ăn, có phải hay không? Vệ húc bất đắc dĩ nhìn hắn, thịt ti là khá tốt ăn. Nhưng chúng ta giữa chưa đã ăn thịt ti đẩu que nấu mặt, tổng cộng liền cắt như vậy một chút thịt, như thế nào có thể mỗi ngày ăn thịt đâu. Phó tuyển ăn cũng là đầy miệng đều là ru, vì cái gì không thể mỗi ngày ăn thịt đâu. Phó tác nhìn hai người bọn họ, hai người các ngươi trách không được là cứu cứu cùng cháu ngoại trai, là giống. Vệ riêng trong lòng lột bột một chút chột dạng, hắn hắn đại khái không phải cháu ngoại giống cậu cứu, đây là nhi tử giống cha A. Nhưng hắn không thể nói, dù sao cũng không ai biết, cái này không quan trọng. Vệ húc nhìn hai người bọn họ, bởi vì nhà chúng ta phiếu thịt không nhiều lắm, hai chúng ta mỗi tháng chính là như vậy mấy cân, ăn xong liền không có, hiện tại đâu, nhà chúng ta mới đến, đối với nơi này cũng không quen thuộc, cũng không thể tìm người hỗ trợ lộng một ít, biết không? Phó tuyển miễn cưỡng gật gật đầu. Chúng ta đây vì cái gì muốn tới nơi này a? Hắn ở cái kia trong nhà muốn ăn thịt liền rất đơn giản. Phó tầm nhìn đệ đệ, rất có đại ca khí thế, bởi vì cha mẹ công tác, cho nên chúng ta muốn tới nơi này. Phó tuyển cắn một ngụm bánh, vậy được rồi, kỳ thật bánh cũng ăn rất ngon. Vệ Diên nghĩ đến chính mình liền ăn thịt tự do cũng đã không có, kia hắn công tác liền không thể không làm, bởi vì khẳng định có phiếu thịt, hắn đến công tác trợ cấp trong nhà, thật là cái đương đại hảo hài tử. Ta đây đi công tác, sớm ngày công tác sớm ngày có thể có phiếu thịt mua thịt. Phó tuyển đầu tiên là hoa một tiếng, đường cứu cứu giỏi quá. Vệ Diên nghĩ đến hiện tại bắt đầu dưỡng hắn cha cùng với trư vị các trưởng muối, liền có chút áp lực. Phía trước tiền kỳ thật hắn cũng không có luận hoa, đều gửi về nhà, rốt cuộc chính mình đi vào nơi này chiếm nhân gia thân thể, hẳn là muốn hiếu thuận bọn họ, nhưng cũng không ở bên người. Hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục cũng là phải có đảm đương, cho nên hắn đến gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Bọn họ đổi công tác tới phía trước, gửi tin về nhà. Hôm nay thủ đô bên kia cũng là vừa rồi thu được tin. Vệ thụ lâm cùng Trần Thục Mai nhìn một lần lại một lần, còn làm đại tôn tử vệ thịnh an cấp đọc một chút, bọn họ có chút lao thị buổi tối cũng thấy không rõ lắm. Ta cô cô điều tới rồi dự chung, không ở bên kia, dưỡng cũng là, sau đó ta cô cô còn nói đem vệ diên thúc cũng mang theo điều đi qua. Trần Thục mẫn nghe thấy cái này dối tay lại đem tin phải đi về, chính mình mang lên mắt kính cẩn thận nhìn xem. Thật đúng là, nàng khi nào như vậy thích vệ diên A. Vệ thụ lâm nhưng thật ra không như vậy để ý, bọn nhỏ cảm tình hảo đó là chuyện tốt, cả gia đình người biết thân cận. Trần Thục mai tức giận liếc hắn một cái, ngươi bệnh hay quên nhưng thật ra đại. Quên năm đó bọn họ hai vợ chồng như thế nào đối nhà của chúng ta vệ thành kiến chết không cứu sao. Nếu không phải đường phố làm vương đại nương hảo tâm, ngươi còn có thể nhìn đến ngươi nhi từ sao. Vệ thụ lâm đời này liền chuyện này ở Trần Thục Mai trước mặt không dám ngẩng đầu, mỗi lần nàng nói, chính mình cũng chưa biện pháp phản bác, sự thật cũng xác thật là cái dạng này. Đều chuyện quá khứ. Trần Thục Mai nhìn tôn tử ở chỗ này khó mà nói quá khó nghe, con dâu nói ở chuẩn bị mang thai sự tình, liền đem hải tử cấp đặt ở nơi này. Vệ Thành vừa lúc tan tầm trở về, hắn thích ăn cái tốt, mỗi lần đem tiền lương nộp lên xong một nửa lúc sau, liền sẽ dùng dư lại đi đánh bữa ăn ngon. Cha mẹ, các ngươi lại xảo gì đâu. Trần Thục Mai hừ một tiếng không nói chuyện. Vệ Thụ Lâm cũng không hào giảng, ngươi tỷ gửi thư, nói là công tác điều động, hiện tại đi dự đồng, cũng chưa nói cái cụ thể địa chỉ, chúng ta tưởng cấp Hải tử gửi điểm đồ vật cũng không biết. Phong thư thượng địa chỉ vẫn là Tây Bắc bên kia. Vệ Thành thuận tay nhận lấy, nhìn xem tin thượng nội dung. Thái quá. Tỷ của ta đối vệ diên cũng thật tốt quá đi, như thế nào cũng đem hắn mang đi. Hẳn là đem hắn đặt ở Tây Bắc, hắn không phải đi Tây Bắc đương thanh niên trí thức sao. Hắn lại nhớ tới ăn tiết sự tình, hảo sinh khí. Trần Thục Mai cùng Nhi Tử là một cái ý tưởng, nhưng nguyên nhân bất đồng. Ngươi nhìn xem, Nhi Tử đều nói như vậy. Vệ thanh thở dài. Chính là A, ta mới là nàng thân đệ đệ, bọn nhỏ thân cứu cứu, hiện tại hắn chiếm tiện nghi. Vệ diên nếu nghe được lời này. Hắn chỉ nghị xin lỗi, tuyệt không ý này, rốt cuộc ta còn muốn kêu ngươi một tiếng cứu ông ngoại. Vệ thụ lâm khó mà nói. Không nói cái này, người đều đi, còn có thể sao? Vệ thành tỏ vẻ phi thường bất mãn. Nhưng là vệ cây dương cùng trương phượng phương là phi thường vừa lòng. Ngươi còn đừng nói ha, này vệ húc là cái biết chiếu cô thân thích, cái gì đều nguyện ý mang theo vệ diên lần trước gan tiết trở về cũng là. Vệ ban ở làm may và phương diện này thiên phú rất cao, cũng nguyện ý chịu khổ, đã không ở bên kia học. Khoảng thời gian trước vào trang phục xưởng, tiền lương cũng không tồi, hiện tại bình thường đều là ở tại nhà máy, hôm nay thứ 6 trở về, còn lộng một ít nhà máy có tí vết bỗ, kỳ thật cũng chính là bên cạnh một ít tuyến vấn đề, không phải rất lớn. Nương, cái này nhan sắc ta cảm thấy vẫn là xứng ngươi, một hồi ta cho ngươi lượng một chút kích cỡ. Vệ bàn từ An Tết tới nay, thay đổi cũng không ít, từ trước bén nhọn tính cách cũng toàn bộ đều sửa lại. Trương Vương Vương cũng rất thích khuê nữ, nhưng nàng ở khuê nữ trước mặt nói không nên lời nhiều mềm nói. Nay vải dạy cho ngươi nhị thẩm gia đưa đi đi, cho nàng xuyên, vệ húc như vậy chiếu cấu ngươi đệ đệ, chúng ta cũng đến cho nhân gia đưa điểm gì. Nàng là tưởng cấp vệ húc đưa, nhưng người vệ húc không phải ở cách xa nhà, nói nữa vệ thành kia chuyện, rốt cuộc cũng là nàng làm không tốt, hòa hoãn một chút hai nhà mâu thuẫn. Vệ tây dương nghe được lời này vui vẻ lên. Ngươi này thật là không dễ dàng, cư nhiên còn có thể nghĩ thông suốt. Trương Phượng Phương hừ một tiếng, kia sao, còn không được người có tiến bộ a ngươi xem vệ diên nhiều có tiến bộ. Gì đều được, học y gì đều có thể thi đầu. Ngươi nói này nếu là đại học còn ở, chỉ định có thể cho nhà chúng ta khảo cái đại học. Vệ cây dương yên lặng không nói lời nào, con của hắn không buồn sự này, kia đại học là nói khảo liền khảo thượng. Trương Phượng Vương xem hắn không nói lời nào, sao? Liền hứa lão nhị ra ra sinh viên A, chúng ta hai nhà là một cái phần mộ tổ tiên, kia Phượng Hoàng cũng là có thể từ nhà chúng ta ra tới. Vệ cây dương chạy nhanh có lệ gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau. Vừa mới ăn qua cơm sáng, vệ bàn liền mang theo đổ vật lại đây. Nhị thẩm, ta bên này là nhà máy ngõ tới nguyên liệu, cái này nhan sắc sớm ngài, ta nương làm ta đưa tới cho ngài lượng đo kích cỡ, làm quần áo. Trần Thục Mai lập tức phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, đây chính là thiên đại sự tình. Ngươi, ngươi nương nói. Vệ bàn cũng biết bọn họ hai nhà mâu thuẫn nhấp miệng cười cười, nhị thẩm, là thật sự, này không phải ta nương cũng là vì năm đó sự tình cùng ngài xin lỗi, nói lúc ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện. Hiện tại vệ húc tỷ còn có thể như vậy không so đo hiểm khích trước đây mang theo vệ diên Trần Thục Mai nghe được cuối cùng một câu xem như minh bạch, vẫn là vệ diên sự tình làm nàng lương tâm phát hiện, lại nhìn xem kia miếng vải, nhan sắc là không tồi. Không cần, ngươi lấy về đi cho ngươi nương làm đi, ta đều là thân thích, không nói này đó ha. Vệ bàn cũng không dám lấy về đi, nàng nương kia há mồm chính là lợi hại. Nhị thẩm, không có việc gì, nhà ta còn có bố đâu. Nói cầm lấy tới vải dệt khoa tay múa chân một chút, nhi thẩm, không lừa ngươi nếu này làm thành y hề phụ, ngài mặc vào, ít nhất đến tuổi trẻ cái 10 tuổi, thật sấn ngài khí sắc. Cái nào người nghe được lời này không tâm động, thực sự có như vậy đẹp sao? Trần Thục Mai còn dùng tay sơ soạn, sắc thật nguyên liệu không tồi. Vệ bàn đi theo Mai vá học lâu như vậy, hiện tại không cho phép cá nhân khai cửa hàng, hắn còn dạy chính mình một ít nói chuyện hống người nói thuật đâu. Cũng không phải là sao. Một hồi làm ta nhị thuốc trở về nhìn xem nhất định cảm thấy ngài có tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Trần Thục Mai trực tiếp vui vẻ lên, vậy làm. Vệ bàn ai một tiếng, cầm lấy tới thước đo, lượng một chút. Vệ thụ lâm vừa vặn chắp tay sau lưng vào nhà, ở bên cạnh nhìn cũng cảm thấy cao hứng. Hai nhà quan hệ nếu là thật sự có thể hòa hoãn, chính là tốt nhất, tuy rằng hắn biết kia chuyện đại ca ra là bị thương nhà mình tâm, nhưng bọn hắn là thân huynh đệ, nếu có thể hòa hảo, hắn là nhất nguyện ý. Vệ Diên buổi tối cấp trong nhà viết một phong thơ, Nói một chút bên này cụ thể địa chỉ, làm cho bọn họ có chuyện hảo tìm được chính mình, hiện tại đã là bọn họ nhi tử, vậy làm tốt chính mình nên làm. Vệ húc ở nhà thu thập 2 ngày, liền đi làm, nàng lần này là lên tới chủ nhiệm vị trí, công tác liền vẫn là những cái đó, chỉ là nghiên cứu phương hướng khẳng định là môn biến, bất quá này đó đều vấn đề không lớn. Vệ Diên cũng bắt đầu đi làm. Phó tầm mang theo bọn họ 2 cái ở nhà. Vệ húc giữa trưa sẽ trở về nấu cơm. 9 tháng nhất hảo. Phó tầm chính thức bắt đầu đi học. Vệ húc muốn đem phó ngôn cùng phó tuyển đều đưa đến nhà giữ trẻ, ở nhà cũng không yên tâm. Ngay hôm trước buổi tối, phó ngôn liền có chút không vui, ngồi ở một bên đều không nói lời nào. Vệ húc cho nàng đào một muống chưng trứng gà uy đến bên miệng cũng chưa động. Phó ngôn! Phó ngôn mới phản ứng lại đây. Nương! Nguyễn Thanh kêu một tiếng nương. Vệ húc gửi một tiếng, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Nói dội tay liền sờ lên cái chán. Rồi tay liền đem nàng ôm lên đùi mình. Phó tắc cũng nhìn qua đi. Phó Nôn có chút khổ sở, hốc mắt nháy mắt đều là nước mắt, ta, ta không bỏ được ca ca. Vệ húc dọa tới rồi, chỉ cần không phải thân thể không thoải mái liền hảo, phó Nôn từ nhỏ liền đi theo phó tầm bên người, từ nhỏ cũng đều là phó tầm chiếu cố. Ca ca ngươi là đi đi học, lại không phải không trở lại, về sau ngươi cũng sẽ đi đi học, không khổ sở nha. Phó tầm đau nhất cũng là phó Nôn. Hắn ngày thường đối nàng đều là có thể che chở liền che chở. Ta một tan học liền sẽ trở về. Hắn nói phi thường nghiêm túc. Phó tắc cũng rối tay sờ sờ nàng đầu, không có việc gì, ca ca ngươi không ở, còn có phó tuyển đâu, làm hắn bổi người chơi. Phó tuyển ở mọi người đều giống phó nôn thời điểm, liên tục can tam muông trưng trứng gà, hắn thật sự không rõ, nương trưng trứng gà ăn ngon như vậy, như thế nào còn sẽ khổ sở đâu. Đại ca đi đi học liền đi học bái, như vậy liền không ai mỗi ngày ở nhà nói hắn. Thật vui vẻ. Ân, Hảo, ta bồi tỉ tỉ chơi. Phó nôn rỗi tay ôm lấy vệ húc cổ. Nương, ta muốn ca ca, ca ca là tốt nhất. Phó tuyển Nga một tiếng, xem đi, cũng không cần hắn, nhưng là hắn tỉ tỉ hảo bất công A. Ta cũng thực hảo. Vệ húc lý giải tâm tình của nàng, nhưng nên nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Ca ca đi đi học là đứng đắn sự tình, về sau ngươi liền từ từ quen đi, chờ đến ngươi đi đi học thời điểm, trong nhà liền sẽ chỉ có phó tuyển một người. Phó ngôn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem phó tuyển, đúng vậy. Vệ húc mấy ngày nay đều chuẩn bị cho bọn hắn ba cái phân phòng ngủ, phó tầm cùng phó tuyển cùng nhau ngủ, phó ngôn chính mình đơn độc ở gian, trong nhà còn có một gian điểm nhỏ chiều nam. Cho nên các ngươi đều phải đi đi học, hơn nữa đều sẽ trở về, không cần khổ sở, ca ca học được biết chữ lúc sau, trở về liền có thể cho người kể chuyện xưa. Phó ngôn ngoan ngoan ừ một tiếng, vậy được rồi. Vệ húc làm nàng chính mình ngồi xong, lại mới tiếp tục ăn cơm. Vệ Diên này sẽ mới tan tầm trở về, đang ăn cơm đâu? Ta ở tiệm cơm Quốc Doanh mua tương hương thịt bò, xếp hàng lập lâu. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới mua cái này a? Vệ húc liếc hắn một cái, phó tầm lên đến trong phòng bếp cho hắn lấy ăn cơm chén đũa. Vệ Diên xoay người tẩy hảo thủ ngồi xuống, ta đi làm tân nhận thức đồng sự nói, tiệm cơm Quốc Doanh đặc biệt ăn ngon, ta liền đi. Nói xong lại xem bọn hắn, cảm thấy không khí có chút trầm thấp, làm sao vậy? Phó tuyển chức đua đã kẹp đi một khối tương hương thịt bò tỷ của ta không bỏ được đại ca đi đi học. Vệ Diên quay đầu nhìn xem cô cô, tới, ăn khối thịt, ngươi nếu là không nghĩ đi nhà giữ trẻ cùng ta đi bệnh viện, dược phòng nhưng hảo chơi. Phó ngôn còn chưa nói cái gì đâu, phó tuyển liền cao hứng lên. Ta có thể đi sao? Ta muốn đi. Vệ Diên liếc hắn một cái, lập tức liền cự tuyệt, khi còn nhỏ hắn cha cũng là như vậy cự tuyệt hắn. Phó tuyển hừ một tiếng, bất công. Vệ Diên cầm một cái màn thầu, ta liền bất công A, ngươi đánh ta A. Phó tuyển không nghĩ để ý đến hắn, dùng sức ăn thịt. Phó ngôn lắc đầu, không cần, ta đi sẽ chậm trễ đường cứu cứu công tác, tiểu hai tử không thể quay rối. Vệ Diên đau lòng sờ sờ nàng đầu, ta vừa tan tầm liền đi nhà giữ trẻ tiếp các ngươi. Phó ngôn đã hảo, nàng chỉ là không bỏ được, nhưng nàng sẽ chậm dãi thói quen. Buổi tối vệ húc làm cho bọn họ đều đi ngủ một chút, phó tuyển hiện tại vẫn là theo chân bọn họ ngủ một cái nhà ở. Phó tuyển, ngươi có thể đi cùng đại ca ngươi cùng nhau ngủ. Đến lúc đó ta đem một cái khác nhà ở thu thập ra tới, làm ngươi tỷ trụ bên kia. Phó tuyển trong tay ôm chính mình đại lão hổ va va. Vì cái gì? Vệ húc đem giường đẩy một chút, bởi vì ngươi đã trưởng thành, ngươi mội mội ba tuổi thời điểm liền cùng đại ca ngươi cùng nhau ngủ. Phó tuyển vươn đến chính mình hai cái ngón tay, chính là ta mới hai tuổi a. Phó tắc một phen đem hắn cấp chặn ngang ôm lên, ngươi đã hơn hai tuổi, hơn nữa ngươi là cái nam hải tử, đối với ngươi nghiêm khắc một ít hẳn là... Phó tuyển loạn đặng chính mình cẳng chân. Cha! Phó tác đem hắn phóng tới hắn trên giường, sau đó cho hắn thay quần áo. Phó tuyển không nghĩ cùng đại ca ngủ, đại ca chỉ nguyện ý hống tỉ tỉ, lại không bằng lòng hống chính mình. Ta tưởng cùng các ngươi ngủ. Phó tác rất có thâm ý liếc hắn một cái, không thể. Phó tuyển thở phì phì rầu cái miệng nhỏ, hứa hạ. Không thể liền không thể bái, còn dọa hù tiểu hài tử. Sau đó chính mình nằm xuống tới lôi kéo chân trực tiếp nằm xuống tới Vệ húc nhìn hắn nằm xuống có chút quật cường bóng dáng. Ngươi trưởng thành, chính là muốn đơn độc ngủ, tuy rằng so sánh với con nhà người ta tương đối sớm, nhưng nhà chúng ta hải tử đều là có thể chính mình chiếu cố chính mình, đặc biệt là ngươi à, có phải hay không? Phó tuyển lại ngồi dậy, chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, ta đây khi nào cùng đại ca ngủ à, ta chính là có thể chính mình chiếu cố chính mình. Vệ húc suy nghĩ một chút, lại quá đoạn thời gian đi, chờ đại ca ngươi đi học ổn định. Phó tuyển đặc biệt cao hứng mà nằm xuống tới đắp lên chính mình tiểu trăn. Phó tác xem hắn là rất yêu cầu hống. Ta đây mấy ngày nay tìm người làm giường. Phó ngôn kia trong phòng giường không lớn, khi vọng lộng cái đại, nàng chính mình tưởng như thế nào ngủ đều có thể. Vệ Húc gật đầu, có thể. Sáng sớm hôm sau, phó tác đi làm trên đường nhân tiện đi đưa phó tẩm. Vệ Húc đưa mặt khác hai cái, toàn bộ đều từng người đến chính mình cương vị thượng. Phó tác mấy ngày nay vẫn luôn ở tìm gian tế, nhưng cũng không có cái gì hiệu quả. Bất quá hắn có hoài nghi người, chỉ là có chút không xác định. Tân về phía trước xem hắn lại đây, liền cầm văn kiện tới hội báo. Phó sở trường, đây là chúng ta sở gần nhất tất cả nhân viên đi làm tan tầm đánh dấu điểm, cùng với bảo vệ cửa bên kia ký tên tình huống. Phó tác tiếp nhận tới tùy tay phiên hai trang. Đúng rồi, ngươi một hồi đem các tổ trưởng tổ chức một chút, chúng ta đi trong phòng hội nghị mở họp ta có chuyện cùng đại gia nói. Tân về phía trước là cái thực ổn trọng người, đáp ứng hảo liền đi ra ngoài trong sở tổ trưởng tổng cộng có 3 cái, trong đó một cái là Ngô Sóng, là phó tác đại học đồng học, chỉ là bọn hắn cũng không phải rất quen thuộc, ở đại học thời điểm cũng chỉ là một cái lớp. Đại Gia ngồi, là kiện thực chuyện khẩn cấp cùng Đại Gia nói, chúng ta trong sở có gian tế, nhưng là ta xem qua Đại Gia tư liệu, mọi người đều là phi thường có thể tin, cho nên ta muốn cho các ngươi đều chú ý một chút người bên cạnh, gần nhất trong sở cũng có một ít quan trọng số liệu, yêu cầu Hảo Hảo bảo hộ. Tần về phía trước vẫn luôn không nói chuyện. Hắn nhìn Phó tác có chút kỳ quái, như vậy nghiêm trọng vấn đề, như thế nào coi như nhiều người như vậy mặt mở miệng nói, này đó tổ trưởng cũng bất tận có thể tin a. Phó tác xem bọn họ trừ bỏ Tần về phía trước không nói chuyện, bọn họ ba cái đều có chút kinh ngạc. Liên trước nói như thế, tan họp. Phó tác híp mắt nhìn bọn họ bốn người, mấy ngày nay hắn đã ở thiết cục, trong văn phòng đồ vật có người động quá, hắn làm đánh dấu, trong khoảng thời gian này có thể ra vào hắn văn phòng, còn có ra vào ký lục chỉ có bọn họ này mấy cái tổ trưởng. Cái này gian tế thực thông minh, mỗi lần tới đều không phải hắn một người, lôi kéo người lại đây làm yểm hộ. Lần này hắn nói thẳng khai, nhìn xem các vị phản ứng, mau chóng bắt được, trong sở mới có thể tiếp tục thúc đẩy hạng mục. Tân về phía trước làm phó sở trưởng, cũng là có chính mình văn phòng, từ mở hộp xong trở về lúc sau, hắn trong lòng liền lo sợ bất an, suy nghĩ nửa ngày, vẫn là trực tiếp đi ra ngoài tìm phó tác. Phó sở trưởng, vừa mới kia chuyện có phải hay không quá hấp tập? Là gian tế. Liên như vậy nói thẳng, bọn họ vài người nếu trong đó vừa lúc có gian tế đâu. Tần về phía trước càng nói càng kích động. Phó tác đem bút máy khép lại, tần phó sở trưởng đừng có gấp, bọn họ là có thể tin tưởng, ngươi yên tâm. Tần về phía trước có chút xem không hiểu phó tác, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không thích hợp làm sở trưởng, cứ việc hắn nghiên cứu số liệu, cùng lý lịch đều thực không tồi. Ngươi thật sự có thể chứ? Hắn không nghĩ làm viện nghiên cứu trở thành người khác đấu tranh nơi sân. Phó tác cười vỗ vô, vô bờ vai của hắn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ còn cấp viện nghiên cứu một cái an toàn nghiên cứu hoàn cảnh. Tần về phía trước cũng không tin nhiệm hắn. Vậy được rồi, bao lâu? Một ngày. Phó tác đại khái có thể đoán được hắn sẽ như thế nào làm. Tần về phía trước vốn đang tưởng thuyết phục chính mình tín nhiệm hắn một lần, nhưng hắn như vậy không khỏi cũng quá tự tin. Phó tác, nếu bắt không được người, ta đây sáng mai liền sẽ đi thành phố thật danh cử báo ngươi. Hắn thực tức giận, nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Phó tác chiều nay tan tầm đi tương đối sớm, ta đi mở họng, các ngươi có chuyện có thể tìm tần phó sở trưởng. Hắn phía trước còn công đạo một tiếng. Tần về phía trước dùng sức cho hắn đưa mắt ra hiệu, người này còn không có bắt được đâu. Đi mở họng gì? Hảo! Đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng. Phó tác không đi mở họng, hắn đi nhà giữ trẻ đem hai hài tử tiếp trở về, còn không quên dẫn bọn hắn đi tiểu học cửa tiếp người. Chỉ là hắn hành động quỷ đạo vẫn luôn có người nhìn chằm chằm. Tân về phía trước ở trong sở đợi cho tan tầm, cũng không có nhìn thấy phó tác xuất hiện, khi hắn lấy thượng bao liền về nhà, trở về viết cử báo tin, ngày mai liền đi cử báo phó tác, quá không phụ trách nhiệm. Hồ Hà Quyên ở nhà đang chuẩn bị nấu cơm đâu, liền nhìn đến hắn nổi giận đùng đùng đã trở lại. Ngươi làm sao vậy? An thương dược. Tân về phía trước xua xua tay. Không có. Hồ Hà Quyên cùng hắn nhận thức thời gian nhưng trường, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ngươi nếu là có công tác thượng không hài lòng. Liền ở công tác thượng giải quyết, đừng mang về tới. Tân về phía trước xoa xoa đầu, lấy ra tờ giấy cùng bút liền bắt đầu viết cử báo tin, cái này phó tắc ủy vào chính mình năng lực cường, lý lịch hảo liền như vậy làm bậy, hắn là không thể trơ mắt nhìn tam sở hủy ở trong tay của hắn. Hồ Hà Quyên vẫn là có chút không yên tâm, lại đến hắn bên người nhắc mãi. Ta xem phó sở trường một nhà đều là người tốt, ngươi nhưng đừng là bởi vì cùng phó sở trường cãi nhau sinh khí đi. Tân về phía trước liếc nhìn nàng một cái. Công tác thượng sự tình không thể cùng ngươi nói. Hồ hà quên hừ một tiếng, vậy ngươi chính mình ngẹn đi. Phó tác tiếp theo bọn họ ba cái về nhà, cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua, chuyện này nếu phải làm, liền phải một lưới bắt hết, gian tế sẽ không chỉ có một người, nội ứng ngoại hợp, còn phải hướng thượng hội báo, lập tức chảo xong mới xem như xong việc. Hắn ở làm ngồi dụ, chỉ là này ba cái hài tử, có chút nguy hiểm, nhưng chỉ có như vậy mới có thể hạ thấp kia đám người phòng bị tuyến. Đi, về nhà. Phó tuyển vươn tới tay nhỏ bắt một chút hắn quần áo, cha, ta muốn ăn sủi cảo, chúng ta có thể ăn sao? Hắn đều đã lâu không có ăn đến sủi cảo. Phó tác kỳ thật là muốn cho bọn họ về trước ra, nhưng hiện tại mặt sau người cùng khẩn. Hành, đi tiệm cơm quốc doanh. Phó ngôn cũng thật cao hứng, nhưng là cũng không quên bệ húc, chúng ta đây cấp nương cũng đóng gói, còn có đường cứu cứu. Phó tầm chỉ là cao mày nhìn về phía cha hắn, phó tuyển mặt mũi trước nay đều không có dùng tốt quá. Hôm nay như thế nào đột nhiên liền đáp ứng rồi. Quá kỳ quái. Phó tắc mang theo bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh. Muốn ba chén sủi cảo, một chén đóng gói. Nói xong đem nôn hộp cơm đưa qua đi. Phó tắc túi đầu nhìn xem trên tay thời gian, hiện tại trong sở theo đạo lý tới nói, người đều đã tan tầm, lại đãi nửa giờ liền có thể hành động, đến làm hắn vẫn luôn đi theo chính mình. Đi thôi, liền ở chỗ này ăn. Phó tầm nhăn khuôn mặt nhỏ ngồi ở một bên, nương không ở nơi này cha hẳn là sẽ không ở chỗ này ăn à. Phó ngôn cùng phó tuyển vẫn là thật cao hứng mà. Cha, không thể đóng gói về nhà sao? Ta phải về nhà làm bài tập. Phó tầm cố ý hỏi một câu. Phó tác sờ sờ hắn đầu, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, lại chờ một lát. Phó tầm có chút minh bạch, cũng không có lại mở miệng nói chuyện, sủi cảo còn không có bưng lên, vệ duyên nhưng thật ra tới. Di, thỉ phu, các ngươi cũng ở chỗ này à. Ta đường thì đâu? Như thế nào không có tới, các ngươi ăn gì à? Hắn đang nghĩ ngợi tới lại đây cho bọn hắn lại mua điểm cái kia tương thịt bò, vừa vặn gặp phải. Phó tuyển chạy nhanh nói ra chính mình công lao, là ta muốn ăn sủi cảo, cha ta mới mang ta tới, có phải hay không rất lợi hại. Vệ riêng ha hà ha, hai tiếng, liền hắn. Hắn ra ra không đánh hắn một đốn liền không tồi, còn ăn sủi cảo đâu. Vẫn là cảnh liếu xảo thịt đi. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại nhất. Ngữ khí cực kỳ có lệ, nói xong chính mình cũng qua đi điểm một chén sủi cảo. Dù sao hôm nay đều không trở về nhà ăn cơm, vậy ở chỗ này giải quyết, một hồi cho hắn đường tỷ đóng gói mang về liền hảo. Vệ Diên vẫn là thực chờ mong, cũng chưa ở bên này ăn qua sủi cảo, lần trước ăn vẫn là ăn kết đâu. Tới, đồng chí, các ngươi sủi cảo, đóng gói chờ các ngươi đi thời điểm lại cấp trang thượng. Vệ Diên chạy nhanh cầm lấy tới chiếc đũa vội gật đầu, Hảo hảo, phiền thoái đồng chí. Lúc này sủi cảo nhưng cùng sau lại so không được, này sủi cảo ra mỏng nhân nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là thịt. Sủi cảo ra rất là kính đạo, hắn muốn thịt heo hành tây. Phó tuyển cũng đã ăn thượng. Phó tác đem một mâm sủi cảo cho bọn hắn đều phân hảo. Các ngươi ăn đi, ta về nhà cùng ngươi nương cùng nhau ăn. Vệ riêng nghe được lời này thật là lại bị uy cầu lương, ăn một bữa cơm với ai ăn không giống nhau à, chẳng lẽ cùng hắn ăn liền không hương sao? Một hai phải cùng mãi mãi cùng nhau ăn. Phó tác thừa dịp phân sủi cảo thời điểm đẻ thấp thanh âm, một hồi xem trọng bọn họ ba cái, ta đi ra ngoài một chút. hắn có nguy hiểm. Vốn là tưởng đem hải tử mang về nhà thuộc viện, nhưng như vậy bọn họ liền sẽ không theo hắn, phối hợp hắn công an liền không thể ở bên kia sao đế, bên này cần thiết kiềm chế. Vệ riêng thiếu chút nữa sắp chết, đây là có ý tứ gì? Là hắn tưởng như vậy sao? Rồi tay liền bắt được hắn cánh tay, ra. Thị phu, ngươi đây là làm gì? Phó tác đẩy ra hắn tay, từ tiệm cơm quốc doanh hướng bên ngoài đi. Vệ riêng khẩn trương tay run, nhưng là nhìn còn lưu lại nơi này ba người, hắn cũng không thể đi. Sủi cảo cũng chưa ăn xong, hắn liền lôi kéo bọn họ ba cái đi. Các ngươi về nhà đi tìm hàng xóm cái kia hồ thầm thầm, biết không? Phó tầm nhanh chóng gật gật đầu, tiệm cơm quốc doanh khoảng cách nhà bọn họ thuộc viện cũng không xa, đi đường quải cái con liền đến. Nhưng vệ riêng không dám mạo hiểm, vẫn là nhìn bọn họ đi vào, chính mình mới xoay người nhanh chóng chạy đến cục công an. Ta tỷ phu có nguy hiểm. Cục công an đồng chí hôm nay ở vội viện nghiên cứu sự tình, là bí mật hành động, trong cục liền dư lại 5-6 Có cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ đồng chí lại đây trấn an hắn cảm xúc. Vệ Diên hồng con mắt, tóc cũng đều lộn xộn. "Vị này đồng chí, ngươi trước bình tĩnh, ngươi nói ngươi tỷ phu là ai?" "Cái gì nguy hiểm?" Vệ Diên thân thể run đến không được, thậm chí có chút phát không ra thanh âm, một hồi lâu mới làm chính mình hơi chút bình tĩnh một chút. "Ta tỷ phu là viện nghiên cứu sở trường Phó Tắc, hắn vừa mới chính mình một người đi ra ngoài, làm ta chiếu cố hảo ba cái hài tử, ta vừa mới đem hài tử đưa về nhà, hắn không thấy." Ta sợ hắn có nguy hiểm. Tuổi trẻ đồng chí nháy mắt liền khẩn trương lên, hôm nay trong cuộc phối hợp chính là viện nghiên cứu sự tình, hiện tại còn không có thu vong trở về đâu. Hảo, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta ba cái cùng đi. Một cái khác đồng chí cũng chạy nhanh đuổi kịp. Vệ Diên mang theo bọn họ, liền ở tiệm cơm quốc doanh cửa đi ra ngoài, ta xem hắn hình như là hướng bên phải quải. Hai cái đồng chí là người địa phương, đối nơi này đường phố quen thuộc, đừng khẩn trương. Sau đó lại cùng bên cạnh đồng chí nhỏ giọng nói vài câu, cái kia đồng chí liền chạy nhanh chạy đi. Ta đi theo ngươi tìm, hắn đi địa phương khác. Vệ riêng chưa từng có thể hội quá như vậy cảm giác, hắn lúc trước chính mình đối mặt cùng hung cực các người thời điểm đều không sợ hãi, nhưng là lần này xảy ra chuyện chính là ra ra thời điểm, hắn thật sự nguyện ý lấy chính mình mệnh đi đổi. Phó tác là theo viện nghiên cứu phương hướng đi, hắn dứt khoát liền đem người dẫn qua đi, bởi vì hắn cảm giác chính mình phán đoán sai lầm, hôm nay chính hắn cũng là mục tiêu bởi vì chó cùng rất dũng, gian tế đã bị phát hiện, mặt sau người càng cùng càng chặt, hắn lại xoay hai người nhiều địa phương, kéo dài thời gian, phải đến cuối cùng một cái ngõ nhỏ lúc sau, phó sở trường, đừng mang theo chúng ta huynh đệ lưu, lại lưu ngươi này mệnh, chúng ta cũng làm muốn, nói cũng đã đem một thương cử lên, phó tác quay đầu lại nhìn qua đi, may mắn cái này ngõ nhỏ tương đối an tĩnh, không có người, sẽ không thương đến vô tội người, các ngươi là người nào? ba người trên mặt đều ở đau xeo. Phó sở trường, sắp chết còn nhiều như vậy lời nói, ta chỉ có thể bảo đảm sẽ không động ngươi bọn nhỏ, bọn họ thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Phó tác không biết chính mình còn có hay không cơ hội đi ra ngoài, lần này là hắn đại ý, nhưng may mắn sẽ không liên lụy đến người khác, chỉ là hắn lại cô phụ một lần vậy húc. Nhưng bọn họ này một thế hệ người không đến tuyển, hiện tại so không được tương lai, quốc gia bản thân cũng ở vào phong vũ phiêu diêu trùng, huống chi là bọn họ đâu, luôn là sẽ có người hy sinh, đây cũng là hắn cấp phó tuyển lấy tên nguyên nhân. Hy vọng tương lai tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, đời sau người có càng tốt lựa chọn. Quốc gia trước nay đều không phải mặt ngoài ca vũ thang bình. Chương 28 bước ngoặt. Cầm đầu người kia nhìn Phó Tắc, "Ngươi cũng có thể cùng chúng ta trở về, nhưng ngươi muốn vứt bỏ quá khứ, đến bên kia có thể hưởng thụ càng nhiều vinh hoa phú quý, không thể so ở chỗ này cường sao?" Bất đồng chế độ, hà tất ở chỗ này chịu khổ đâu, ngươi có thể cưới vài cái lão bà, một đống người cho ngươi sinh hài tử, ngươi lợi hại như vậy, mặt trên thực coi trọng ngươi. Phó tắc khẽ cười một tiếng, hắn chưa bao giờ sẽ. Các ngươi khả năng sẽ không hiểu, rất nhiều thời điểm tín ngưỡng là đến chết không phai, hơn nữa ta thực yêu ta thê tử. Cầm đầu người đem mũ gỡ xuống, ta còn là rất bội phục ngươi. chúng ta vốn dĩ có thể trở thành bằng hữu, nhưng hiện tại ta chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Dừng tay. Vệ Diên ở phía sau hô một tiếng. Cầm đầu người nháy mắt liền biết đã sai thất cơ hội tốt, theo bản năng động thủ chuẩn bị trước giết phó tắc. Nhưng Phó Tác đã ở hắn hoàng thần trong nháy mắt liền hướng bên trái một viên đại thụ mặt sau ở nấp. Vệ Diên mặt sau liền đi theo cái kia tiểu đồng chí, cũng cũng chỉ có hắn có một thương. Phó Tác cho rằng vệ Diên mang theo rất nhiều người, nhưng nhìn đến hắn có nguy hiểm, cũng kích chung cầm lấy tới một khối gạch lại lao tới, đầu tiên là đánh lén một cái, công an đồng chí đánh ngã một cái, mặt khác người kia khai một thương nhắm chuẩn chính là vệ Diên. Phó Tác đẩy một phen vệ Diên, kia một mục thương đánh vào hắn trên người. Mục thương là tiêu qua âm. Công an đồng chí lại chạy nhanh cho hắn một một thương. Chỉ là phó tắc ngã xuống trên mặt đất. Vệ viên chạy nhanh quỳ trên mặt đất, túm phó tắc trên lưng hắn. Bệnh viện, gần nhất bệnh viện, là ta cái kia bệnh viện. Hắn có chút lẩm bẩm lǒu bầu. Công an đồng chí cũng có chút luống cuống, phó tắc như vậy thân phận người, xảy ra chuyện, bọn họ cũng không báo cáo kết quả công việc được. Mau, bệnh viện. Trên mặt đất ba người đều mất mạng. Hai người bọn họ đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp phải vừa mới rời khỏi cái kia Bên kia nằm ba cái, người liên hệ các đồng chí lại đây làm việc, ta trước tặng người đi bệnh viện. Vệ riêng ngày thường cũng không có lớn như vậy sức lực, nhưng là hắn có thể cảm nhận được miệng vết thương chảy ra ấm áp huyết xuống nước đến hắn trên lưng. Hắn nghĩ tới quá khứ sở hữu sự tình, cùng với đời trước cùng ra ra bực bội, trốn học, hắn phạt chính mình diện bích tư quá, còn có không ngừng sai xử chính mình. Hắn chưa bao giờ biết, chính mình cái này không hiểu biết nghiên đại, còn có hắn cũng chưa từng có chân chính hiểu biết quá ra ra, hắn tuổi trẻ thời điểm sống như vậy vất vả. Cũng sống như vậy huy hoàng, hôm nay vẫn là chính mình liên lụy hắn, nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, cắn răng, gia gia nhất định phải không có việc gì, hắn muốn chính là gia ra mãi mãi đều ở. Bệnh viện khoảng cách nơi này cũng không bao xa, nhưng trên đường nhìn đến cái này tình cảnh đại gia cũng là hoảng sợ. Tới rồi bệnh viện trong đại sảnh, lập tức liền có bác sĩ hộ sĩ tiếp khám. Công an đồng chí lôi kéo bên cạnh bác sĩ, nhất định phải đem hết toàn lực, hắn rất quan trọng. Bác sĩ chạy nhanh liền đẩy người qua đi thực mau chủ nhiệm cũng đúng chỗ vệ viên trên tay còn đều là huyết hắn thân thể ở phát run công an đồng chí cũng không có đi vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bồi hắn ngươi yên tâm kia một mổ thương là thiên không có ở giữa ngực nhất định sẽ không có việc gì phó tầm mang theo muội muội đệ đệ vào người nhà viện liền một đường chạy chậm đi hổ thầm thầm trong nhà hồ hà quyên đang ở trong phòng bếp cùng mặt hổ thầm thầm hổ thầm thầm hồ hà quyên nghe được liền chạy nhanh đi ra ngoài ai ai a tới Mở ra đại môn mới phát hiện là phó ra ba cái hài tử, như thế nào chạy nhanh như vậy a, đều ra mồ hôi. Phó tầm là duy nhất một cái có thể biểu đạt rõ ràng người. Hô thầm thầm, Tân thúc thúc đâu, cha ta cha ta có nguy hiểm. Hô Hà Quyên vừa nghe liền dọa một cái nhảy, đây chính là đại sự, chạy nhanh liền chạy vào nhà. Tân về phía trước, Tân về phía trước. Tân về phía trước đang ở trong phòng viết cử báo tin, bị như vậy hô hai tiếng, chuyện gì a? Hô Hà Quyên xem hắn còn ở viết đồ vật, ngươi đừng viết Hải tử nói phó sở trưởng có nguy hiểm, ngươi chạy nhanh nhìn xem nghĩ cách. Tần vệ phía trước kinh ngạc bút đều rất trên mặt đất. Ta, ta đi trong sở nhìn xem, ngươi ở nhà đóng cửa lại xem trọng Hải tử. Hồ Hà Quyên gật gật đầu, ngươi mau đi đi, trong nhà không cần ngươi nhọc lòng. Tần vệ phía trước chạy chậm đi trong sở. Hồ Hà Quyên nhìn ba cái Hải tử, đau lòng thở dài một hơi, các ngươi nương đâu? Phó tầm tuy rằng trong lòng thực sốt ruột, còn không có tan tẩm. Hô Hà Quyên lau lau tay cũng không có gì tâm tình nấu cơm, cũng không biết là gì đại sự, đến trong ngăn kéo cho bọn hắn mấy cái cầm một phen đường. chúng ta không nóng nảy, nói không chừng gì sự đều không có đâu. phó tầm không có tâm tình ăn đường, nhưng vẫn là kế tiếp, cảm ơn hồ thầm thầm. người nhà viện từ cửa nam ra tới liền trực tiếp có thể đi vào trong sở, cửa bắc bên kia liền tương đối náo nhiệt, quốc doanh tiệm ăn, trường học đều ở bên kia. tân về phía trước đến thời điểm đã nhìn đến công an đồng chí bắt người, như thế nào là ngươi? nô sóng cười hai tiếng. Chính là ta, như thế nào như vậy kinh ngạc. Người không biết sao. Còn ở trong văn phòng cấp phó tắc đánh phối hợp, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đoán được ta. Bất quá ta tưởng hắn hiện tại mệnh cũng mau không có đi. Mang đội thu vong chính là công an đội trưởng, cùng tần về phía trước nhận thức. Tần về phía trước không nghĩ tới xảy ra chuyện địa điểm không phải ở chỗ này. Mau, mau cứu chúng ta sở trường. Đội trưởng lại mang theo một đội người đuổi theo qua đi. Nô sóng đang muốn bị áp đi. Tần về phía trước qua đi bắt lấy hắn cổ áo. Ngươi vì cái gì? Đây là vì cái gì? Mới năm gian khổ học tập khổ đọc, ngươi cư nhiên làm ra tới chuyện như vậy, ngươi có biết hay không? Liền bởi vì ngươi chính mình hành vi, nhà các ngươi tất cả mọi người song đời. Nô song chút nào không đệ bụng, hắn tuy rằng mới tiếp xúc bên kia người mấy tháng, nhưng hắn bắt được cũng đủ nhiều tiền, toàn bộ đều nhờ người tổn tới rồi quốc gia khác ngân hàng, quốc nội cũng tra trừ không được, về sau vẫn là nhà bọn họ, về sau xuất ngoại sửa lại quốc tịch không làm theo hoa, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Ta ghét nhất chính là các ngươi loại người này, ngươi cùng phó tắc chính là một loại người, đem chính mình bãi cao cao tại thượng, đều là vì quốc gia, chẳng lẽ ai mà không vì quốc gia. Chính là dựa vào cái gì, cùng lớp đồng học, hắn hiện tại biến đổi chính là sở trường, mà ta đâu, cư nhiên thành hắn cấp dưới, quả thực quá buồn cười, bất quá lần này hắn tính sai rồi, từ trước hắn ở lớp liên áp ta một đầu, phong cảnh vô hạ, hiện tại không phải là muốn đi tìm chết. Tần về phía trước chưa bao giờ biết người nguyên lai like còn có ý nghĩ như vậy. Hắn tử ở nông thôn thi được đại học, từ đầu đến cuối tư tưởng cũng chưa biến quá, phó tác hắn lại ưu tú cũng là hắn nỗ lực. Hắn sẽ không chết, đáng chết chính là ngươi, nghiên cứu khoa học là thuần thúy, ngươi người như vậy không xứng, vĩnh viễn đều không xứng. Nô song cười ha ha lên, hắn không xứng. Hắn nơi nào không xứng. Là ta kiến nghị người nọ đem hắn giết, tuy rằng lý do bất đồng, nhưng mục đích giống nhau, chúng ta đều không cho phép hắn như vậy tồn tại. Tần về phía trước muốn tấu hắn, nhưng bị công an ngăn cản xuống dưới. Tần lão sư, đừng làm cho chúng ta khó làm. Công an đồng chí mới đem hắn mang đi. Tần về phía trước nhìn trong sở đại môn, hắn không nên hôm nay như vậy nói phó tác. Đội trưởng mang theo người lùng bắt, vẫn là đụng tới người ta nói bên kia có cái công an con bị thương người đi bệnh viện. Tần về phía trước đi cục công an, hắn đến ở chỗ này chờ tin tức, không quá một hồi, cái kia đội trưởng liền đã trở lại. Tần lão sư, người bị đưa đến bệnh viện, đang ở làm phẫu thuật lấy viên đạn, rất nguy hiểm, mau chóng liên hệ phó sở trường người nhà. Tần về phía trước không biết chính mình là như thế nào ra cục công an, chạy chậm trở về, nếu, vạn nhất phó tắc có cái gì, nhất định phải làm cho bọn họ thấy thượng cuối cùng một mặt. Vệ hút hôm nay là phá lệ vội, nàng cả ngày họp, sau đó chính là ở phòng thí nghiệm làm báo cáo, vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi, cũng là vì vừa mới tiền nhiệm. Hồ Hà Quyên ra ba cái hải tử cũng đều từ bên ngoài đã trở lại. Nương, chúng ta đói bụng. Hồ Hà Quyên có chút không kiên nhẫn, nga một tiếng, các ngươi trước từ từ à trong nhà một đống sữa đâu ba cái hài tử lại nhìn xem phó tầm bọn họ lão đại mới mở miệng nương chúng ta đây có thể ăn trước đường sao bọn họ trong tay lấy chính là nhà mình đường hồ hà quên vẫy vây tay liền tùy tiện bọn họ tân về phía trước chạy vội về đến nhà vệ lao sư còn không có trở về phó tầm liền nhớ thương hắn cha đâu ta nương không trở về cha ta đâu tân về phía trước thấy này ba cái hài tử trong lòng khó chịu hà quên ta mang theo ba cái hài tử đi bệnh viện Người đi trong sở tìm vệ lão sư, phó sở trường bị thương, hiện tại ở bệnh viện, công an đồng chí nói làm mau chóng mang người nhà qua đi. Hồ Hà Quyên không nghĩ tới như thế nào còn có thể ra chuyện lớn như vậy. Kia, ta đây hiện tại liền đi. Trên người nàng tạp dề cũng chưa gỡ xuống, cung quyết này liền chạy đi ra ngoài. Phó tầm trong tay vẫn luôn cầm đường nháy mắt liền rơi xuống đất. Tần thúc thúc, chúng ta mau đi. Nói liền hướng bên ngoài chạy. Phó luôn đã ở khóc, cũng đi theo chạy ra đi, phó tuyển chạy cũng mau. Nhưng hắn không khóc. Tần về phía trước cũng chạy nhanh đuổi kịp, các ngươi ba cái ở nhà hảo hảo đợi, đừng chạy đi ra ngoài. Phó tầm bọn họ đến bệnh viện thời điểm, tần về phía trước hỏi một chút phó tác tin tức, mới bị lánh đi phòng giải phẫu cửa. Vệ riêng ngồi ở ghế dài thượng cũng không núp nhích, trên người đều là huyết. Tần về phía trước nhìn đến thời điểm, thật là lực đánh vào quá lớn, thật sự quá nghiêm trọng. Vẫn luôn bồi chính là cái kia công an đồng chí. Các ngươi là. Tần về phía trước lôi kéo hắn đến một bên. Ta là phó sở trường đồng sự, tần về phía trước, đây là hắn ba cái hài tử, hắn thế tử còn không có tan tầm, bất quá hẳn là một hồi liền đến. Phó Tầm mang theo muội muội đệ đệ đến vệ diễn bên người, nhìn trên người hắn huyết. "Đường cứu cứu, cha ta, cha ta không có việc gì đi." Vệ diễn ngẩng đầu nhìn Phó Tầm, lại nhìn xem Phó Nôn, "Phó tuyển, hắn thật sự rất xin lỗi. Sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì." Phó Nôn không cho chính mình khóc thành tiếng, tiến lặng lau lau nước mắt. Vệ Diên nắm tay nàng, "Đừng sợ, còn có ta ở đây đâu. Nếu hắn ra ra thật sự xảy ra chuyện gì, hắn tới gánh vác trách nhiệm, dưỡng bọn họ cả đời." Vệ Húc nghe được tin tức thời điểm trước mắt tối sầm. Hồ Hà quên đỡ nàng cánh tay, "Không có việc gì, người khẳng định không có việc gì, chúng ta đi trước bệnh viện nhìn xem." Vệ Húc cười một tiếng, đến trong sở nói một chút có việc, liền lấy thượng đồ vật ra cửa, không ai xem ra tới nàng vừa mới đã biết cái gì, trên đường đi được phi thường mau. Vệ Húc đến thời điểm Liên nhìn đến bọn họ mấy cái ngồi ở cùng nhau, vệ diên đầy người huyết. Phó ngôn trước nhìn đến nàng nương, chạy tới, hoa một tiếng liền khóc. Nương, cha, cha hắn còn không có ra tới a. Vệ húc con lưng ôm nàng, không có việc gì, cha ngươi như vậy thường các ngươi, khẳng định sẽ ra tới. tân về phía trước cùng Hồ Hà Quyên như vậy nhìn, trong lòng mãn hụt hững. Hồ Hà Quyên đã ở rất nước mắt, trong lòng đem những người đó mắng một và biến. Phó tầm không có quá khứ tìm vệ húc ôm, hắn là đại ca không thể thêm phiền toái. vệ húc ôm phóng nôn. tẩu tử, tần lão sư, các người đi về trước đi, trong nhà còn có hài tử đâu, hôm nào ta ở tới cửa đi nói lời cảm tạ. hồ hà quên vội vàng xua tay, nay không cần phải tạ, bọn họ cũng không có làm gì. nhà của chúng ta không có việc gì, nếu không ta ở chỗ này bồi người đi, các ngươi ở bên này cũng không khác thân thích bằng hữu, có cái gì sự cũng hảo chiếu ứng. vệ húc lắc đầu, không có việc gì, tẩu tử về nhà chăm sóc hảo hài tử, tần lão sư. Trong sở sự tình còn muốn dựa ngươi, đến đem cục diện ổn định, hiện tại đều không yên ổn, phân sở là các ngươi mọi người tâm huyết. Tân về phía trước lần đầu tiên tiếp xúc vệ húc, thật là không nghĩ tới nàng sẽ là một cái như vậy gọn gàng ngăn nắp người. Hảo, ta sẽ, đi thôi, chúng ta đi về trước, mình cái lại đến xem. Hồ Hà Quyên cũng không có ngạnh lưu lại. Có việc nhất định mở miệng. Vệ húc gật gật đầu, lại cùng công an đồng chí nói lời cảm tạ đem người khuyên đi, nàng mới đến vệ riêng bên người là tình huống như thế nào? Vệ Diên thanh âm có chút nghẹn ngào, đem sự tình trải qua nói một lần. Vệ Húc nghe xong trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, phó tác chính là cái vương bất đảng, hắn vì hài tử, vì quốc gia, vì tất cả mọi người nghĩ tới, nhưng hắn cũng chưa vì chính mình suy nghĩ một chút. Không có việc gì, không trách ngươi, ngươi đã thực thông minh dũng cảm. Nếu không phải ngươi, phỏng chừng hắn đều vào không được bệnh viện liền đã chết. Vệ Diên cắn răng, Đường tỷ, tỷ phu nhất định sẽ không có việc gì, đúng hay không? Nói xong liền khóc. Vệ húc rôi tay lau lau hắn nước mắt, sẽ, hắn không dám chết. Phó ngôn vươn tới tay nhỏ cấp vệ húc sát nước mắt, nương không khóc, cha sẽ không có việc gì, hắn một hồi liền đi ra ngoài. Vệ húc ôm phó ngôn ừ một tiếng, hắn đời trước sống như vậy trường, chính mình đã chết hắn đều không có việc gì. Người một nhà ngồi ở cửa phòng bệnh đợi 4-5 cái giờ, bác sĩ mới từ bên trong ra tới. Người bệnh người nhà, người bệnh đã thoát ly nguy hiểm, vỏ đạn cũng lấy ra. Chờ đến người bệnh tỉnh lại liền không có việc gì. Vệ húc hỉ cực mà khóc, cấp bác sĩ vẫn luôn nói lời cảm tạ. Bác sĩ biết người bệnh thân phận, không cần như vậy, đây là chúng ta nên làm, chân chính anh hùng là bên trong vị kia. Hộ sĩ đẩy giường bệnh ra tới. Vệ húc nhìn hắn mặt không có chút máu mặt, buổi sáng thời điểm còn hào hảo, bất quá một ngày thời gian. Bệnh viện cấp an bài phòng bệnh là tốt nhất, dựa vô trong mặt, hai người gian phòng bệnh, chỉ an bài hắn một cái người bệnh. Buổi tối cũng chưa đi. Vệ húc làm vệ riêng trở về thay quần áo, bọn họ mấy cái cũng đều ăn cơm xong, liền ở trong phòng bệnh mặt khác một trường trên giường bệnh nằm, nàng ghé vào trước giường bệnh mặt mị một hồi, khi ngủ khi tỉnh. Vệ riêng về nhà đổi xong quần áo liền tới đây, cũng là thủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, tần về phía trước cùng hồ hà quên liền tới đây, còn cấp mang cơm sáng. Ta làm, đại nhân không có việc gì, chính là không thể bị đói hại tử. Nàng nấu cháo, nấu trứng gà, còn cố ý lạc bánh tráng. Vệ Húc là thật sự thực cảm tạ, Phó Tầm mang theo muội muội đệ đệ đi rửa tay rửa mặt, sau đó trở về ăn cơm sáng. Vệ Diên lánh bọn họ đi, Tần về phía trước còn chưa có đi trong sở, trước tới nơi này nhìn xem, bác sĩ nói như thế nào? Nói là tỉnh lại liền không thành vấn đề, ngày hôm qua giải phẫu cũng thực thành công. Vệ Húc dùng tăm bông nước chấm cho hắn nhọn nhọn môi. Tần về phía trước biết là như thế này liền rất yên tâm, ta đây đi trước trong sở ổn định tình huống, nếu là phó sở trưởng tỉnh. Liền nói cho hắn thành công, người đã bắt được. Vệ húc gật gật đầu. Hồ Hà quên ghét bỏ đến không được, người nhưng chạy nhanh đi thôi, đều gì thời điểm còn nói công tác, người cùng công tác của ngươi đi qua đi, buổi tối không cần về nhà ăn cơm, cùng công tác của ngươi cùng nhau ăn. Tân về phía trước cũng không dám phản bác, chỉ là cười cười liền ra phòng bệnh môn. Vệ riêng mang theo bọn họ bà cái trở về. Hồ Hà quên đem cháo thịnh đến trong chén. Tới, uống cháo lạc, này nấu trứng gà, ta chính mình dưỡng gà hạ trứng. Đặc biệt hảo, phó tầm đi đầu ăn trước, dư lại hai liền rất nghe lời. Vệ riêng không đói bụng, vệ húc cũng ăn không vô. Hồ Hà Quyên ngày hôm qua về nhà mới biết được là sao hồi sự, tuy rằng tần về phía trước không nói tỉ mỉ, nhưng đại khái cũng chính là như vậy. Ngươi này một đêm cũng chưa nghỉ ngơi tốt đi, ta xem ngươi quầng thâm mắt đều ra tới. Vệ húc nơi nào còn lo lắng cái này, không có việc gì, chờ nghỉ ngơi một chút là được. Hồ Hà Quyên vẫn là rất tò mò, ngươi cùng phó sở trường là sao nhận thức a Ta còn không có nghe ngươi nói quá đâu, phó sở trường lợi hại như vậy người, còn trẻ, lớn lên cũng đẹp. Vệ húc liếc hắn một cái, lúc trước cũng là thật sự đổ hắn gương mặt này. Thân cận, ta lão sư giới thiệu. hô hà quên nga một tiếng, ta biết đến, các ngươi đều là sinh viên, sướng đôi, bất quá ta còn tưởng rằng các ngươi đều là tự do yêu đương đâu, kia sẽ trong thành đều nói tự do yêu đương. Vệ húc tưởng nói, nàng nếu là tự do yêu đương mới không bằng phó tắc ở bên nhau đâu, liền này ba ngày hai đầu có thể đem nàng tức chết. Chúng ta công tác đều vội, không có thời gian yêu đương. Hồ Hà Quyên nhìn xem phó tắc lại nhìn xem vệ húc, ngươi nghe nói qua phu thê tương sao. Nói xong lại chạy nhanh để thấp thanh âm. Cũng không phải là ta mê tín a, là thật sự, có chút người trời sinh chính là phu thê, trường phu thê tướng, hơn nữa là ở bên nhau càng lâu, liền càng giống, hai người các ngươi chính là thỏa thỏa phu thê tướng. Vệ húc xem hắn cũng không phải là sao. Đều một lần nữa tới một hồi, hai người bọn họ vẫn là phu thê. Ta xem tần lão sư đối với ngươi thật sự thực hảo, ta ban đầu còn tưởng rằng tần sở trưởng tính tình sẽ đại chút. Hồ Hà quên cười ngượng ngùng dùng tay bắt bắt tóc, hắn vẫn luôn tính tình đều không lớn, đều là ta kêu thanh âm đại, cũng lao mắng hắn, hắn không quá so đo phương diện này, ta chính là nhìn chúng hắn đại khí, hảo nam nhân nên như vậy, ở bên ngoài có bản lĩnh, về nhà không biết giận nghe lời, ta nương cũng nói như vậy, nói ta tám đời nhặt một cái bảo. Vệ húc đảo không như vậy cảm thấy, tẩu tử. Ta cảm thấy là tần lão sư nhặt được ngươi cái này bảo, ngươi cần kiệm quảng ra, chịu thương chịu khó, hắn có thể như vậy chuyên tâm chuyên nghiên đều là bởi vì ngươi ở sau lưng làm hảo. Hồ Hà quên bị như vậy khen vẫn là đầu một hồi. Thật vậy chăng? Chúng ta thôn người đều nói là ta vận khí tốt, liền ta cha mẹ đều như vậy cảm thấy, ngươi là lần đầu tiên cùng ta nói như vậy. Vệ húc khẳng định gật gật đầu, đương nhiên, ngươi nhiều lợi hại a, chính mình một người kiếm mở, mang hài tử, liệu lý việc nhà. Hồ Hà Quyên càng nghe càng cảm thấy đối, nếu không các ngươi là đọc quá thương người, chính là xem thấu, kinh ngư như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy là tần về phía trước vận khí tốt, có thể cưới được ta. Vệ Húc này hội tâm tình mới rốt cuộc thả lỏng một ít, vừa vặn bác sĩ tiến vào xem xét người bệnh. Bác sĩ động thủ xem xét một phen, thư ổn định, phòng trưng buổi chiều có thể tỉnh, có tình huống như thế nào tùy thời tìm chúng ta. Vệ Húc cảm tạ. Hồ Hà quên cũng là cảm ơn trời đất, chuyên tốt, ta đây liền đi trước, giữa trưa muốn ăn gì? Cùng ta nói, ta còn cho các ngươi mang. Đem hộp cơm đều thu lên. Vệ húc chạy nhanh ngăn cản xuống dưới, vệ diên đi bên ngoài mua, hoặc là ở bệnh viện nhà ăn ăn, không có việc gì, không cần đưa, này đã thực phiền với ngươi. Hồ Hà Quyên là cái thật sự người, nàng cũng sẽ không nói cái gì lời hay, có thể làm chính là chính mình thuộc buồn phận. kia có thể được không? Nhà ngươi còn có gì sự có thể cho ta hỗ trợ, cùng ta nói. Vệ húc đem người đưa đến cửa. Vậy phiền phái tẩu tử về nhà lộng điểm trứng gà ấp thượng gà con, nhà của chúng ta hiện tại còn không có dưỡng gà đâu, trứng gà đều đến đi mua. Hồ Hà Quyên nói đến cái này chạy nhanh gật đầu. Có thể, đương nhiên có thể a cái này ta là một phen hảo thủ, ngươi tìm ta chính là yên tâm, ta bảo đảm có khả năng hảo. Vệ húc đưa nàng sau khi đi, mới trở lại trong phòng bệnh. Mấy cái hài tử đều ngồi ở bên cạnh cũng không nói lời nào. Vệ Diên khắc sâu nhận thức đến bọn họ này đồng lứa người đến tuột cùng đều đã trải qua nhiều ít sự tình, mới có như vậy phồn vinh tương lai, liền hắn tới như vậy mấy ngày, này đã là lần thứ hai, huống chi hiện tại là loạn trong giặc ngoài thời điểm. Đường tỷ, ngươi nói về sau còn sẽ có khác sự tình phát sinh sao? Vệ hút cười dối tay vô vô bở vai của hắn, ta không thể cùng ngươi hứa hẹn sẽ không có chuyện khác phát sinh, bởi vì khẳng định còn sẽ có, hắn đứng ở vị trí này thượng, liền gánh vác này đó, những người đó trong mắt nhìn đến cũng chỉ có hắn. Vệ Diên sinh hoạt ở một cái phồn vinh hương thịnh, khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại xã hội, gia đình điều kiện không tồi, bên người người đều thực ưu tú, hắn chưa từng có vì cái gì phát sầu quá, cũng là có cái lạc quan rộng rãi tính cách, cũng mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, tỷ phu đều là nhất đáng giá kính nể người. Vệ Húc hừ lạnh một tiếng, hắn là đáng giá kính nể, xem chờ hắn tỉnh lại lại tính sổ đi. Giữa trưa trong phòng bệnh tới một đợt lại một đợt người, đều là mặt trên lãnh đạo lại đây thăm, nhưng Phó Tắc không tỉnh. Trong phòng bệnh nhưng thật ra thả rất nhiều đồ vật. Cửa cũng phái người bảo hộ. Cuối cùng tới hai người, là thành phố đại lãnh đạo, hắn thoạt nhìn là phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là trên đường đã biết được trong đó chi tiết tình huống, nhìn thoáng qua phó tác, đã kêu vệ húc đi ra ngoài. Vệ đồng chí, ta có chuyện cùng ngươi nói, phiền thoái mượn một bước nói chuyện. Vệ húc cười gật đầu đuổi kịp. Ngài nói, đại lãnh đạo biểu tình rất là lo lắng, thực xin lỗi, vệ đồng chí, chuyện này là chúng ta xử lý không lo, ta đại ý không nghĩ tới phó tắc an toàn. Hắn cùng phó tắc nói chuyện nói trong sở gian tế tình huống, vẫn là suy xét quá đơn giản. Vệ húc không có nói tha thứ nói, vốn là như thế. Đại lãnh đạo lý giải tâm tình của nàng, này người một nhà, ba cái hài tử, là ai đều sẽ không bởi vì một câu xin lỗi mà vui vẻ nói tha thứ, đặc biệt là người còn ở trên giường bệnh nằm. Ta đã xuống tay an bài bảo hộ nhân viên, về sau phó tắc đi làm tan tầm đều sẽ lái xe đón đưa, phó tắc như vậy tuổi trẻ nhân tài chúng ta đều là thực quý trọng. Vệ hút hít sâu một hơi, đại lãnh đạo, này phó tắc hẳn là sẽ không đáp ứng, hắn cái kia tính cách, bất quá chuyện này chính hắn cũng có trách nhiệm, trách không được người khác. Đại lãnh đạo than một tiếng khí, cũng may lần này viện nghiên cứu phản đồ đã bắt được, bên ngoài những người đó cũng thu thập xong, nếu hắn không muốn như vậy rõ ràng bảo hộ, ta cũng sẽ an bài âm thầm. Vệ hút gật gật đầu, lãnh đạo tâm ý ta đều hiểu, việc này vẫn là chờ phó tắc tỉnh lại rồi nói sau. Đại lãnh đạo duỗi tay nhân viên tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Ra đây đi trước, còn có khác sự tình vội. Vệ húc cùng hắn nắm tay. Phiền Toái lãnh đạo. Vệ húc nhìn theo hắn rời đi, chính mình trở về đứng ở cửa phòng bệnh nhìn giường bệnh nằm pho tắc. Người này nếu lần này thật sự không có, hắn liền thật sự không có cách nào lại cùng chính mình mở miệng. Vệ Diên, ngươi mang theo bọn họ đi nhà ăn ăn cơm đi. Vệ Diên nga một tiếng, sau đó lại xem hắn mãi mãi. Đường tỷ, ngươi cũng phải đốn không ăn đi. Nếu không ngươi đi trước ăn, chúng ta thay phiên tới. Vệ hút xua xua tay, ngươi mang theo bọn họ đi thôi, ta không đói bụng. Là thật sự không đói bụng, cảm thụ không đến. Vệ diên nhìn xem phó tầm bọn họ ba cái, rồi tay nắm, đi thôi. Bốn người ngồi ở bệnh viện nhà ăn, nơi này là đối toàn bệnh viện đều mở ra, tất cả mọi người có thể tiến vào ăn cơm, chỉ cần có phiếu cơm liền có thể. Vệ diên cho bọn hắn lấy lòng cơm bưng lên trên bàn. Phó tầm cũng ăn không vô, ăn hạ cũng chỉ có phó tuyển. Chính mình động thủ lột một cái trứng gà Vệ riêng cấp phó ngôn lột một cái Phóng tới nàng trong chén Ăn đi, ăn xong rồi Chúng ta liền trở về, một hồi tỷ phu liền tỉnh Phó tầm nghiêm túc nhìn hắn Đường cứu cứu, ta cảm thấy nương quái quái Nàng giống như thực tức giận Vệ riêng ăn một ngụm bánh Đúng vậy, ngươi mới nhìn ra tới sao Phó tầm nghe được lời này liền tưởng rỗi tay tấu hắn Nhưng nhìn xuống ngươi làm sao thấy được Vệ riêng đem hắn cái muỗng đưa cho hắn ngươi ăn cơm Ta liền cho ngươi giảng. Phó tầm tiếp nhận tới cái muỗng ăn một ngụm cơm, ngươi nói đi. Vệ Diên yên lặng gấp một ngụm đồ ăn, không cần nhìn ra tới, là suy đoán ra tới, Đường tỷ nàng khẳng định sẽ tức giận, chuyện như vậy, tỷ phu chính hắn một người kế hoạch tính kế, vì công tác vì quốc gia, cái gì đều có thể, nhưng tỷ phu như vậy thương tới rồi người nhà tâm, Đường tỷ cũng không phải sinh khí hắn như vậy đại công vô tư, tức giận là có thể hay không nhiều hơn bảo hộ một chút chính mình, đại khái chính là ý tứ này đi. Phó Tầm đầu không nghĩ tới quá này đó, hắn là thuần túy dựa cảm giác. Vậy được rồi, kia cha mẹ sẽ ly hôn sao? Vệ Diên có chút kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào sẽ đâu? Đường tỷ tỷ phu hai người bọn họ cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy sự tình, như thế nào sẽ ly hôn đâu? Ngươi tưởng quá nghiêm trọng. Phó Tầm tất cả đều là nghi hoặc, nhưng chưa nói ra tới. Đường cứu cứu, ta phát hiện ngươi không ngu ngốc đâu. Vệ Diên nghe thấy lời này, nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Phó Tầm. Ngươi nói chuyện muốn giảng đạo lý, ta nơi nào buồn à, còn có, ngươi muốn tôn trọng trưởng bối, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tuy rằng ngươi là ta đại bá, nhưng chúng ta hiện tại yêu cầu các luận các, ngươi kêu ta đường cứu cứu, ta kêu ngươi đại bá, tuy rằng sắc thật có chút loạn, nhưng loạn liền loạn đi, này đều không quan trọng. Phó tầm một không cẩn thận nói thiệt tình lời nói, trột dạ cười cười. Không có, ta chỉ là đột nhiên phát hiện ta đường cứu cứu thực thông minh. Nói xong giống như còn là không đúng chỗ nào, tính Cứ như vậy đi. Vệ Diên đã biết chính mình ở đại bá trong lòng hình tượng, chỉ là không nghĩ tới đời trước chính mình ở hắn nơi nào chính là nhất không biết cố gắng tiểu bối, hiện tại biến thành trưởng bối, cũng như cũ không sao thông minh. Đời trước mỗi lần gia đình tụ hội, đại bá lên tiếng thời điểm, chính mình vĩnh viễn đều là cái kia phản diện giáo tài, kia quả thực là tự tự tru tâm, lời nói còn vang vẳng bên hai. Ở chính mình thi đậu y học giáo lúc sau, đại bá nói chính là, nếu thi đại học thất bại, liền đem hắn ném văng ra. Vĩnh viễn không cần xuất hiện ở đại bá trước mặt, lúc ấy hắn còn cùng tỷ tỷ phun tạo, kia vừa lúc, hắn còn không nghĩ thấy đâu. Đến nỗi chính mình cha, Hảo Gia hỏa, ở đại bá trước mặt cũng là không có lên tiếng quyền, húng chi hắn cũng hoàn toàn không muốn gặp đến chính mình tới. Phó Tầm, nếu là thi đại học còn ở, ngươi muốn thi không đậu đại học làm sao bây giờ? Phó Tầm đang ở ăn cơm, ngẩng đầu liếc hắn một cái, sao có thể? Ta sẽ không thi không đậu. Vệ Diên tử vừa mới cái kia trong ánh mắt thấy được vài tầng ý tứ mỗi một tầng đều không giống nhau, rất giống đời trước hắn nhìn đến không biết cố gắng chính mình thời điểm bộ dáng. Hào đi, ngươi lợi hại. Vài người cơm nước xong liền lại trở về. Vệ hút lộng một chậu nước, cho hắn lau lau tay, còn có mặt mũi. Các ngươi ăn xong rồi à? Vệ diên lừ một tiếng. Đường tỷ, ta nhớ tới, chúng ta hộp cơm còn ở tiệm cơm quốc doanh đâu? Ngày hôm qua buổi chiều nói còn cho ngươi đóng gói mang về nhà một hộp sủi cảo đâu? Vệ hút không nói gì, nàng lần này nhất định phải bước một bước phó tác. Không có việc gì, chờ chúng ta bên này vội xong, còn có thể trở về lấy. Phó tầm bọn họ vốn là giữa trưa còn buồn ngủ, nhưng hiện tại mỗi người đều ngồi ở bên cạnh chờ hắn tỉnh lại. Phó tác tỉnh lại thời điểm, là buổi chiều 2 giờ rưỡi. Vệ húc cầm trong phòng bệnh đưa tới báo chí xem, chỉ là ánh mắt còn sẽ phó tác trên người. Phó tác mở mắt ra liền thấy được vệ húc. Vệ húc nhìn đến hắn tỉnh, lập tức liền đem báo chí buông xuống. Ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Phó tác giọng nói có chút ách, không có. Vệ riêng bọn họ cũng đều vây quanh ở một bên. Vệ riêng, đi kêu bác sĩ. Vệ riêng chạy nhanh liền chạy đi ra ngoài. Phó tầm bọn họ cũng chạy nhanh kêu tra. Phó tác xem bọn hắn, tưởng dối tay sờ sờ bọn họ đầu. Nhưng là trước mắt trên người nơi nào đều rất đau, không động đậy. Bất quá bọn họ không có việc gì liền hảo. Vệ riêng cùng bác sĩ là chạy chậm tiến vào. Bác sĩ đầu tiên là kiểm tra rồi một lần, sau đó nở nụ cười. Phó sở trường thân thể tố chất cũng không tệ lắm, ta còn tưởng rằng muốn tới buổi chiều 5 giờ nhiều tình đâu, hiện tại chính là chậm rãi dưỡng là được, có chuyện gì lại kêu ta. Cảm ơn bác sĩ, phiền Toái. Vệ húc đem bác sĩ đưa đến cửa. Vệ Diên đã ở trước giường bệnh mặt nói ngày đó hắn sau khi đi phát sinh sự tình. Tỷ phu, ngươi lúc ấy không nên cứu ta, ta tuổi trẻ, bị thương không có việc gì, ngươi này một bị thương, buổi sáng quang tới xem ngươi lãnh đạo đều một. Vệ húc rôi tay chụp một cái tác. Ai bị thương đều không phải chuyện tốt, ngươi nói cái gì đâu?" Vệ Diên cười hì hì, "Ta không phải ý tứ này, chính là tưởng nói, ta tuổi trẻ khôi phục mau, hơn nữa ta không sợ đau." "Cũng không phải, rất sợ đau." Phó tác xem hắn, "Ngươi rất thông minh, ta nguyên bản là không nghĩ tới ngươi sẽ đến." Hắn tính sai rồi, cho rằng chỉ là kiềm chế một phương diện người liền hảo, không nghĩ tới bọn họ sẽ cuối cùng muốn chính mình mệnh, chỉ là gian tế không biết là cái nào. "Tần Phó sở trưởng tới sao?" Hắn có hay không nói cái gì? Vệ Diên trần chờ một chút, lại nhìn xem vệ húc, mụ nội nó hiện tại còn đang tức giận đâu, ra ra một mở miệng còn hỏi trong sở sự tình, này không nỡ đánh lên. Tới, ngày hôm qua buổi chiều tới, hôm nay buổi sáng cũng ở, nhưng là công tác thượng sự tình không cùng chúng ta nói, cũng cùng chúng ta nói không, có phải hay không. Phó tác suy nghĩ một chút, cũng là, kia hắn phòng trưng buổi tối sẽ qua tới, ta hỏi lại hắn đi, mấy người kia cũng đều xử lý đi. Vệ Diên gật gật đầu, vì cái gì còn đang hỏi kia chuyện. Không thể hỏi một chút mụ nội nó sao? Mụ nội nó ngày hôm qua buổi chiều trong lòng cũng không biết là như thế nào chịu đựng tới, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đời trước hắn ra ra sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, hẳn là có nguyên nhân. "Tỷ phu, ngươi nếu không trước nghỉ ngơi một hồi, đừng nói chuyện, ngươi chảy rất nhiều huyết." Phó Tác trên người miệng vết thương tương đối đau, được đến chính mình muốn hỏi đáp án, cũng nhắm lại miệng. Vệ Diên có chút xấu hổ nhìn xem vệ Húc, hẳn là không có việc gì. Chờ đến buổi chiều 6 giờ nhiều, Tân về phía trước lại đây. Thỉnh A. Vệ húc gật gật đầu, ta mang theo hải tử đi ăn cơm, có gì sự các ngươi liêu. Nói xong liền mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Phó tác hiện tại hơi chút hòa hoán một ít, không có buổi sáng vừa mới tỉnh lại thời điểm như vậy đâu. Tân về phía trước ngồi ở giường bệnh bên cạnh, có hay không hảo chút. Phó tác không nói gì chỉ là cười nhạt hạ, trong sở tình huống như thế nào. Tân về phía trước than một tiếng khí, hoảng loạn một chút, duy trì, gian tế là ngươi đại học đồng học, nô sóng. Phó Tắc có trong nháy mắt không tin, nhưng cũng chưa nói cái gì, chính hắn tự mình thiết cục, không có gì có tin hay không. Hắn có nói cái gì sao? Tần về phía trước đẩy đẩy mắt kính, có, hắn chủ yếu là vẫn là ghen ghét người, cái kia quyết định giết người, cũng là hắn cùng bên kia để kiến nghị. Phó Sở Trường, hắn tư tưởng đã bị ăn mòn, bên kia người cho hắn rất lớn một số tiền, trong sở rất nhiều tin tức đều bàn đứng, chúng ta vất vả đều bổng phí. Phó tác vô pháp lý giải, cũng không tính toán lại nghĩ nhiều chuyện của hắn. Không có việc gì, ta đi vào nơi này lúc sau, kết sát số liệu toàn bộ đều đổi đi, đều là giả, bất qua chính hắn trong tay phụ trách kia bộ phận, hẳn là khẳng định là tiết lộ. Tần về phía trước hiện tại là đối phó tác bội phục ngũ thể đầu điện. Phó sở trường, ngươi này thương phải hảo hảo dưỡng, trong sở không cần lo lắng, ngày hôm qua ta tới thời điểm, liền không thấy được ngươi, vệ riêng trên người đều là huyết, ta lúc ấy hoảng sợ, vệ đồng chí ôm hải tử đem sự tình căng đi xuống, nàng khẳng định đặc sợ hãi, không hổ là làm nghiên cứu tố chất tâm lý cường đại. Phó tác nghe hắn dẫn theo, mới ý thức được chính mình tỉnh lại cũng chưa nghe được nàng cùng chính mình nói nói mấy câu, hắn suốt ruột biết trong sở sự tình, liền hỏi vệ riêng. Nàng luôn luôn như thế. Vẫn là nàng đối chính mình cảm tình thực thiện. Cũng không phải như vậy lo lắng cho mình. Trong lòng không thể nói tới là cái gì tư vị. Tần về phía trước nhìn xem này trong phòng bệnh, ngươi hảo hảo dưỡng, lần này điều tra đều không sai biệt lắm, cục công an cũng ở thâm nhập tra, ta đây đi về trước. Hôm nào lại đến xem ngươi. Phó Tác ử một tiếng, cũng không có cách nào đi đưa hắn. Vệ Húc từ ngày hôm qua buổi chiều cho tới hôm nay buổi chiều một ngày không ăn cơm, buổi tối chính là ở giường bệnh bên cạnh nằm bò ngủ. Hiện tại Phó Tác tỉnh, nàng trống kia cổ khí đều tan rung dưới, đói bụng rất nhiều, trên người cũng có chút nhức mỏi. Này một chén mì chúng ta có thể ăn xong, Vệ Diên ngươi lại cho bọn hắn điểm mặt khác. Vệ Diên còn lần đầu tiên nhìn đến mãi mãi lượng cơm ăn lớn như vậy, vốn đang tưởng phân ăn kia chén mì đâu kia hành đi, chúng ta lại điểm một chén đi. Dù sao còn có màn thầu đồ ăn gì. Phó tầm xem vệ diên đi cửa sổ mua cơm, hắn nhìn mẹ hắn, nương, ngươi có phải hay không cùng cha sinh khí đâu. Vệ húc đang ở vùi đầu ăn cơm, vì cái gì sinh khí. Đầu cũng chưa nâng, nhưng còn cùng phó tầm nói chuyện. Phó tầm nhìn xem còn ở cửa sổ vệ diên không trở về, đường cứu cứu nói, trả lại cho chúng ta phân tích thật nhiều. Chút nào không để rõ ràng là chính mình trước để sự tình. Vệ Húc lúc này mới nâng lên mí mắt liếc hắn một cái, không sinh khí. Ngươi đường cứu cứu cùng ngươi nói chơi đâu? Nói nữa, cha ngươi còn ở trên giường bệnh đâu? Ta cùng hắn như thế nào sinh khí à? Phó Tầm cũng khẳng định gật gật đầu. Nương nói đúng, nếu là sinh khí cũng muốn chờ cha hảo. Đến lúc đó Nương còn có thể động thủ đánh hắn, hiện tại cũng không thể đánh ha. Hắn đây là cố ý nói như vậy, hy vọng hắn Nương có thể hiện tại không nên động thủ đánh người, bằng không hắn cha liền thật sự nguy hiểm. Vệ Húc nghe đến đó mới nghe ra tấu vị. Ngươi cái này đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đâu, một hồi làm vệ riêng mang theo ngươi về nhà, hảo hảo về nhà ngủ, sáng mai đi đi học. Vệ riêng trở về liền nghe được nói đi học, một đoán chính là phó tầm sự tình. Đúng vậy, thị phu đã hảo. Phó ngôn cùng phó tuyển hai người chỉ biết ăn cơm, một chút cũng chưa nghe minh bạch bọn họ đang nói cái gì. Phó tầm nhìn xem vệ riêng. Ngươi vẫn là trước đem cha ta làm cái kia có thể hợp lại đi, hừ. Vệ riêng thật không biết nơi nào đắc tội hắn. Vệ hút uống một ngụm canh, tao mày nhìn về phía hắn, phó tầm, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện đâu. Xin lỗi. Vệ diên trong lòng thật vui vẻ, ai, đường tỷ, không có việc gì, không cần xin lỗi, con nít con nôi, chờ trưởng thành thì tốt rồi. Trong miệng nói ra hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, hắn chính là cố ý, mấy câu nói đó, hắn khi còn nhỏ chính là thường xuyên nghe, hiện tại đều trái ngược. Phó tầm vẫn là thực nghe lời, hắn liền biết đường cứu cứu là cố ý, thực xin lỗi. Đường cứu cứu, ta không nên nói chuyện không lễ phép. Vệ Diên còn làm bộ làm tịch rối tay sờ sờ hắn đầu, không có việc gì, biết sai liền sửa chính là hảo hài tử. Vệ Húc chính mình mỉ sợi đã ăn xong rồi, lại xem Vệ Diên liếc mắt một cái, ngươi ngày mai cũng đi làm, không cần tới bệnh viện ta chiếu cấu ngươi tỷ phu, mang theo hai người bọn họ liền thành. Vệ Diên vốn là tưởng xin nghỉ lời biếng, tuy rằng hắn liền tại đây ra bệnh viện đi làm, nhưng không làm việc vẫn là không giống nhau. Đường tỷ, ta liền ở chỗ này đi làm không có việc gì, vệ húc không có để ý đến hắn nhiều như vậy, ngươi mang theo bọn họ ba cái ăn đi, ta đi về trước. nói xong liền đi về trước, ngay cả ngây ngốc như phó tuyển đều cảm nhận được. đại ca, nương làm sao vậy? nàng giống như tâm tình thật không tốt. vệ duyên bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, xác thật tâm tình không tốt, có thể là bởi vì các ngươi cha. phó tuyển chi lăng lên chính mình lỗ tai nhỏ, vì cái gì a? cha ta tình a? hắn không hiểu. vệ duyên ngấm lại hắn ra ra. Thật là ngành kỹ thuật nam, tính cách thư thẳng. Từ hắn ngày hôm qua buổi chiều làm sự tình, cho tới hôm nay buổi chiều, liền hoàn toàn đem mụ nội nó vứt đến sau đầu, là có đại ái. Phía trước còn có thể lý giải, nhưng tỉnh lại lúc sau luôn là muốn hỏi một chút mãi mãi đi, đời trước đi đến kiêng một bước, thật sự là hẳn là. Bởi vì ngươi cha đầu vóc không tốt, phó tâm liên hắn một cái, ngươi mới đầu vóc không tốt. Vệ Diên giỡn tay chọc chọc hắn khuôn mặt, còn không phải là nói cha ngươi một câu sao? Như thế nào nói như vậy ta? Ngươi xem đi, cha mẹ ngươi chi gian khẳng định muốn phát sinh một chuyện lớn, nếu nói hảo, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, nếu nói không tốt, liền sẽ đường ai nấy đi, các ngươi vẫn là ngẫm lại đi theo ai tương đối hảo. Hắn nói thật sự là quá đúng, bất quá đời trước đại bá bọn họ đều là đi theo thái mô mô, kỳ thật vẫn là hy vọng gia ra ngoại mãi, mãi có thể hảo hảo, rốt cuộc hắn tham dự cả đời này rất nhiều chuyện đều thay đổi. Vệ húc từ nhà ăn trở lại trong phòng bệnh cũng suy nghĩ rất nhiều. Phó tắc từ ở chính mình trước mặt thừa nhận cảm tình đến bây giờ, đến bây giờ, đều không phải thực tín nhiệm chính mình, hắn ở lo lắng cho mình đối hắn tâm ý, nhưng nếu không có này phân tâm ý, chính mình liền sẽ không theo hắn quá đến bây giờ, lúc này đây nàng hy vọng lẫn nhau đều có thể thẳng thắn thành khẩn giao lưu, thật sự làm được phu thế nhất thể. Trước 29 cảm tình loại chuyện này, vệ húc tiến bảo, phó tắc quay đầu nhìn đến nàng, ngươi đã trở lại, vệ húc gửi một tiếng, ngươi uống nước sao? Phó tắc ho sau. Có chút xả đến miệng vết thương, thật sự rất đau, nhưng hắn nhịn xuống tới, ân. Vệ húc cho hắn đổ một ly nước gấm uy hắn uống. Phó tác uống xong lúc sau, chậm rãi duỗi tay lôi kéo tay nàng. Ngày hôm qua làm người lo lắng. Vệ húc gật gật đầu, sắc thật làm ta lo lắng. Phó tác nhất thời không biết như thế nào cùng nàng nói, cùng đại cục tới nói, hắn không có sai. Nhưng bọn hắn cá nhân tiểu gia tới nói, hắn có chút quá mức, cũng không thể yêu cầu vệ húc đi thông cảm. Hắn cũng làm không ra chuyện như vậy. Về sau sẽ không. Vệ húc không có nhiều lời, chỉ là vỗ vỗ hàn tay, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vệ diên cơm nước xong cũng mang theo bọn họ 3 cái trở về. Vệ húc thu thập một chút trong phòng bệnh, vệ diên, ngươi mang theo phó tầm trở về, ngày mai hai người các ngươi đi làm, đi học, biết không. Phó tầm gật gật đầu. Nàng chuẩn bị ở chỗ này đem phía trước mấy ngày bảo vệ tốt, sau đó lại về nhà thu thập chính mình, tránh cho phó tắc này đầu mấy ngày có cái gì ngoài ý muốn chẳng uống. Phó tác thương cũng không tính nhẹ, bệnh viện ở đại khái hơn nửa tháng mới nhường ra viện, nhưng cũng làm không được cái gì đại động tác, miệng vết thương còn không có trường hảo đâu. Hồ Hà Quyên này nửa tháng cũng có hỗ trợ chăm sóc trong nhà, nhìn xem vườn rau, nàng cũng chọn vài cái thích hợp ấp tiểu kê trứng gà, đã cấp bận việc tượng. Phó sở trường khôi phục thật không sai, nay nhìn lớn lên vẫn là như vậy đẹp. Phó tác ngồi ở trong nhà trên ghế dưỡng thương, lễ phép cười cười. Vệ hút tẩy giặt quần áo, phơi phơi chân. Trong nhà không tránh được muốn một lần nữa thu thập một chút. Cảm ơn tẩu tử mấy ngày nay giúp trong nhà vội a Hồ Hà quên xua xua tay, không khách khí, chúng ta đều là hàng xóm, vậy các ngươi trước vội vàng, này cũng đến trưa, ta về nhà nấu cơm. Vệ húc ai một tiếng, nàng lại đem trong viện mà cấp quét một bên, trong nhà cũng cùng đại biến dạng giống nhau. Phó tác nhìn vệ húc, nhất thời có chút không biết nói cái gì, nhưng hắn đã cảm nhận được, mấy ngày nay vệ húc cùng chính mình là có cảm xúc, chính là nàng lại không nói. Nghĩ liền biết chính mình hẳn là làm sai chỗ nào. Vệ húc, chúng ta có thể nói chuyện sao? Vệ húc vừa mới đem cây chổi buông xuống, nghe được hắn lời này cũng thực đồng ý, kéo cái băng ghế ngồi xuống, nhìn hắn. Nói đi. Phó tác đẩy đẩy chính mình mắt kính, mỉ môi, ngươi trong lòng không cao hứng. Vệ húc trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ấn. Phó tác nhất thời không biết nói như thế nào. Vậy ngươi vì cái gì có thể cùng ta nói? Vệ húc ngẩng đầu nhìn hắn, cùng hắn đối diện. Phó tác. Chúng ta ly hôn đi. Phó tác nhíu nhíu mày, có chút khó hiểu, vì cái gì? Ngựa khí rất là nghiêm túc. Vệ húc nhìn chầm chầm vào hắn. Người nói đi. Nói xong liền đứng lên đi rồi, nàng cũng không tin. Phó tác không thẳng thắn thành khẩn một ít. Phó tác sốt ruột, nhưng hắn miệng vết thương đau, làm không được cái gì đại động tác, lại không thể ngăn đón vệ húc Dung mình bắt đầu, đơn vương Trong nhà tất cả mọi người cảm nhận được cái này bầu không khí. Phó tuyển cũng không dám náo sự. Trên bàn cơm cũng không cái ăn, không nháo một hai phải ăn thịt. Vệ riêng một mép công phu cũng không dám chơi. Buổi tối phó tầm cùng phó luôn đến trong phòng cùng vệ hút ngủ, phó tác chính mình ngủ một gian nhà ở, hắn cũng không cần đi làm, liền ở nhà nghỉ ngơi, tần về phía trước tan tầm thời điểm sẽ đem công tác lấy lại đây nói với hắn một chút. Vệ hút buổi sáng ăn cơm xong đi làm, đến buổi chiều trở về. Bởi vì phó tác ở nhà, cho nên phó luôn cùng phó tuyển không cần đi nhà giữ trẻ. Phó tác không phải thực lý giải. Vẫn luôn ở nghĩ lại chính mình làm sai sự tình gì. Hắn xuất viện ngày thứ năm buổi chiều. Vệ húc ở tăng ca. Vệ diên đi tiếp phó tầm tan học về nhà. Ai, đường cứu cứu, ngươi nói ta cha mẹ khi nào có thể hòa hảo. Vệ diên nhìn xem xanh thẳm xanh thẳm thiên, ta cũng muốn biết ta, ta phía trước liền nói đúng rồi đi. Cha mẹ ngươi tất nhiên muốn nháo thượng một hồi, hai người bọn họ mâu thuẫn hẳn là đã sớm động lại ở bên nhau, lúc này đây bất quá là đại bùng nổ. Lần này liền xem bọn họ có phải hay không có thể giải quyết. Phó tầm cảm thấy vấn đề này có chút khó. Ai, hy vọng bọn họ có thể hòa hảo đi, gần nhất trong nhà đều không náo nhiệt. Vệ riêng nhìn hắn, ngươi tưởng như thế nào náo nhiệt. Làm phó tuyển mỗi ngày náo ăn thịt. Hắn gần nhất đều nghe lời rất nhiều. Phó tầm gục xuống đầu, hai người về đến nhà. Phó tắc ở ghế trên ngồi, động thủ làm mô hình. Hắn làm làm đồ vật còn có thể chuyên chú tự hỏi một chút. Phó tầm một hồi ra đã bị hấp dẫn ở. Cha, cái này là cái gì? Phó tác đầu tiên là vẽ một cái bản vẽ, chính ngươi nhìn xem. Phó tầm cầm lấy tới nhìn nhìn, đây là cái thuyền, bất quá cái này thuyền thật xinh đẹp a, Mặt trên còn có phạm. Vệ Diên cũng không lưng nhìn thoáng qua, tỷ phu, ngươi còn có tâm tình làm cái này đâu, ta đường tỷ đều cùng ngươi để ly hôn đi. Phó tác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng vệ Diên không hề có cảm nhận được, tỷ phu, ngươi nếu không thẳng thắn thành khẩn một ít cùng tỷ của ta hảo hảo tâm sự. Nói không chừng chính là muốn ngươi một cái thái độ. Phó tác đang muốn phản bác, nhưng nàng nói làm chính mình nói. Phó tầm cũng xem hắn cha, đúng vậy, nương là cái thực người thông minh, cũng thực lý trí, lần này để ly hôn, khẳng định là có nguyên nhân, cha, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nói xong hai người đều đi rồi. Phó tác biên động thủ ma trong tay thuyền nhỏ, vừa nghĩ chuyện quá khứ, từ lúc bắt đầu, bọn họ hai cái chi gian mâu thuẫn đều không có cởi bỏ quá, bọn họ giống như cũng đều ở nỗ lực mà cùng đối phương quá ngày lành. Nhưng giống như hiện tại đi có chút tiên Vệ húc hôm nay tan tầm đã khuya, đại khái 9 giờ mới trở về. Vệ diên bọn họ đều ngủ rất sớm, ngày mai còn muốn dậy sớm. Phó tác ngồi ở nhà chính vẫn luôn đang đợi nàng. Vệ húc tiến phòng đấm đấm chính mình bả vai, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Phó tác đổ một ly trà, chúng ta tâm sự. Vệ húc gửi một tiếng, cũng ngồi xuống. Phó tác liếc nhìn nàng một cái, vệ húc, đời trước chúng ta liền không ly hôn đời này cũng sẽ không. Vệ húc không nghĩ tới vừa lên tới liền sẽ trực tiếp nói như vậy, còn rất kinh ngạc, dễ dàng như vậy liền công đạo. Cho nên đời trước không có, đời này cũng có thể sẽ. Phó tác nắm tay nàng, kỳ thật ta đều biết, đời trước về nhà ăn tết biết phó tầm sự tình, ngươi khổ sở trốn đi chống khóc, kỳ thật ta liền ở ngươi vài bước xa địa phương đứng, ta vẫn luôn bồi ngươi, ta biết ngươi khổ sở, cũng biết ngươi lúc ấy hẳn là không nghĩ nhìn thấy ta, thật sự thực xin lỗi, làm ngươi một người khổ sở lâu như vậy. Nhưng thỉnh ngươi tin tưởng, ta, cũng rất khổ sở. Hắn không tốt lời nói, nhưng vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Vệ húc húc mắt đỏ lên, nhưng nàng không nói gì. Sau lại ngươi công tác quá độ, đột nhiên qua đời, ta thật sự thực hối hận. Chúng ta bỏ lỡ rất dài thời gian, kỳ thật ngươi sau khi đi, phó tầm bọn họ đều quá khá tốt, cũng đều kết hôn, còn có hai tử, ta suy nghĩ nếu có thể tái ngộ đến ngươi, nhất định phải cùng ngươi nói, bọn họ đều quá thực hảo, ngươi nhất định nhất định không cần lại vì thế ấy nấy bất an. Sơ vì phụ mẫu, chúng ta đều làm không tốt, chính là người ta đều hết toàn lực, cũng cầm còn thừa thời gian tới hối hận. Vệ húc liếc hắn một cái, thật vậy chăng? Phó tác cười gật đầu, đúng vậy, bọn họ mỗi nhà đều có hai đứa nhỏ, đều thực ưu tú, trừ bỏ phó tuyển tiểu nhi tử, từ nhỏ liền đến ngược, hồi hồi khảo thí không đạt tiêu chuẩn, còn phi thường lịch ngợm, căn bản là quản không được. Sau lại ta tưởng nhất định phải đem hắn giáo dục hảo, bằng không chờ đến trăm năm sau, ta tới rồi phía dưới, càng vô pháp cho ngươi giao đái Hắn cũng coi như là tranh đua, thi đậu thực tốt đại học, đi học y Iliê, hắn có cái tỉ tỉ rất giống ngươi, làm việc thực chuyên chú, quản giáo lên, cái này đệ đệ xuống tay cũng không nhẹ. Sau đó ta vừa mở mắt liền sẽ tới rồi cái này niên đại, nhưng ta bên ngoài đi công tác, cho nên liền nhanh hơn tốc độ, tưởng trở về cùng ngươi cùng nhau đem Hải tử tiếp trở về. Ai biết vừa đến trong nhà phát hiện Hải tử đều ở. Vệ Húc năm đó chết thời điểm hơn 40 tuổi, con cái thân nhân đều không có thấy thượng cuối cùng một mặt. Ngươi không có gata Phó tác dội tay lau lau nàng nước mắt, đương nhiên không có, bọn họ có lẽ là trải qua sự tình nhiều, cũng hoặc là ở ngươi đi rồi lúc sau đều đột nhiên trưởng thành, rất nhiều chuyện đều nguyện ý đi tiêu tan, đặc biệt là làm cha mẹ lúc sau. Vệ húc liếc hắn một cái, ngươi chừng nào thì biết ta đã trở về, là ăn tiết lần đó. Phó tác ngượng ngùng dội tay đẩy đẩy mắt kính, ơn, đúng vậy. Vệ húc liền biết, bưng lên tới chén trà uống một ngụm. Ta để ly hôn nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất là muốn cho ngươi thừa nhận ngươi trở về sự tình, thông qua chuyện này ta nghĩ đến, chúng ta không nên còn như vậy đi xuống. Đệ nhị là ta tưởng cùng ngươi nói, nếu về sau lại có như vậy nguy hiểm sự tình, thì ngươi nhiều vì chính mình an nguy tự hỏi một hồi. Phó tác lý giải nàng ý tứ, lần này sát thật thực mạo hiểm. Thực xin lỗi. Vệ húc rôi tay ôm hắn, phó tác, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi. Phó tác gừ một tiếng, nhất định sẽ. Bọn họ cả đời này đuổi kịp cả đời không giống nhau. Cũng nhất định sẽ không giống nhau, bọn họ hài tử con nhỏ, bọn họ cũng tuổi trẻ, về sau mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ hảo hảo quá. Đúng rồi, ngươi biết không? Cái kia tiểu tôn tử kêu vệ yến, chỉ là là yến hội yến. Vệ húc tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, phó tuyển ở rể. Nhà gái cũng là họ vệ. Phó tắc cười cười, không phải, là ta làm hắn họ vệ, bọn nhỏ đều thực đồng ý. Vệ húc gật gật đầu, hít sâu một hơi, kỳ thật có thể chọn cái tốt hài tử cùng ta họ. Cái này tiểu tôn tử học tập không tốt. Sinh ra thời điểm định, ai biết lớn lên về sau sẽ như vậy, bất quá không có việc gì, ta đã quản giao tốt, hắn rất nghe lời. Phó tác còn không có nghĩ đến nàng cư nhiên còn quan tâm lên cái này. Sáng sớm hôm sau, vệ húc lên làm cơm sáng, đánh bột nô cháo, bên trong bỏ thêm tiểu khối khoai lang đỏ, ở bên này đi theo tây bắc không giống nhau, nho khô là ăn lên không như vậy phương tiện. Vệ diên lên mơ mơ màng màng đến trong phòng bếp nhìn đến hai người bọn họ đã ở bình thường giao lưu. Ngày hôm qua vẫn là ngủ quá sớm, bỏ lỡ một lần bí mật nói chuyện, bất quá hòa hảo là được, ít nhất ra ra không có về sau sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại, kia đánh hắn thời điểm liền sẽ thiếu rất nhiều. Vệ hút xem hắn tạc giống nhau đầu ổ gà. Người nhanh lên đi thu thập, một hồi đi làm nên đến muộn. Vệ riêng nga một tiếng, sau đó chuyển biến xem trong viện, phát hiện phó tầm bọn họ đã sớm đi lên, còn ở bên ngoài bắt đầu chơi ngày hôm qua cái kia thuyền nhỏ, đã làm tốt, đừng nói, hắn ra ra tay thật xảo. Làm món đồ chơi cũng thực hảo, nhưng là hắn trước nay chưa cho chính mình đã làm, thoạt nhìn một chút cũng không đau hắn cái này tôn tử, bất công a bất công. Phó tác chuẩn bị hôm nay cũng đi làm, hắn miệng vết thương làm không được cái gì đại động tác, nhưng qua đi ngồi vẫn là không có việc gì. Trên bàn cơm, vệ húc xem bọn hắn. Đúng rồi, vệ diên, ngày mai thứ bảy, chúng ta ở nhà đem cái kia buồng trong cấp thu thập ra tới, làm phó ngôn đơn độc ngủ, phó tuyển muốn cùng phó tác cùng nhau ngủ, này khoảng cách gian tiết cũng không mấy tháng lập tức liền ba tuổi hắn cũng muốn độc lập lên, phó tuyển cũng không tưởng độc lập lên. vệ duyên xem hắn cha chạy nhanh liền đáp ứng xuống dưới, hảo, ta khẳng định hảo hảo thu thập, cấp phó nôn thu thập đặc biệt sạch sẽ. vệ húc đem nấu trứng gà đưa cho phó nôn, chính ngươi một người ngủ có thể hay không sợ hãi, nếu là sợ hãi, nương bồi ngươi ngủ mấy ngày. phó nôn vẫn là rất muốn cùng nàng nương cùng nhau ngủ, chạy nhanh gật đầu. vệ húc cũng cảm thấy nàng hẳn là sẽ sợ, kia hảo, đến lúc đó ta bồi ngươi ngủ. Phó tuyển dơ lên chính mình tay nhỏ, ta cũng sợ hãi. Nương, vệ húc liếc hắn một cái, ngươi sợ cái gì? Ngươi cùng đại ca ngươi ngủ. Phó tuyển giở cái miệng nhỏ, chính là bởi vì cùng đại ca ngủ, ta mới sợ hãi a. Vệ diên ở bên cạnh xem náo nhiệt, cảm thấy chính mình muốn nhạt chết. Hắn cha thật là từ nhỏ sợ hai hắn đại ba đến đại, thật là cái này kêu làm vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phó tầm đôi mắt nhỏ trừng hắn một cái, ngươi sợ hãi cái gì? Phó tuyển không dám nói lời nào, ta là sợ hãi ngươi đánh ta. Phó tầm nhân tiểu mày, chính là cái phiên tiểu bản phó tác. Đối với phó tuyển tới nói vẫn là rất có lực gác bách. Ta liền không có thật sự động thủ tấu quá ngươi. Phó tuyển lẩm bẩm lẩm bẩm. Phó tác vẫn luôn cũng chưa mở miệng nói chuyện. Ngày hôm qua cùng vệ húc nói chuyện, đột nhiên nhớ tới nói qua vệ yến. Ngươi hảo hảo nói, đây là cái gì quy củ a? Nói chuyện đều không rõ ràng. Phó tuyển nga một tiếng, ta là nói, chính là hiện tại không đánh, về sau cũng sẽ đánh. Vệ diên đang ở uống cháo. Nghe được lời này trực tiếp sặc đến chính mình. Vệ hút rôi tay vô vô hàn bối, người ăn một bữa cơm tưởng gì đâu. Bao lớn người còn có thể sặc. Vệ riêng chỉ là ở trong lòng lâm thầm cao hứng mà thôi, người bình thường thật sự không có cách nào cảm nhận được hắn vui sướng. Không có việc gì, ta vừa mới suy nghĩ công tác sự tình. Vệ hút xem hắn liền càng khả nghi, còn nói dối, lấy hắn tính cách, đặt ở khi nào đều sẽ không tưởng công tác sự tình. Chạy nhanh ăn cơm, ăn xong còn muốn đi đi làm. Phó tuyển cùng phó ngôn còn muốn đi nhà giữ trẻ, nhà giữ trẻ là một giao một tháng tiền, này một tháng có 20 ngày không đi, bất quá ngày hôm qua cái kia đồng chí nói, nhà bọn họ tình huống đặc thù, không thượng, có thể bổ thượng. Nay sẽ đều đã là dương lịch tháng 11 phân sơ, thời tiết là thật sự lạnh lên, phó tầm bọn họ đều xuyên hậu áo lông. Phó tác phía trước đặt làm giường cũng không đi lấy, còn có tiệm cơm quốc doanh hộ cơm, cũng cấp quên mất, ở bệnh viện vội xong về nhà liền bắt đầu nháo mâu thuẫn, hiện tại mới xem như giải quyết xong. Vệ húc buổi chiều hạ ban liền đi tiệm cơm quốc doanh lấy đồ vật. Phục vụ đồng chí chờ nàng thuyết minh nguyên do, chạy nhanh từ sau bếp cấp đem ra. Cái này chính là đi, vị kia đồng chí dừng ở nơi này, lúc ấy kia chén sủi cảo đã trăng hảo, nhưng nháy mắt các ngươi người cũng chưa ở, sủi cảo cũng liền nấu hảo, cũng không thể cho người khác, chúng ta liền đều phân ăn, ta lại đi cho các ngươi nấu thượng một chén. Chủ yếu là ngày đó sự tình ở gần đây người đều biết, nói là có cái nhà khoa học bị địch quân ám hại, Bọn họ còn ở trong tiệm thảo luận đã lâu đâu, sau lại mới biết được là này hộp cơm chủ nhân, cho nên cũng liền vẫn luôn lưu trữ. Vệ Húc chạy nhanh ngăn đón, không cần, quá thêm phiền toái. Đồng chí rũ tay đẩy ngăn đón Vệ Húc, không có việc gì, hẳn là, cái gì phiền toái không phiền toái, chúng ta có thể làm cũng chỉ có điểm này việc nhỏ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ngăn đón, bằng không chúng ta trong lòng cũng không chịu nổi. Nói xong nàng liền kêu tới một cái sau bếp đồng chí ra tới, đem hộp cơm cấp tiếp nhận đi. Hảo Ngươi ngồi xuống chờ một lát sẽ. Vệ húc cũng không có lại chối từ, ngồi bên cạnh chờ. Phó tác hôm nay đi làm cũng rất thuận lợi, bọn họ tiếp tục tiến hành định ra tới mục tiêu. Đối trong sở nhân viên tiến hành một lần nữa phân phối, hắn bị thương ở nhà trong khoảng thời gian này cũng không ngàn rôi. Làm một phần kế hoạch thư, lấy thủ đô năm Viện làm chủ yếu lãnh đạo, phụ trợ cộng thêm tự mình nghiên cứu, mau chóng đẩy mạnh hạng mục đi tới. Trần Thục Mai mắt thấy trời càng ngày càng lãnh, trước đó vài ngày... Đem cấp mấy cái hài tử làm quần áo còn có giày cũng làm vệ thụ lâm cấp đóng gói gửi qua đi. Trương Phượng Phương cũng không gì sự liền tới đây cho chuyện, hai nhà người quan hệ cũng cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Vệ ban đến nhà máy không bao lâu, cũng chỗ một cái đối tượng, phỏng trừng cũng không sai biệt lắm có thể kết hôn. Vệ thành hạ ban trở về liền nhìn đến hắn đại bá nương cười về nhà, sau đó nàng nương sắc mặt liền khó coi. Sao, ta đại bá nương lại chọc ngài. Trần Thục Mai trợn trắng mắt. Là ngươi chọc ta. Vệ thành thật đúng là cảm thấy hoa uổng đã chết, ta cũng chưa ở nhà, thế nào ngài? Trần Thục Mẫn hử lạnh một tiếng, vệ bàn, đã có đối tượng, đánh giá sang năm là có thể kết hôn, năm sau là có thể sinh hài tử, ngươi đâu? Năm nay ở ăn, sang năm ở ăn, năm sau còn ở ăn, ngươi là heo sao? Vệ thành vừa nghe liền biết lại là kiểu cũ, bất quá là thúc giục hôn mà thôi, còn như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Hắn lại không phải thật sự heo. Nương, ngài cũng không thiếu tôn tử a. Ta đại tẩu không phải lại mang thai sao. Khẳng định là cái cháu gái, ngài cũng không thiếu cháu ngoại ngoại tôn nữ, làm gì còn thúc giục ta à, ta cuộc sống này quá đến khá tốt. Vệ thụ lâm ở bên cạnh nghe chút nào không khuyên, loại này thời điểm càng khuyên càng xui xẻo. Trần Thục Mai tấm tắc hai tiếng, có một cái là ngươi sao. Có một cái có thể quản ngươi kêu cha sao. Ngươi nếu là không kết hôn, liền hồi các ngươi sưởng ký túc xá đi trụ, đường tới hai chúng ta trước mặt lắc lư. Vệ thành xùy xuống tay. Thấy bếp lò thượng nướng còn có khoai lang đỏ duỗi tay liền đi lấy Nương, kia ngài cho ta an bài thân cận đi Ta lại không phải không nghĩ kết hôn Này không phải không gặp được thích hợp sao Trần Thục Mai thấy hắn lại an mấy liền tiền, Ngươi cũng đừng làm cho ta nhờ người đi mất mặt Phía trước thân cận ngươi có thể đem nhân khí đi Ta này mặt còn muốn đâu Nghỉ ngơi một hơi lại bắt đầu nhắc mãi Ngươi nói một chút ngươi Nhà chúng ta này kiện cũng không nói thật tốt Nhưng cũng không kém Ngươi lại ca đại tẩu đều có ổn định công tác Ngươi tỷ cùng tỷ phu đều là sinh viên, nhà nước nhân tài, ngươi cũng có chính thức công tác, lớn lên cũng không kém, sao liền một lòng một dạ liền nhớ thương ăn đâu. Vệ Thành đã thói quen, hai phải đóa tiến thai trái ra. Trần Thục Mẫn lại nhìn xem một bên vệ thụ lâm, còn có ngươi cũng không hề rằng, vệ Thành là ta một người nhi tử à, ngươi cũng không biết nhắc mãi nhắc mãi, liền biết suốt ngày dạo quanh chơi cờ. Vệ thụ lâm thật là không nghĩ tới còn có thể hương cập đến chính mình. Đúng vậy, vệ Thành. Người ăn Tết phía trước nhất định phải mang về tới một cái đối tượng, bằng không ngươi cái này năm đừng nghĩ quá hảo. Vệ thành một cái nướng khoai xuống bụng tử, nóng hầm hập, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta biết, ta sẽ nỗ lực, đúng rồi, tỷ của ta ăn Tết còn sẽ trở về sao? Nương ngài muốn hay không viết thư hỏi một chút. Trần Thục Mẫn thật đúng là, bị nhắc nhở. Minh cái viết thư đi hỏi một chút. Ngày hôm sau thứ bảy, trong nhà chuẩn bị thu thập cái kia nhà ở, nay cái thời tiết cũng hảo, thái dương phơi ấm áp cùng. Vệ húc thu được trong nhà gửi lại đây quần áo, đầu tiên là phóng tới bên ngoài thẳng thượng phơi nắng một chút, nàng nương đại thật xa còn nhớ thương nhà nàng, việc may vá thượng cũng sắc thật không được. Vệ Lão sư, vệ Lão sư, ở nhà sao? Vệ húc vừa nghe liền biết là hồ tẩu tử thanh âm. Ở đâu, tẩu tử môn không quan. Hồ Hà Quyên dẫn theo tiểu rổ, trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Đây là gà con, tổng cộng là 5 con, ngươi nhìn xem có được hay không. Gà con vẫn là thực đáng yêu, vàng óng ánh. Phó tuyển nghe được chạy nhanh liền chạy ra tới, ghé vào rổ thượng xem. Vệ húc vội tiếp nhận tới, cảm ơn tẩu tử, ta đều vội có chút quên mất. Hồ Hà quên biết nhà nàng công tác vội, cũng không thèm để ý ngươi xem thả ngươi ra nơi nào. Nói xong liền nhìn đến vệ riêng trên người mặc giả tạp dề, trong tay còn bưng chậu từ bên trong ra tới. Các ngươi đây là làm gì đâu? Thu thập ra tới một cái nhà ở, làm phó ngôn đơn độc trụ, sớm một chút độc lập lên. Nàng cung phó tắc ngày thường là rất sùng phó ngôn, nhưng ở một chút sự tình thượng là thực kiên quyết, đều nói nữ hải tử muốn phú dưỡng, phú dưỡng chính là tinh thần thượng phú dưỡng, không giải hoài, tâm lý khỏe mạnh chính là tốt nhất, hơn nữa lấy trước mắt tới xem, Phó tầm tính cách là nhất giống Phó Tác, không gì sự tình, chính là nhỏ nhất Phó tuyển như vậy tiểu cũng đã ra không được, yêu cầu mỗi ngày đều nhiều quản quǎn. Về hốc phía trước liền lộng một tiểu khối địa phương dưỡng gà, vừa vặn trong nhà cũng có loại đồ ăn, lạn lá cải cũng có thể nuôi gà, dẫn theo gà con phóng tới chuồng gà. Tẩu tử, cái này là phu hóa tiểu cái tiền. Ngươi cầm. Thanh âm đè thấp, đem tiền lặng lẽ nhét vào tay nàng, hiện tại lúc này nơi nơi đều là cử báo, làm việc vẫn là phải cẩn thận một ít. Hồ Hà quên không nghĩ thu, đây là nâng dơ tay sự tình, không tính gì, nhưng nàng mấy ngày này vẫn là thực hiểu biết Vệ Húc, cũng liền tiếp xuống dưới. Hành, vậy ngươi ra vội vàng, ta đi về trước. Vệ Húc đem người đưa đến cửa, nàng buổi chiều đi Bách Hóa Đại Lâu mua chút lễ vật, chính thức thượng nhân gia môn đi nói lời cảm tạ. Vệ Diên đứng ở bên ngoài khụ khụ hai tiếng. Đường tỷ, ta rưỡi chưa muốn ăn thịt bò, buổi sáng làm việc đem ta mệt chết, yêu cầu bổ một bổ. Phó tầm ở bên cạnh còn ở hỗ trợ dọn ghế rửa làm việc tới, nghe được lời này theo bản năng liền hồi rỗi một câu. Đường cứu cứu, thịt bò không thể ăn, dễ dàng nghẹn. Vệ Diên hừ lạnh một tiếng, phó tầm, ngươi cẩn thận một chút, ta cấu ngươi nhưng không ai có thể ngăn đón. Phó tầm chút nào không sợ hắn, mau làm việc đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Phó Tác đi ra ngoài đem định tốt giường vận trở về Mượn một cái xe ba bánh, bất quá cũng không dễ dàng kéo. Thế nào? Vệ húc nhìn một chút, cái này dường làm vẫn là rất không tồi. Nâng xuống dưới đi, kia trong phòng phòng trường quét tước không sai biệt lắm. Nàng còn cố ý ở nhà trong dương nhảy ra tới mấy khối đẹp tiếp viện làm thành mảnh. Vệ diên lộng một buồn thủy ở bên trong kéo một phen mà. Đường tỷ, hảo. Vệ húc vào xem, vốn dĩ cũng không có nhiều dơ. Còn hành, nâng vào đi thôi. Sau đó trong phòng còn muốn mở cửa cùng cửa sổ dùng sức quá quá phong tan tăng khí. Phó ngôn có chính mình phòng nhìn còn thực chờ mong. Nương, hôm nay buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ngủ. Vệ hút sờ sờ nàng tóc, có thể, chờ đến buổi chiều cho ngươi phơi chăn thu hồi tới, hai ta buổi tối là có thể ngủ. Phó ngôn hảo tưởng hảo tưởng cùng nàng nương ngủ. Vệ riêng cảm thấy ở đây người, trừ bỏ hắn đại đa số hẳn là đều không cao hứng đi, hắn cha không nghĩ cùng hắn đại bá ngủ, hắn gia gia hảo tưởng cũng hoàn toàn không tưởng chính mình ngủ. Đặc biệt là phó tuyển vẫn luôn đều ở theo chân bọn họ cùng nhau ngủ tới, lần này thật vất vả trong phòng không ai, kết quả mụ nội nó đi rồi, mau, làm hắn nhìn xem ai thảm hại hơn. Phó tác đổ một ly trà, ngồi xuống uống lên lên. Phó tuyển chạy tới ôm vệ hút đùi. Nương, ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, chúng ta có thể ba người cùng nhau ngủ sao? Phó tầm ở bên cạnh căn bản liền không nói lời nào, hắn không thèm để ý cái này. Vệ Húc rôi tay xoa bóp hắn tiểu béo mặt. Không được. Nếu ngươi tưởng chính mình một người ngủ cũng có thể, chờ ngươi đường cứu cứu về nhà, ngươi ngủ hắn nhà ở. Vệ Diên Bốn Dĩ di đang xem diễn, đột nhiên bị nhắc tới, chạy nhanh liền ai vài tiếng. Không phải đâu, ta không đi a, nhà ở vẫn là ta. Phó Tâm Liệt hắn một cái, đường cứu cứu, không có khả năng, ngươi muốn kết hôn, sớm hay muộn phải đi. Vệ Diên trực tiếp thượng thủ che lại hắn miệng, sẽ không nói có thể không nói, ta còn nhỏ, không, có khả năng kết hôn. Phó Tâm ồ ồ vài tiếng, hắn mới buông ra tay. Phó tuyển căn bản liền không có để ý đến bọn họ, chỉ lo được với chính mình khổ sở, nhưng lại khổ sở cũng vô dụng, hắn vẫn là muốn đối mặt hiện thực. Phó tác đến bọn họ trong phòng đem phó tuyển tiểu giường, phô đệm chăn gì đó đều cấp dọn đi ra ngoài. Phó tuyển mắt trông mong nước mắt lưng trong nhìn, sau đó chính là tức giận ngồi ở nhà chính tiểu bang ghế thượng, hắn cảm thấy chính mình đã thật lâu không sinh khí qua, lần này nhất định phải sinh cái rất dài rất dài khí. Vệ húc vốn là nghĩ tới đi theo hắn hảo hảo nói nói. Phó tác duỗi tay lôi kéo nàng cánh tay. Hiện tại đừng đi, chờ một chút. Vệ Húc gửi một tiếng. Phong sự tình lộng xong, Vệ Húc liền chuẩn bị bắt đầu làm cơm trưa. Ta đi mua đồ ăn. Vệ Diên một hai phải đi theo cùng đi. Ta muốn ăn thịt. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Vệ Diên ở bên cạnh hỗ trợ dẫn theo rổ. Đường tỷ, năm nay ăn Tết các ngươi về nhà không? Vệ Húc suy nghĩ một chút, hẳn là sẽ đi, bất quá muốn nhìn có hay không khác chuyện khẩn cấp. Vệ Diên than một tiếng khí. Hắn có chút tưởng trở về cũng có chút không nghĩ trở về Hắn không phải nguyên thân Không có cách nào đương nhiên đợi không trở dạng. Vệ húc ngoài ý muốn liếc hắn một cái Ngươi còn tuổi nhỏ như thế nào còn thở dài Vệ Diên là thật sự phát sầu a, Thở dài đều tương đối phát ra từ nội tâm Không gì, chính là có chút nhớ nhà Hai người cùng nhau đi đến chợ bán thức ăn Vệ húc nghe được hắn nói Nhớ nhà là bình thường Ngươi mới bao lớn một chút Ra tới công tác mới bao lâu Chờ một chút không mấy tháng liền có thể trở về ăn tết. Vệ Diên biết nàng nghe không hiểu, hắn tưởng cái kia ra, nhưng là hắn cảm thấy chính mình khẳng định còn không thể trở về. Mãi mãi năm đó qua đời nói là bởi vì công tác mệnh nhọc quá độ. Đường tỷ, ngươi hiện tại có cái gì không thoải mái không? Phải nhớ đến bảo trọng chính mình, công tác không phải đệ nhất vị, ngươi thân thể mới là. Vệ húc nghe trong lòng còn rất ấm, rốt cuộc tiểu tử này còn biết quan tâm nàng cái này. Hảo, ta đã biết, nhìn xem còn có hay không thịt. Ngươi không phải muốn ăn sao? Vệ Diên là thật sự nhọc lòng cái này, bất quá hắn mặt sau có thể thường xuyên nhắc lên, khẳng định có thể khiến cho tới coi trọng, vừa mới tưởng xong liền nhìn đến phía trước thịt sạp vẫn là có thịt. Đường tỷ, có thể, nay có. Vệ húc ra tới thời điểm mang có phiếu thịt. Tới một cân đi. Vệ Diên muốn ăn thịt kho tàu, Đường tỷ, về nhà thịt kho tàu. Vệ húc tiếp nhận tới bất đắc dĩ ừ một tiếng, nàng thật sự có đôi khi không cảm thấy Vệ Diên là nàng đệ đệ, liền cùng phó tầm bọn họ giống nhau. Nhiều dưỡng một cái lớn như vậy nhi tử, nàng đại bá nương nếu là nghe được, phỏng trừng có thể nói chính mình quẹo vào chiếm tiện nghi. Phó tác ở nhà cấp phó tầm vẽ bản vẽ, cho hắn chuẩn bị làm mô hình phi cơ, hơn nữa động lực, có thể bay lên tới. Phó tầm liền ghé vào cái bàn bên cạnh trở. Cha, cái này khó học sao? Phó tác nhất thời không nghe hiểu hắn đang nói cái gì, ngươi nói cái này sao? Chỉ chỉ hắn họa bản vẽ. Phó tầm điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Phó tác tự hỏi một chút, ta cảm thấy không khó. Khả năng bởi vì ta thích nghiên cứu cái này, cho nên có đôi khi cảm thấy buồn bã, nhưng cũng sẽ rất có kiên nhẫn. Hắn xem ra tới phó tắc đối cái này có hứng thú, yêu thích là tốt nhất, lão sư. Nhưng cái này yêu thích hay không lâu dài mới là quan trọng nhất. Ngươi hiện tại vẫn là muốn làm binh sao? Phó Tâm rất sớm phía trước ngậm tưởng là muốn làm binh. Phó Tâm lắc đầu, hắn phía trước là muốn làm binh có thể đánh nhau rất lợi hại, có thể bảo hộ muội muội đệ đệ không chịu khi dễ, nhưng hiện tại giống như không nghĩ. Vậy ngươi hiện tại có hay không rất muốn? Phó tác tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, thích học tập không sai, nhưng phải có mục đích học tập. Cha, ta muốn học cái này. Phó tầm cảm thấy cái này thực hảo chơi, có thể làm bất luận cái gì máy móc. Phó tác nhìn xem trong tay bản vẽ, có thể à, nhưng cái này cũng không phải ta chuyên nghiệp, nhưng ta có thể cùng ngươi nói một chút cái này về sau còn có thể làm cái gì. Kế tiếp liền bắt đầu hướng lớn nói, đến ngoài không gian quang tuyển. Phó tầm ba một tiếng kia chẳng phải là rất lợi hại. Nghe đôi mắt còn sáng lấp lánh, Phó Tác gật gật đầu, đời trước Phó Tầm làm chính trị, nhưng kỳ thật có thể cảm thụ ra tới hắn cũng không vui vẻ, nhưng lúc ấy phụ tử ngăn cách đã rất sâu, cơ hội gặp mặt lời nói cũng hoàn toàn không nhiều, lại không phải cùng cái chuyên nghiệp thượng, càng chưa nói tới giao lưu công tác, hắn thích đời này Phó Tầm làm chính mình thích. Vậy ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể viết thư cho ta đồng học, làm cho bọn họ hỗ trợ cho ngươi gửi một ít phương diện này thư, ngươi có thời gian liền có thể nhìn xem. Phó tầm gật gật đầu. Cảm ơn cha, ta sẽ hảo hảo xem. Phó tác sờ sờ đầu của hắn, chỉ cần chính ngươi thích liền có thể làm. Phó tuyển đã ở bên cạnh sinh rất dài khí, nhưng cha cùng đại ca đang nói gì? Giống như còn thực vui vẻ, tỷ tỷ cũng không để ý tới chính mình. Ở bên cạnh chính mình chơi, hắn hảo đói a, cho nên, hắn quyết định không tức giận. Chính mình từ băng ghế thượng đứng lên, đặng đặng tiến đến hắn cha cùng đại ca trước mặt. Ta đói bụng. Phó tác đang ở dẫn đường giáo dục đại nhi tử vừa mới kết thúc. Ngươi nương còn không có trở về đâu, kiên trì một chút là có thể ăn cơm, bất quá có thể ăn trước cái đường lót một chút. Phó tuyển này sẽ cũng không muốn ăn đường, hắn chính là muốn ăn cơm. kia cũng hảo đi. Phó tầm xem hắn héo héo, ngươi vừa mới không phải nói còn tức giận sao. Phó tuyển chính mình từ trên bàn lấy lại đây một viên đường, lộ đường, ta đói bụng, không sức lực sinh khí. Vệ húc cùng vệ riêng còn mua một phen rau cần, vận khí cũng không tệ lắm, còn có quả táo cùng lê. Liền đều mua một ít trở về. Ta đã trở về, giữa trưa thịt kho tàu trứng cơm, ta còn mua quả táo cùng lê. Phó tuyển hoa một tiếng liền chạy tới, nương, có thể ăn sao. Hắn cũng đã lâu không ăn đến lê. Vệ húc cầm lấy tới túi lưới, cấp quải đến trên tường, có thể ăn, nhưng không phải hiện tại, chờ đến buổi chiều đi, bằng không ngươi hiện tại ăn, liền ăn không ngon. Phó tuyển dùng tay nhỏ chọc chọc bên trong quả táo ngà một tiếng, hắn nước miếng muốn chảy xuống tới. Vệ húc lấy thượng thịt vào trong phòng bếp. Phó tắc cũng đứng lên. Các ngươi tại đây chơi đi, ta đi nhóm lửa. Phó tắc còn đang xem hắn tra họa bản vẽ, sau đó lại ở chuyển phía trước làm tốt mang một ít trục bánh đà món đồ chơi. Vệ Diên thấu qua đi. Phó tầm, ngươi đây là làm gì đâu. Phó tầm đầu cũng không nâng, còn ở chính mình cân nhắc trong tay đồ vật, ta đang xem cái này à, về sau ta muốn kiến tạo có thể ngoài không gian, bên trong có thể ngồi người. Vệ Diên như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau. Không phải, phó tầm, Ngươi về sau muốn làm cái gì? Hắn có phải hay không nghe lầm, đây là hắn cái kia đại bà sao? Phó tầm cho rằng hắn tuổi tác nhẹ nhàng lỗ thai không hảo xử. lần này ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta muốn kiến tạo trời cao thuyền, cha cùng ta nói, có thể làm ra tới như vậy đồ vật người rất lợi hại. Vệ Diên cảm thấy muốn song, cái gì đều thay đổi, hắn đại bá phía trước làm chính trị làm thực không tồi, nhưng cũng thực vất vả, bất quá cũng còn hảo, dù sao lấy hắn đại bá năng lực tới nói, làm cái gì đều sẽ thành công. Không thể nghi ngờ. Hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Bất quá về sau hắn nhật tử liền hảo quá một ít, một cái làm chính trị đại bá cùng một cái chuyên chú làm nghiên cứu khoa học đại bá, thoạt nhìn vẫn là làm nghiên cứu khoa học tương đối tốt một chút. Đến nỗi cha hắn, ái làm gì làm gì, dù sao làm gì ở nhà cũng sẽ tấu hắn, không gì khác nhau. Phó tuyển nhìn đến phó tầm ở đồ chơi thoạt nhìn rất thú vị, tiến đến hắn bên người. Đại ca, ngươi chơi cái này là cái gì a Ta có thể chơi sao? Phó Tầm lắc lắc đầu nhỏ, không thể, chờ ngươi càng thông minh một ít liền có thể. Phó tuyển mắt trông mong nhìn, tay nhỏ luôn muốn sờ sờ, nhưng đôi mắt nhỏ một hồi vừa thấy Phó Tầm, chính là không dám đụng vào. Vệ Diên phảng phất ở trên người hắn thấy được một cái khác chính mình, có chút chua xót, bất quá chua xót cũng là vì chính mình chua xót. Sau đó đứng lên liền đi rồi. Vệ hút trước đem cơm cấp trung thượng, rau xanh cũng tẩy hảo phóng tới xọt so tre, thịt ba chỉ đều cắt thành đẹp vuông khối. Phó Tắc nhìn nhìn nàng. Ngươi chuẩn bị bồi phó ngôn ngủ mấy ngày à? Vệ húc đem thịt ba chỉ bỏ vào trong nồi, quá một chút nước rồi. cái này phải đợi nàng không sợ hãi, nàng rốt cuộc còn nhỏ. Phó tác nga một tiếng, hảo, nhưng ta cảm thấy đi, tiểu hai tử vẫn là không thể qua quán, muốn thích hợp đối bọn họ nghiêm túc một ít. Vệ húc dùng cái muỗng đem thịt ba chỉ cấp thỉnh ra tới, quá một chút nước lạnh, ơn, sau đó đâu? Phó tác ngượng ngùng khụ hai tiếng, không thể điều kiện gì đều đáp ứng bọn họ. Vệ húc đem lại đem bên trong thủy thịnh ra tới đảo rớt, chuẩn bị phóng du xáo nước màu, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, còn như vậy quanh co lòng vòng làm gì. Phó tác che dấu tính đầy đầy mắt kính, không có gì lời nói. Vệ húc cảm thấy chính mình đã nhìn ra. Ngươi nếu là không có gì nói, ta đây liền bồi hài tử ngủ nhiều mấy ngày, hoặc là mấy tháng. Phó tác nhếch môi, như vậy cũng không được đi. Vệ húc thả đường phèn đi vào trầm rãi xào hóa, thịt kho tàu vẫn phải làm mềm mại mà không nhị, xứng với gạo cơm nổi tiếng. Liền xem phó ngôn đi. Phó tắc còn muốn nói gì, liền nhìn đến vệ diên từ bên ngoài tiến vào Cái gì xem phó ngôn A? Nói xong lại vẻ mặt to mò xoay đề tài, vừa mới phó tầm nói muốn nghiên cứu cái gì thuyền, trời cao, hiện tại tiểu hải tử, tâm tính biến hóa chính là thật mò. Vệ hút trong nồi đã đem thịt kho tàu đều cấp đều đều bọc lên nước màu, hơn nữa các loại gia vị liêu. Bất quá phó tầm hẳn là không phải cái loại này không có tầm tính, hắn vẫn là thực kiên trì. Đảo thượng trong ấm trà nước gấm Đắp lên nắp nồi, bắt đầu hầm nấu, một hồi lại xào cái rau xanh là được. Vệ Diên ngẫm lại cũng là, hắn đại bá như vậy nhân vật lợi hại, hẳn là từ nhỏ liền không bình thường. Thật hương, cho ta làm trò cũng đói bụng. Hắn nói xong liền cảm thấy nơi nào có chút không đúng, hắn ra ra nhìn về phía chính mình ánh mắt không thay đổi nhưng giống như lại thay đổi. Lấy chính mình đối hắn hiểu biết, này sẽ hẳn là tâm tình không tốt, không tốt nguyên nhân hiển nhiên chính là chính mình. Cái kia, ta còn có việc, ta trước đi ra ngoài, cơm hảo kêu ta. Nói xong hắn liền chạy chậm đi ra ngoài. Vệ húc cùng phó tắc liếc nhau, nở nụ cười, hắn là làm sao thấy được ngươi tâm tình không tốt. Chính mình cũng là đối hắn hiểu biết nhiều một ít mới phát hiện. Phó tắc cũng không biết, có thể là ở bên nhau sinh hoạt lâu, có thể nhìn ra tới. Vệ húc tấm tắc hai tiếng. Vệ Diên đứa nhỏ này, thông minh là thông minh, chính là không cần ở chính đạo thượng, yêu cầu một người ở phía sau không chê phiền lụy đốc xúc hắn, mới có thể nguyện ý đi nỗ lực. Phó tắc cũng gật gật đầu, chứng kiến lực cùng Cơm chưng thời gian tương đối lâu, mẹ là trực tiếp đặt ở một cái tiểu trong buồn, chưng hảo mang sang tới phóng tới trên bàn cơm, lại thịnh đến trong chén. Thịt kho tàu là toàn bộ đều làm xong, một chút cũng chưa lưu, một mâm xào rau xanh. Ăn cơm. Phó tuyển sớm liền đói bụng, chính mình cầm muỗng nhỏ lây trong chén cơm. Nương, muốn canh. Vệ hút lại lấy công cộng đại muỗng cho hắn thịt kho tàu nước canh cho hắn tới thượng. ngươi ăn chậm một chút, lại không ai cho ngươi đoạn. Phó nôn còn đặc biệt tốt cho hắn gấp một chiếc đua rau xanh, ăn thịt cũng muốn dùng nữa. Phó tuyển nga một tiếng, vẫn là vùi đầu ăn. Vệ húc đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận, người này là giống ai. Nàng cung phó tắc đều không phải người như vậy a. Buổi chiều hai điểm nhiều, vệ húc đi mua đồ vật cấp hồ hà quên đưa đi, hai người lao một hồi khái, tam điểm nhiều, vệ húc đem chăn đều thu hồi tới cấp phó nôn phô hảo. Nhìn xem mặt trên khăn trải giường cũng là hoa, về sau nơi này chính là chính ngươi nhà ở. Phó nôn ghé vào trên giường cười hì hì, sau đó lại đứng lên ghé vào vệ húc trên lỗ thay. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói nga, ta một chút đều không sợ, nhưng là ta tưởng cùng nương ngủ. Vệ húc ngồi ở mép giường rối tay ôm phó nôn, nương đã biết, nhưng chúng ta muốn bảo mật, bởi vì nương cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Phó nôn bẹp hôn một cái vệ húc, vệ húc cười ôm nàng cào nữa. Buổi tối đều rửa mặt hào lúc sau, vệ húc đem chính mình kia phòng gối đầu cầm lại đây, phó tác dựa nghiêng trên bọn họ phòng cửa. Ngươi liền như vậy đi rồi. Vệ Húc cười hít một hơi, ta lại không phải không trở lại, ngươi còn muốn cùng ngươi khuê nữ đoạt ta. Sau đó đứng ở trước mặt hắn, ương lượng lên mũi chân hôn hắn một chút. Phó Tác duỗi tay vây quanh nàng eo, vậy ngươi muốn sớm một chút cùng Phó ngôn nói tốt trở về ngủ. Vệ Húc lại hôn hắn một chút, khuê nữ vài tuổi, ngươi vài tuổi a. Phó Tác bất đắc dĩ cười một cái, hảo đi, ngươi đi đi. Vệ Húc ôm gối đầu liền đi Phó ngôn trong phòng, Vệ Diên vừa mới suát xong nha từ bên ngoài tiến vào. Liền nhìn đến hắn ra ra nhìn khác nhà ở. Thị phu, làm sao vậy? Người không vây sao? Phó tác vô tâm tình lý hắn, xoay người liền vào phòng, còn giữ cửa cấp đóng lại. Vệ riêng ai một tiếng, sao hồi sự a? Người này động bất động liền sinh khí, tính tính tuổi còn không đến 30 tuổi, liền hỉ nộ vô thường đâu. Cảm giác sâu sắc hoang mang. Chương 30 trên bàn cơm đánh giá. Ngày hôm sau là chủ nhật, nhưng là phó tác cùng vệ húc đều đi trong sở tăng ca. Bọn họ mấy cái tiểu nhân ở nhà. Vệ riêng bồi bọn họ ở nhà đợi. Phó tầm từ ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn ở trầm mê với cái này có thể hủy đi trang đồ vật, hủy đi trang, trang hủy đi. Vệ riêng lặng lẽ ở bên cạnh đợi, liền ở học trộm, ai làm hắn không chịu giáo, nhưng hắn lại rất muốn biết, đại bá đầu góc sắc thật thông minh một ít, thứ này đến trong tay hắn liền thật sự cùng món đồ chơi giống nhau. Phó tác tan tầm chính là đi tìm một quyển sách, hiện tại bên ngoài rất nhiều đều là tiểu hài tử cũng không đi học. Liền đến chỗ xét nhà, rất nhiều thư đều không cho tồn tại, cái này thư là học toán học, hắn muốn tìm cấp phó tầm xem, vẫn là viện lẽ quen thuộc người tìm người ra, lấy xong thư liền vừa vặn từ nhà này đi, nhà này chỉ là đơn thuần lấy thư thay chút phiếu gạo, tiền tới ăn cơm. Hắn cầm thư không có trực tiếp về nhà, đi vệ húc đơn vị cửa, đứng hoặc là ngồi ở bên ngoài ghế trên chờ nàng. Vốn dĩ chính là chủ nhật tăng ca, vệ húc công tác vội xong liền thu thập đồ vật về nhà, ra viện nghiên cứu đại môn liền thấy được phó tác. Sao ngươi lại tới đây? Phó tác vươn tới tay, vệ húc cười cười cũng nắm lấy. Ta tan tầm đi lộn quyển sách, ngắm lại ngươi hẳn là còn không co tan tầm, liền tưởng cùng ngươi cùng nhau về nhà. Vệ húc cười cười, ngươi làm cho là cái gì thư A? Phó tác hướng nàng bên này thấu thấu, nhỏ giọng nói, một quyển ngoại quốc giáo toán học thư, ta cấp phó tầm chuẩn bị, hắn về sau học tập cái này phương hướng, toán học là cơ sở. Vệ húc biết hiện tại hoàn cảnh chung là thế nào, nàng phía trước nông đại thật nhiều đồng học đều bị bắt lao động nhưng không có một cây tử đánh nghiêng, giống bọn họ như vậy ngược lại an toàn rất nhiều, trong đó còn có một nguyên nhân là bởi vì nhà bọn họ vẫn luôn không yên ổn, phòng trừng cũng không ai tìm bọn họ sự tình, đã thực đủ xui xẻo, cái này đảo cũng trở thành một cái lý do. Hảo, kia liền hảo hảo dạy hắn, đúng rồi, ngươi về nhà cũng giáo giáo vệ riêng, ta vốn là muốn cho hắn quá 2 năm đi thượng công nông binh đại học, nhưng lại cảm thấy không được, vẫn là làm hắn kiên định tham gia thi đại học, kia sẽ hắn tuổi cũng không tính đại. Lần thứ nhất thi đại học cũng tương đối hảo. Phó tác nói đến cái này, cũng thực tán đồng. Hành, ta đây về nhà cũng đem hắn cùng nhau dạy. Còn có khắc khoa. Vệ húc nắm hắn tay quơ quơ, vậy trước nói lời cảm tạ, vất vả phó lao sư. Phó tác tâm tình cũng thực hảo, khoe miệng vẫn luôn rơ lên, nói lời cảm tạ cũng muốn coi thành ý, phó ngôn còn sợ hay sao? Vệ húc bất đắc dĩ nhìn hắn, phó lao sư, ta mới qua đi chủ một đêm à, vậy ngươi sợ hay sao? Nếu không như vậy... Người đem phó tuyển tiếp trở về trụ, vẫn là hai người các ngươi hảo chút. Phó tác ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, kia tính, ta còn là chính mình ngủ tương đối hảo. Hai người một đường nói nói cười cười về nhà, kỳ thật bọn họ thật lâu không có như vậy cao hứng, là từ trong ra ngoài vui vẻ. Vệ Diên hôm nay ở nhà cũng không nhàn rỗi, giữa trưa bọn họ cũng chưa trở về, hắn làm cơm, buổi tối cũng không có thấy bọn họ thực mau trở lại, vẫn là hắn làm cơm, phó tầm thiêu hỏa, này sẽ vừa mới xào cuối cùng một cái đồ ăn hai người đều nghiên địa hình về đến nhà, các ngươi còn rất sẽ chọn ăn cơm điểm. vệ húc giơ ngón tay cái lên, thật không sai a, vệ diên, ngươi chừng nào thì sẽ làm cơm a? nhìn con rất gương. vệ diên đời trước liền sẽ làm, hắn cho hắn ra ra làm nhiều nhất, cũng là hắn ra ra rèn luyện ra tới. nay con dùng học sao? không phải vừa thấy liền sẽ, bằng vào ta như vậy thông minh đầu dưa. vệ húc đến bên cạnh rửa rửa tay, kia vừa lúc, ngươi này thông minh đầu dưa, ta cùng ngươi tỷ phu nói một chút. Hắn muốn dạy phó tầm học tập, ngươi cũng đi theo học. Vệ Diên mày nhăn đều thành tiểu sơn, không phải. Đường tỷ, phó tầm học tập ta có thể lý giải. Ta vì cái gì muốn học tập a? Ta đã công tác. Phó tầm đem ăn cơm dùng chiếc đũa từ trong phòng bếp lấy ra tới, học tập không hảo sao? Học tập khiến người tiến bộ, hơn nữa đường cứu cứu ngươi xác thật yêu cầu học tập a. Vệ Diên không nghe, đây là trần chuỗi lần thứ hai giáo dục, hắn không tiếp thu, làm một cái tham gia quá thi đại học người. Hắn nằm mơ đều là thi đại học cảnh tượng, vì cái gì còn phải trải qua? Thật sự, đường tỷ ta có thể không học sao? Vệ húc kiên định mà lắc đầu, đã ngồi xuống cầm lấy tới chiếc đuôi chuẩn bị ăn cơm. Không được, ngươi vì cái gì như vậy bài xích học tập A? Vệ diên cảm thấy hào hoan uổng, này bài xích học tập không phải thực bình thường sao? Là cá nhân đều không nghĩ học tập A? Vệ húc không thể lý giải hắn, ngươi hỏi một chút bọn họ đều không nghĩ học tập sao? Vệ diên nhìn xem phó tầm trực tiếp mẹ qua. Hắn đại ba chính là cái nỗ lực học tập phần tử tích cực, phó ngôn cũng không được, cô cô cũng rất ái học tập, đó chính là hắn thân cha. Phó tuyển, ngươi muốn học tập sao? Phó tuyển liếc hắn một cái, tưởng à, ta không nghĩ đương thất học, ngươi lần trước nói, đại ca cùng ta nói là có ý tứ gì? Vệ riêng tưởng nói chính hắn cũng không phải thất học, cái gì tự đều nhận thức. Phó tác ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nhìn hắn, học tập đối với ngươi mà nói không có gì hại, hơn nữa lại không phải mỗi ngày làm ngươi học tập, chào cũng không thẩn. vệ thần. Về sau ngươi một ngày nào đó sẽ dùng đến cái này, đừng làm chính mình hối hận. Vệ Diên đột nhiên cảm thấy có chút địa phương nào không đúng, cái gì còn sẽ dùng đến? Hắn biết đến khôi phục thi đại học còn ở 10 năm sau, nhưng gia gia mãnh mãnh hẳn là không biết ta. Nhưng nếu bọn họ biết đâu? Kia, kia có một số việc liền có thể giải thích, Thiên, không thể nào. Phó Tác nói xong nghỉ ngơi một hơi, nhất định phải đem Vệ Diên cấp sửa đúng lại đây, cái này tư tưởng rất nguy hiểm, gắp một chiếc đũa đồ ăn, ăn một ngụm, cái này hương vị Thật sự rất quen thuộc. Rất giống vẻ yến làm, cái kia tiểu tử thối đi theo chính mình thượng sơ chung kia đoạn thời gian, liền gen luyện sẽ hắn nấu cơm, làm còn rất không tồi. Nhưng này có thể hay không là trùng hợp, lại hoặc là hắn nhớ lầm. Vệ diện mặt đều ngoi vùi vào trong chén, nếu là thật sự, kia hắn kiên quyết không thể làm hắn ra ra biết hắn là ai. Bằng không hắn liền thảm, cái này thi đại học khẳng định là muốn tham gia, không nghĩ đổi cái thời gian đổi cái địa điểm, vẫn là phải bị bách học tử, không thể hoảng, muốn ổn định Hắn muốn hỏi lại hỏi, "Đường tỷ, ta này học tập cũng không có tác dụng gì a?" Vệ Húc là thật sự hy vọng hắn có thể hảo hảo. "Như thế nào vô dụng chỗ a, ta có bên trong tin tức, nói là về sau có thể lộng cái kia đề cử đại học, có thể đi thượng, ngươi tuổi còn nhỏ, đi vào đại học vừa lúc, ở bên ngoài như vậy lưu lạc không giống cái bộ dáng." Vệ Diên đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn liền nói sao, sao có thể sẽ là cái dạng này? Kia bằng không hắn liền thảm, chính mình dọa chính mình lớn lên không tiền đồ khẳng định là mụ nội nó ở nơi nào nghe được tiểu đạo tin tức, cho nên liền muốn cho chính mình hảo hảo nỗ lực, mụ nội nó đối hắn là thật sự hảo, cảm động rơi lệ. Đường tỷ, ta kỳ thật cũng không dùng tới đại học, ta hiện tại có công tác. Phó tác tâm tư ở Đồ An thượng, hắn cũng ở hồi ước đời trước hắn cùng vệ Húc giống như cũng không có nhìn thấy vị này Đường đệ, nhưng cũng có thể là bọn họ quyết liệt thời gian qua sớm, hắn cũng không biết. Người này Đồ An làm còn rất không tồi. Vệ Diên tưởng đơn thuần khen chính mình Đồ An làm hảo, đó là a ta vốn là sẽ không, nhưng phía trước ở nhà thời điểm, ta nương nấu cơm liền không thể ăn, ta liền chính mình trộm ở trong phòng bếp làm. Vệ Húc nghe thấy cái này bất đắc dĩ liếc hắn một cái, ngươi kia khi còn nhỏ chính là quá không đàng hoàng, đại bá nương nấu cơm không thể ăn, ngươi khiến cho bản vùng cho ngươi làm, kết quả ngươi vẫn là ghét bỏ không thể ăn, liền chính mình chuyển, thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp điểm. Vệ Diên ngượng ngùng cười cười, đường tỷ ngươi sao biết đến, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi đi vào đại học. Vệ Húc hừ lạnh một tiếng, Ta như thế nào không thể biết. Vệ thành trở về đều sẽ cùng ta giảng ngươi làm chuyện gì, dù sao hắn là xem ngươi không vừa mắt không phải một ngày hai ngày. Vệ Diên chợt dạ, hắn nào dám cùng cứu ông ngoại động thủ a, tính, về sau trở về thời điểm nhiều nhường hắn điểm, như vậy xem ra mỗi cái trưởng bối đều không dễ trọng, đau lòng ôm lấy chính mình. Phó Tác một câu cũng chưa nói, hắn đang nghe, nói như vậy. Vậy đều là trùng hợp. Cũng đúng vậy, chính mình là tưởng có chút nhiều, trở về một cái vệ húc liền thành. Sao có thể còn có một cái, hơn nữa vệ yên kia tiểu tử phòng trừng tới bên này có thể khóc chết, trong nhà nhất không có can đảm một cái, làm hắn dụng tâm giáo dục nhiều năm. Vệ Húc nhìn phó tắc suy nghĩ cái gì, cho hắn gấp một chiếc đũa đồ ăn. Ngươi tưởng cái gì đâu. An cơm A. Phó tuyển ở bên cạnh kẹp xào trứng gà. Đường cứu cứu ngươi khi còn nhỏ cư nhiên còn thiêu phòng bếp A. Hắn thoạt nhìn rất có ý tưởng bộ dáng. Vệ Húc liếc hắn một cái, ngươi sao, ngươi cũng tưởng thiêu phòng bếp. Phó tuyển chạy nhanh lắp đầu, ta là bẽ ngoan, sao có thể sẽ thiêu phòng bếp. Phó tác trong lòng nghi hoặc tựa hồ là tiêu, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vệ riêng là cái bệnh hay quên đại, như vậy một hồi công phu liền cấp quên xong rồi, hắn vừa mới chính là đoán mò. Ngươi đi theo phó tầm cùng nhau học tập, nếu có cơ hội có thể vào đại học tốt nhất, như vậy ngươi về sau ở bệnh viện mới có thể hướng lên trên đi, ở dược phòng bốc thuốc cũng không thể trào cả đời. Phó tác nếu muốn xem vào, liền nhất định sẽ hảo hảo quản. Vệ Diên không có còn dám cự tuyệt, đã biết. Lại qua hơn một tuần, vệ húc thu được từ thủ đô gửi lại đây tin, ăn qua cơm chiều mới mở ra nhìn xem. Ta nương hỏi chúng ta muốn hay không về nhà ăn Tết. Sau đó mặt khác chính là hỏi một chút mấy cái hài tử có phải hay không nghe lời, cũng không có khác. Phó tác đang xem thư, Phó Tầm cùng Vệ Diên ở viết hắn ra đề mục, công khóa từ thượng chu liền bố trí đi xuống, sau đó bổn chu bố trí bài tập, đương trường hoàn thành, đương trường sửa đề mục. Ta trong sở không có ngoài ý muốn tình huống, nếu ngươi bên kia thời gian có thể nói, chúng ta liền trở về. Vệ Húc cũng tưởng nhiều bồi bồi lão nhân, kê hành, ta cho bọn hắn hồi âm. Phó tác gửi một tiếng. Phó luôn gần nhất mấy ngày quá đặc biệt hảo, buổi tối có nước ngồi, cũng không cần làm bài tập, mỗi ngày đều thật cao hứng. Vệ Diên Đề Mục cùng Phó Tầm không giống nhau, rốt cuộc Phó Tầm là thượng quá sơ trung người, Đề Mục tương đối tương đối khó một ít, nhưng hắn sơ trung đổ vật đều đã quên không sai bị lắm. Này chu đọc sách miễn cưỡng đã trở lại một chút, một ít để mục thiếu chút nữa dùng khác phương thức phương pháp tiến hành giải đáp, nhưng nói như vậy hắn ra ra liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, thiên a tạo nghiệt. Vệ diên đã viết hảo, đứng lên liền giao cho phó tắc. Cha, đây là của ta. Phó tắc đem chính mình trong tay thư buông xuống, tiếp nhận tới sách bài tập, nhìn thoáng qua còn ở vùi đầu khổ tư vệ diên Ta cho ngươi phê chữa một chút. Phó tầm chút nào không sợ, còn ở bên cạnh nhìn chầm chầm xem. Vệ Diên trộm nhìn thoáng qua, ở trong lòng cho hắn đại bá vô tay, thật ưu tú, có trung vinh dự, sau đó cúi đầu bắt đầu chính mình mất mặt hình thức. Hắn suy nghĩ, nếu hắn thẳng thắn chính mình là chưa bao giờ tới tới, hắn ra ra tin tưởng tỷ lệ có bao nhiêu đại. Hắn là sẽ hoài nghi đi, rốt cuộc chưa bao giờ tới tới phó gia tôn tử đã tệ như vậy, một đạo sơ trung vật lý đề mục đều không biết, khẳng định không được, không thể thực hiện. Phó tác phê chữa phó tầm toán học đề mục vẫn là thực mau mà, rốt cuộc hắn không có gì sai lầm địa phương. Hảo, thực không tội, ngươi cảm thấy cái này tiết tấu đối với ngươi mà nói mau sao. Phó Tâm lắc đầu, không mau, cha, có thể lại mau một chút, ta cũng tưởng cùng đường cứu cứu giống nhau có thể học sơ chung tri thức. Bị điểm danh vệ riêng. Không phải, ngươi xem ta giống vui sướng bộ dáng. Liên rất thái quá. Vệ Húc ở bên cạnh viết hồi âm, nghe được Phó Tâm nói, không cần cứ thế cấp, học tập giống như là xây nhà giống nhau, nhất định phải đem nền đánh thực vững chắc, như vậy ngươi về sau liền sẽ học lại mau lại hảo cũng vững chắc, bằng không chính là sẽ giống ngươi đường cứu cứu giống nhau, đến bây giờ đề mục cũng chưa viết xong, mặt trên kiến trúc mắt thấy liền ẩm ẩm sợ, toàn bộ trùng kiến. vệ diên tưởng nói không phải, nhưng hiện tại hết thể giải thích đều hảo tái nhận, tái nhận đến chính hắn đều không tin. phó tẩm nhìn hắn đường cứu cứu, vung tiếng thở dài, phó tác qua đi xem hắn, rồi tay đem hắn vợ cầm lên. vệ diên, đệ nhất để ngươi viết vừa hỏi, đệ nhị để liền bắt đầu tập trụ, này một vòng ta không phải làm ngươi một lần nữa đọc sách sao? Như thế nào sẽ kém như vậy? Hắn hỏi chính là thực nghiêm túc, như thế nào sẽ kém như vậy? Này đề mục đều thực cơ sở. Vệ Diên tưởng nói đã như vậy hảo sao? Ta đã không thượng sơ trung rất nhiều năm, có bản lĩnh ngươi từ cao trung đại học chi thức khảo ta à. Ta đây thực sẽ, nhưng ta không dám viết, liền lòi. Ta đầu bóc buồn. Ngẹn nửa ngày cũng chỉ có này bốn chữ. Phó tác cũng không biết học tập nóng vội thì không thành công. Kêu từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng phó tầm tiến độ giống nhau. Hai người các ngươi cùng nhau học tập giống nhau. Vệ riêng chút nào không cảm thấy cùng học sinh tiểu học lưu lạc ở bên nhau có cái gì không tốt, ít nhất có thể chép bài tập, hắn lại không phải thật sự muốn thi đại học, bất quá là hống trưởng bối vui vẻ mà thôi. Hảo, thị phu, ta sẽ một lần nữa đánh nền. Phó tác đối hắn đột nhiên tích cực rất là hoài nghi, đây là làm sao vậy? Vậy ngươi đi xem đi. Vệ riêng thích tiểu học sách giáo khoa, thật không sai. Vệ húc cũng đem gửi về nhà tin viết xong. Vệ riêng. Ngươi cũng cho ngươi cha mẹ viết một phòng, báo một chút bình an, sau đó lại nói một chút an tết sẽ về nhà. Ngươi tỷ giống như muốn kết hôn, chính mình nói đối tượng. Vệ Diên còn không biết chuyện này đâu. Nhắc tới đến tỷ tỷ, hắn liền nhớ tới hắn thân tỷ Pho ôn, cũng không biết nàng khi nào sẽ yêu đương kết hôn. Kia thật không sai, ta cha mẹ phỏng trừng sẽ yên tâm rất nhiều. Vệ húc nghe được hắn ngữ khí có chút mất mát, không có việc gì, kết hôn mà thôi, lại không phải không quay về. Ngươi nhớ rõ ngươi tỷ Hảo liền thành. Vệ Diên nhấp miệng ư một tiếng, hắn ra thai nạn xe cổ hắn tỉ khẳng định rất khổ sở. Phó ngôn ở bên cạnh nhìn bọn họ sự tình đều xong xuôi, liền tới đây bắt lấy vệ húc tay áo, nương, ta mệt nhọc, chúng ta đi ngủ đi. Vệ húc rôi tay đem nàng ôm đến trên đùi ngồi. Kia làm cha ngươi đảo nước cấm, chúng ta rửa mặt một chút liền đi ngủ. Phó ngôn điểm điểm đầu nhỏ, ừ một tiếng. Phó tầm bọn họ đã đến một bên đi chơi, hai ngày này phó tắc lại liên tục làm hai cái tân mô hình, nhưng hủy đi trang. Loại này cũng là yêu cầu rất cao. Phó tác nhìn nàng, phó ngôn, tới, ngồi cha trên đuổi, cha cho ngươi nói chuyện xưa. Duỗi tay đem người ôm qua đi. Vệ húc cũng không biết hắn muốn làm gì, kêu hành, các ngươi nói chuyện đi, ta đi chuẩn bị nước ấm. Nói xong lại gọi bọn hắn mấy cái. Nhanh lên, có thể rửa mặt ta, rửa mặt hảo còn có thể lại chơi. Kết quả một cái cũng chưa động, chấm mê lắp rác. Vệ húc đến trong phòng bếp lo pha trà hồ nước ấm không nhiều ít rút khoát liền trên mặt đất trong nồi thiêu thượng một nồi phó tác ôm phó ngôn nhỏ giọng nói một lần chuyện xưa phó ngôn nghe cảm thấy rất có ý tứ đó có phải hay không ta chính mình ngủ liền sẽ là giường rậm nhất dũng cảm tiểu nữ hài phó tác gật gật đầu cho nên ngươi hôm nay buổi tối còn muốn đại nhân bồi ngươi sao phó ngôn quyết đoán cự tuyệt ta muốn cùng chuyện xưa tiểu bằng liu giống nhau làm nhất dũng cảm nữ hài phó tác cho nàng dựng lên một cái ngón tay cái chúng ta phó ngôn lợi hại nhất phó ngôn lại ôm phó tác cổ Ghé vào lỗ thai hắn bên cạnh, cha, ta cùng ngươi nói cái bí mật Nga, kỳ thật ta không sợ hát, ta chỉ là tưởng cùng nương ngủ, ta vẫn luôn đều thực dũng cảm. Phó tắc Nga một tiếng, đó là khẳng định, kia bí mật này ngươi còn với ai nói quá a? Phó ngôn lại bò đến phó tắc lỗ thai bên cạnh, còn có nương, cho nên cũng chỉ có chúng ta biết bí mật này, cha không thể cùng người khác nói Nga. Phó tắc bất đắc dĩ cười cười, đẩy đẩy chính mình mắt kính. Hảo, ta đã biết, bảo mật, nguyêu tay. Phó ngôn Tử phó tắc trên đùi xuống dưới, liền chạy đến trong phòng đi ôm vệ húc đồ vật, "Cha, chúng ta cùng nhau cấp nương đem đi đi, ta phải làm nhất dũng cảm tiểu nữ hài." Phó tắc gật gật đầu, đem gối đầu còn có chăn, lau mặt toàn bộ đều ôm đi. Phó Tuyển vô tình ngẩng đầu nhìn phán qua, "Ngươi không cho nương cùng ngươi ngủ a, ngươi không sợ hãi?" Phó ngôn gật đầu. "Đúng vậy, ta đã trưởng thành." Phó Tuyển đặng đặng liền đứng lên, "Tỷ tỷ, ta sợ hãi, ta muốn cho nương cùng ta ngủ." Phó tắc đứng ở hắn trước mặt, Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi không sợ hãi, ngươi không phải cùng ca ca ngươi ngủ trong khoảng thời gian này cũng khá tốt sao? Phó tuyển dầu cái miệng nhỏ, hắn chỉ là tưởng trở lại cái kia trong phòng, cùng cha mẹ cùng nhau ngủ mà thôi, cha luôn không cho. Vậy được rồi, ta có thể không sợ hãi. Hắn cha hảo hung, nói xong lại chính mình chạy tới chơi. Vệ húc chính mình ở trong phòng bếp nấu nước nhưng thật ra khó được thanh tĩnh, bên người cũng không hài tử ở chỗ này xảo tới xảo đi. Phó ngôn chính mình ở nhà chính chơi. Phó tác đi trong phòng bếp, dựa vào phòng bếp không cửa thượng, đôi tay ôm ngực. Phó ngôn không cùng ngươi ngủ, nàng nói nàng chính mình thực dũng cảm. Vệ húc chống cằm bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi như thế nào lừa nàng nha. Phó tác mở ra tay, ta nhưng không có gạt người, ta chỉ là cho nàng nói một cái chuyện cổ tích, chính mình ngủ tiểu bằng hữu đều là rừng rậm nhất dũng cảm hài tử. Vệ húc hừ một tiếng, nàng liền nói đi, vừa mới ở nơi nào nói cái gì kể chuyện xưa. Đều là gạt người siếp. Ngươi liền đậu nàng đi. Nàng buổi tối sợ hãi sẽ khóc. Phó tác nhìn vệ húc lắc đầu, nàng còn cùng ta nói một bí mật, nói nàng chính mình không sợ hãi, chỉ là tưởng cùng ngươi ngủ mà thôi, hơn nữa gái này ngươi cũng biết. Vệ húc thật là không nghĩ tới, đứa con gái này bị người bán còn hỗ trợ đếm tiền. Hảo, ngươi lại đây nấu nước, ta đi cho bọn hắn tìm quần áo. Phó tác hiểu rõ gật gật đầu, hảo. Vệ húc từ hắn bên người đi qua thời điểm, còn một phen đem nàng kéo đến trong lòng lực, ở nàng lỗ hai bên thấp rộng, vệ húc. Ngươi rủ sao cũng phải đối ta tốt một chút đi. Vệ Húc đang chuẩn bị nói cái gì, Vệ Diên ở phía sau cao mày, các ngươi làm gì đâu? Vệ Húc đang muốn né tránh, phó tắc không buông tay, dùng cánh tay ôm eo. Ngươi làm gì đâu? Không hảo hảo ở trong phòng đợi đọc sách. Vệ Diên nhất thời không lời nào để nói, hắn là làm gì tới? Cẩn thận suy nghĩ một chút, ta chuẩn bị cho bọn hắn ba cái tìm một hồi tắm rửa quần áo, kết quả không tìm được, liền tới tìm ta đường tỷ a. Hắn chủ động hỗ trợ chiếu cố Hải Tử a. Vệ Húc giơ tay lặng lẽ ninh một chút phó tắc cánh tay, "Ta đi tìm quần áo, ngươi đem nước gấm thịnh đến châu, chuẩn bị rửa mặt." Vệ Diên nhìn hai người bọn họ kỳ kỳ quái quái, phía trước trước nay không như vậy quá, đại nhân thế giới quá khó hiểu, hắn chạy nhanh đuổi kịp Vệ Húc. "Đường tỷ, ngươi cùng tỷ phu nói nói, ta có thể hay không không học? Mấu chốt là ta cảm thấy về sau ta cũng sẽ không làm gì đại sự, liền phổ phổ thông thông tồn tại liền thành." Vệ Húc đến nhà chính lại đi đến tủ quần áo bên cạnh. Biên tìm quần áo biên nói với hắn lời nói, chúng ta mỗi người đều là muốn quá phổ phổ thông thông sinh hoạt, nhưng ngươi cũng muốn có nuôi sống chính mình năng lực a ngươi có cha mẹ muốn ấn dưỡng, về sau còn sẽ có hải tử muốn ấn dưỡng, nếu ngươi không hảo hảo học tập có công tác, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ. Vệ riêng nghe này đó đều cảm thấy có chút không xong, nếu ở hiện đại hắn một chút đều không cần lo lắng, hắn nhị đường ca từ thương gây dựng sự nghiệp làm công ty, hắn kỳ thật đem chính mình mấy năm nay tiền mừng tuổi đều đầu đi vào có không ít tiền đâu, chỉ cần hắn nhị đường ca không ngã, hắn liền không thiếu tiền, nhưng Mã Án Lại nói rất đúng, hiện tại này sẽ hắn là cái gì đều không có. Cho dù biết tương lai có thể làm buôn bán, chỉ cần bắt lấy cái này đầu gió, không nói đại phú đại quý, ngôi sống chính mình tuyệt đối sẽ không có vấn đề, nhưng vấn đề là hắn lười a. Ta về sau không kết hôn, không cần hài tử, chỉ phụng dưỡng cha mẹ. Vệ Húc ôm quần áo xoay người nhìn hắn, ngươi nếu thật sự như vậy tưởng, ta cũng tán đồng, nhưng vệ diên Ngươi có thể làm được sao? Vệ Diên cũng không biết, hắn tương lai có quá nhiều không xác định tính, hơn nữa hắn thật sự rất muốn về nhà. Vệ Húc xem hắn không nói lời nào, than một tiếng khí, chính mình hảo hảo ngẫm lại, bất quá cũng không cần sốt ruột, từ từ tới. Vệ Diên ai một tiếng, hắn quả nhiên không thích hợp phân đấu, may mắn nhà hắn mấy cái đường huynh đệ tỷ muội đều tương đối ưu tú, có thể kéo hắn. Vệ Húc cầm quần áo đi ra ngoài, phó tác đã đem thủy cấp chuẩn bị cho tốt. Tới một cái cái tẩy Phó tác chủ yếu cấp phó tầm hai người bọn họ tẩy. Vệ Húc cười nhìn Phó Nôn, ta buồn khuê nữ, ngươi sao đã bị cha ngươi cấp lửa đâu? Phó Nôn cười hì hì, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Ta hôm nay buổi tối chính là nhất dũng cảm. Vệ Húc bất đắc dĩ lắc đầu, tẩy tẩy ngươi chân nhỏ, vậy ngươi chính mình buổi tối nếu là khát hoặc là sợ hãi, nhất định nhớ rõ kêu ta. Phó Nôn lắc lắc chân nhỏ, ta không sợ, ta là gan nhưng lớn. Vệ Húc cầm khăn lông cho nàng lau lau chân, ngươi là lá gan rất đại. Đi đến chiến hỏa bay tán loạn quốc gia, còn không cùng trong nhà nói một tiếng, than một tiếng khí. Hảo, chúng ta đi trên giường. Phó ngôn vươn tới cánh tay ôm vệ húc cổ. Nương, thân thân. Vệ húc cũng cùng nàng rán rán chán. Ngươi vớ, ngày mai buổi sáng nếu chính mình sẽ xuyên liền chính mình xuyên, sẽ không xuyên kêu ta hoặc là kêu đại ca ngươi. Phó ngôn lớn tiếng ân một chút. Vệ húc cho nàng sơ trải đầu, sau đó làm nàng nằm trong ổ chăn, cho nàng đắp lên. Ngủ đi. Tay nhẹ nhàng vỗ nàng. Tiểu hài tử lại không có gì phiền não, không một hồi liền ngủ rồi. Vệ húc cho nàng cười nhạo một chút chăn, sau đó mới đi ra ngoài. Phó tầm cùng phó xa cũng đã về phòng, nhưng trong tay còn cầm phó tắt làm món đồ chơi. Đem cái này cho ta, không thể chơi, phó tầm, ngươi ngày mai còn muốn đi hảo. Vệ húc rôi tay đem đồ vật phải về tới. Phó tầm cũng sẽ không không cho, trực tiếp liền cấp đưa qua. Vệ húc cho bọn hắn cũng đắp chăn đàng hoàng, sau đó tắt đèn đi ra ngoài mới bắt đầu thu thập chính mình, châu thủy phó tắc đều đã cho nàng chuẩn bị tốt, tẩy thảo chân mặc vào dép lê vào nhà, phó tắc đã phô hảo giường, vệ húc đem nhà chính đèn cũng đóng lại, đứng ở giường trong cửa nhìn đến phó tắc ở trải giường chiếu, nàng lót chân nhẹ nhàng đi đến hắn mặt sau, duỗi tay ôm hắn, có hay không dọa nhảy dựng, phó tắc khẽ cười một tiếng, duỗi tay nắm tay nàng, ngươi lạt đều xem qua một lần đi, vệ húc buông ra cánh tay, ngồi ở mép giường, duỗi tay cầm lấy tới bên cạnh một quyển sách. Đây là các ngươi chuyên nghiệp A. Phó tác từ nàng trong tay rút ra, đừng nhìn. Vệ húc cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, còn có chút ngượng ngùng lỗ hai có chút năng, vậy ngủ đi. Phó tác dội tay lôi kéo tay nàng, ngươi chạy cái gì? Ta cũng sẽ không thế nào ngươi. Vệ húc cười hơi nhíu mày nhìn hắn đôi mắt, ta, ta cũng chưa nói ngươi sẽ thế nào A. Có sự nói sự A. Phó tác xem nàng còn nói lắp, ta là cùng ngươi nói, hôm nay ta ăn cơm thời điểm, cảm thấy không đúng. Cái kia đồ ăn hương vị làm cùng vệ yến làm rất giống. Vệ húc nhất thời không phản ứng lại đây, chờ đến bình tĩnh lại, mới nghi hoặc nhìn hắn, cái gì? ngươi tưởng cái gì đâu? Phó tác lôi kéo tay nàng, cọ cọ tay nàng tâm, ta chỉ là cảm thấy trùng hợp, rốt cuộc chúng ta chuyện như vậy đều đã xảy ra, không ngoại ý muốn còn có khác, huống chi, vệ riêng đối chúng ta là thật sự hảo. Vệ húc vẫn là không thể tin được. Có thể là trùng hợp, rốt cuộc vệ yến nấu cơm cho ngươi thời điểm, ngươi đã là cái tiểu lão đầu. Này vị giác gì đó không chuẩn sắc cũng không nhất định. Phó tác đem mắt kính hái được đặt ở đầu giường ngăn tủ thượng, ngồi ở trên giường, ta là ra rồi, lại không phải mất đi vị giác, ngươi không tin ta. Vệ húc cũng lên giường ngồi ở hắn bên lề, không có không tin ngươi, chỉ là yêu cầu chứng cứ, hắn là cái hài tử. Phó tác cũng chỉ là suy đoán, chứng cứ nhưng thật ra không có. Hào đi, kia trước không nói chuyện này. Sau đó sấn vệ húc không để ý, liền hôn nàng một chút. Vệ húc mới vừa bình tĩnh lại này sẽ lại có chút mặt đỏ. Phó tác rất là nhanh chóng, ôm ấp nàng eo. Ngươi có phải hay không đốc? đều sẽ không để thở sao? Nói xong khẽ cười một tiếng, rối tay đem đèn kéo hắc. Một đêm vô miên. Sáng sớm hôm sau, phó ngôn tỉnh tương đối sớm, vẫn luôn ở gõ cửa. Vệ húc thừ vây, đôi mắt đều không mở ra được. Phó tác xoay người liếc nhìn nàng một cái, mới mặc xong quần áo mặc vào dép lady ra ngoài, mở cửa liền nhìn đến phó ngôn sức sống tràn đầy đứng ở cửa. Cha. Ta đêm qua chính mình ngủ nga, một chút cũng chưa sợ hãi. Phó tác duỗi tay một đống đem nàng cấp ôm lên, giỏi quá, vậy ngươi như thế nào lên sớm như vậy à? Phó nương xem nàng cha đầu tóc thực loạn, vươn tới tay nhỏ nhẹ nhàng cho hắn ấn một chút. Ta đói bụng, tiêu nương lên làm cơm sáng. Phó tác ôm nàng đến nhà chính, ngươi nương mấy ngày này chiếu cô ta và các ngươi rất mệt, chúng ta hôm nay ăn tiệm cơm quốc doanh, hai chúng ta cùng đi mua cơm sáng trở về ăn, được không? Phó nương không nghĩ làm nương rất mệt, lập tức liền gật đầu. Xem, cha, ta chính mình xuyên vỡ Phó tác gử một tiếng, vậy ngươi trở về đem bên ngoài hậu áo ngắn mặc vào, ta cũng đi mặc xong quần áo, chúng ta hiện tại đi mua cơm sáng. Phó nôn tâm tình đặc biệt tốt nga một tiếng, liền xoay người chạy vội đi chính mình trong phòng. Phó tác xoay người trở lại trong phòng, tay chân nhẹ nhàng, lại đem quần áo mặc vào đóng cửa lại đi ra ngoài. Vệ riêng đại buổi sáng cũng nghe đến cô cô tiếng đập cửa, không thể không nói, tiểu hài tử tinh lực chính là hảo. Nghe được bọn họ muốn đi ra ngoài mua cơm sáng, hắn khoác quần áo mở cửa liền lậu một cái tiểu phùng. Thị phu, ta hồ cay canh, bánh quẩy. Phó tác tâm tình còn hảo, cho nên thái độ tốt đẹp gật gật đầu. Phó nguồn xuyên chính là quần áo mới, cha con hai là thật sự đặc biệt cao hứng cùng nhau ra cửa. Cách vách hồ tẩu tử đại dậy sớm ở trong sân hái được một cái cải trắng, nhìn đến hai người bọn họ. U, phó sở trường, hai người các ngươi này thật là cha con hai, tóc đều là đủ loạn. Vừa nói vừa nhạc ra. Phó tắc cũng không phải thực để ý cái này, cùng phó ngôn đối diện cười cười, nắm tay nàng. Chúng ta đầu tóc tuy rằng loạn, nhưng chúng ta phó ngôn lớn lên tốt nhất nhìn. Phó ngôn cũng khẳng định gật gật đầu, cha lớn lên cũng đẹp. Lần này là đi mua cơm sáng, mang theo vài cái hộp cơm. Một hộp hồ cay cành một hộp cháo bát bảo, mặt khác chính là bánh quẩy còn có trứng luộc. Mỗi loại đều nhiều muốn một ít, rốt cuộc trong nhà người nhiều. Tiệm cơm quốc doanh múc cơm đồng chí vừa thấy cái kia hộp cơm liền chạy nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua phó tắc. ngài đã tới sau đó liền nhiều đánh một ít nàng nhận thức cái kia hộp cơm lúc ấy ở phía sau bếp phóng thời điểm không cẩn thận rơi xuống đất có một bên thượng có cái hoang ân không phải thực rõ ràng nhưng các nàng tiệm cơm người đều nhớ rõ rốt cuộc kia chuyện là thật sự đại phó tắc cũng phát hiện đồng chí nên là nhiều ít chính là nhiều ít mặt sau còn ở trang bánh quẩy chúng ta này đánh đều là bình thường lượng. Đồng chí yên tâm đi, không nhiều. Phó tác còn tưởng rằng là thật sự, nhưng rõ ràng nhìn đều mau đầy, cảm ơn đồng chí. Đồng chí cười ha hả, nhìn xem bên cạnh đứng phó ngôn trong lòng càng là thích, này nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, nhân gia này một nhà nhưng sao quá a, những người đó cũng thật là quá xấu rồi. Hảo, đây đều là nhà các ngươi. Phó ngôn đã hảo đói bụng, nhưng nàng còn không có rửa mặt rửa tay, cũng không xúc miệng, không thể ăn. Cảm ơn thầm thầm. Đồng chí nghe thấy này lại hô hô thanh âm càng cao hứng. Không khách khí, phó tác trong tay dẫn theo cơm, liền không có biện pháp nắm hắn, sáng sớm vẫn là thức lãnh, trên đường còn cấp phó luôn nói một cái chuyện xưa. Về đến nhà thời điểm vệ diễn đã cấp phó tầm phó tuyển khen ngược rửa mặt thủy, còn cho bọn hắn đều tẩy hảo. "Thị phu đã trở lại, ta nhắc tới đi." Phó tác đưa cho hắn, năm phó luôn đi rửa tay rửa mặt. "Phó tầm, kêu ngươi nương lên ăn cơm." Phó tầm không hề răng liền trực tiếp đi qua, gõ gõ môn, "Nương." lên ăn cơm. Vệ Húc ngủ quá chậm, nghe được bên ngoài thanh âm, cũng không có nghe được đặc biệt rõ ràng, duỗi tay trước cầm lấy tới đầu giường thượng hái xuống đồng hồ nhìn một chút, đã 7 giờ nhiều, nháy mắt liền thanh tỉnh, chạy nhanh mặc xong quần áo, biên đi ra ngoài biên tùy tay vãn một chút tóc. Các ngươi đều ăn thượng cơm. Vệ Diên Nghi hoặc nhìn nàng, "A, ta tỉ phu đi trong tiệm mua, ngài không biết sao?" Vệ Húc nhìn thoáng qua Phó Tắc, gật gật đầu, "Ta biết, các ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta." Phó ngôn đã ngồi xuống lại lột trứng gà, nương, ta tóc còn không có sờ. hôm nay cách vách hồ thầm thầm còn nói ta cùng cha đầu tóc đều loạn đâu. Nói xong còn cười cười. Phó tuyển ai một tiếng, nói ngươi tóc loạn, ngươi cao hứng A, ngươi có phải hay không đốc. Phó tầm ngẩng đầu liếc hắn một cái, ngữ khí nghiêm túc, như thế nào nói chuyện đâu. Phó tuyển tức khắc liền không nói, hắn liền biết, đại ca thực hộ tỉ tỉ. Vệ Diên ở bên cạnh nhạc cùng không cần đi công tác giống nhau. Phó tuyển, ngươi như thế nào không nói. Phó tuyển hư một tiếng, trang cùng cái tiểu lão hổ giống nhau chừng hắn liếc mắt một cái. Vệ Diên hoàn toàn không sợ, cùng vừa mới tới thời điểm so sánh với, hắn hiện tại lá gan cũng đủ đại, ai đều dám khiêu khích hai câu, đây là hắn từ trước một chút cũng không dám tưởng. Ngươi chừng ta cũng vô dụng a, ngươi bản lĩnh liền đi chừng đại ca ngươi a. Phó tác sách một tiếng, ăn cơm đâu, còn như vậy nói nhiều. Vệ Diên đối hắn ra ra vẫn là thực sợ hãi, không, đó là tôn kính. Vệ Húc rửa mặt hảo ngồi xuống, đều có cái gì canh. Hồ cay canh, còn có cháo bắt bảo, đường tỉ, ngươi nếm thử hồ cay canh. Chúng ta đồng sự nói, hồ cay canh đặc biệt hạ uống, làm hồ cay canh vẫn là bên này nổi danh truyền nhân. Vệ Diên một hồi đề cử, Vệ Húc lấy trong nhà cái uống cho chính mình thịnh một chén. Phó Nôn đem chính mình trong tay lột tốt trứng gà đưa cho Vệ Húc, Nương, cha nói ngài chiếu cố chúng ta thực vất vả, cao ngất cấp nương lột trứng gà, chờ cao ngất lớn lên kiếm tiền đều cấp nương hoa. Vệ Húc nhìn thoáng qua phó tắc, đem trứng gà nhận lấy cảm ơn quê nữ, chính ngươi cũng nhanh ăn đi. Phó Tuyền nhìn xem tỷ tỷ, đem chính mình trong tay đã cắn mấy khẩu bánh quẩy một đống liền dơ lên vệ húc trước mặt. Nương, ăn bánh quẩy sao? Vệ Húc nhìn kia căn bánh quẩy đã bị hắn nghiết không thành bộ dáng, xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng cho hắn đẩy đi. Chính ngươi ăn đi. Phó Tuyền cảm thấy chính mình đã tận quá hiếu tâm, giấu miệng nga một tiếng liền chính mình lại vùi đầu ăn cơm. Phó Tầm đã trưởng thành, sẽ không theo muội muội đệ đệ giống nhau làm những chuyện nhảm chăn đó. Vệ Diên nhìn hắn tra than một tiếng khí. "Phó Nôn, về sau ngươi lớn lên kiếm tiền dưỡng đường cứu cứu, có thể không?" Phó Nôn tâm tư rất đơn giản, lập tức liền gật gật đầu, "Hảo a." Vệ Diên cảm động không được, nhớ tới đời trước hắn cô cô cũng là đối hắn tốt nhất cái kia, nga, trừ bỏ hắn tỷ tỷ ngoại trừ, cả nhà trên dưới đều đối hắn tỷ tỷ thực hảo, bởi vì gia gia nói qua, tỷ tỷ là nhất giống nãi nãi, hắn lúc ấy không hiểu, như vậy xem ra, mọi người đều đem ấy nãi đều đền bù đến hắn tỷ tỷ trên người. Khả nhân đã không ở, lại có ích lợi gì đâu. Phó Tầm đã mau ăn xong rồi, ngẩng đầu nhìn vệ diên, đường cứu cứu, ngươi muốn chính mình nỗ lực học tập, công tác, Phó Nôn sẽ không giữ ngươi. Hắn là không thể làm bất luận kẻ nào khi dễ muội muội. Vệ Diên liền biết, trong nhà chứa ngại vật, một con một con lại một con, lớn lên lúc sau càng hung. Ta cùng Phó Nôn nói giỡn. Phó Tầm kiên định mà lắc đầu, không thể cùng muội muội khai như vậy vui đùa. Vệ Diên hung tận lột trứng gà, hắn đại bá vinh viễn là hắn khắc tinh. Vệ húc hôm nay vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, chỉ là một lòng ăn cơm sáng. Phó tắc cũng không quản bọn họ tiểu bối đấu võ mồm, này sẽ nhìn xem thời gian. Ăn xong rồi sao? Ăn xong nên làm gì làm gì đi? Phó tầm, ngươi đem chính mình cặp sách thu thập hảo, đi học đi. Vệ Diên, ngươi ăn xong bệnh viện không phải 8 giờ sao? Nhanh lên! Phó tầm đã ăn xong rồi, nương, chúng ta mau cuối kỳ khảo thí. Vệ húc ngẫm lại thời gian, thật đúng là, thực nhanh, thành, hảo hảo khảo, không cần có áp lực. Khảo xong nghỉ, chúng ta là có thể cùng nhau về nhà. Phó tầm nga một tiếng. Ăn xong cơm sáng, vệ riêng phụ trách cầm chén đũa đều thu hồi tới, còn muốn tẩy ra tới, bất quá này rất đơn giản, không cần soát nổi. Vệ húc cùng phó tắc cùng đi đi làm, thuận tiện đem mấy cái hải tử đưa đến kẻ lừa gạt, phó tầm có thể chính mình đi đi học. Ngươi hôm nay có hay không cái gì không thoải mái. Vệ húc hừ một tiếng. Phó sở trường, hiện tại là ban ngày ban mặt. Phó tắc vốn là tưởng rỗi tay nắm nàng. Nhưng hiện tại cái gì đều tra, liền tính là phu thê ở trên đường cái cũng không thể quá thân mật, nếu là buổi tối tan tầm còn hảo chút, rốt cuộc trời tối. Hảo, vậy buổi tối nói, ta buổi tối tan tầm tới đón ngươi. Vệ húc không tiếp nàng lời nói, xoay người đi trước. Buổi tối tan tầm, phó tác thật đúng là lại đây tiếp nàng, trong tay còn cầm một bao hạt rẻ răng đường. Mùa đông buổi tối liền hát tương đôi sớm, hôm nay có lẽ hạ mấy độ, ra viện nghiên cứu đại môn gió lạnh liền trực tiếp hập vào trước mặt. Andy. Vệ húc liếc hắn một cái, nếu không mang về nhà ăn đi, mấy cái hải tử còn ở nhà đâu. Phó tác dội tay tiếp nhận tới nàng bao, không cần, ăn đi, trên đường lại ăn không hết. Vệ húc lấy ra tới một cái cắn hạ, cái này hạt rẻ hương khí vẫn là thực thuần chính. Còn rất ngọn, ngươi ở nơi nào làm cho a? Phó tác cười cười, một cái đồng sự đề cử chợ đen, có đồng hương xảo, lấy tới bán. Vệ húc không nghĩ tới hắn còn có thể đi đến chợ đen, ngươi cẩn thận một chút, về sau đừng đi. Phó Tác biết. Liên như vậy một lần, ta nhớ rõ chúng ta vừa mới kết hôn thời điểm, ngươi đã nói thích gan hẳn rẻ. Vệ húc chính mình đều không nhớ do nói qua, cảm ơn A. Hai người cùng nhau đi ở trên đường phố, đèn đường rất sáng, nhưng trên đường người rất thiếu, nếu không liền vội vã, ánh đèn đem bọn họ hai người bóng người kéo trường. Vệ diên làm ra một con gà, bệnh viện có cái đại thúc, nói là cho hoa xem bệnh không có tiền, bắt trong nhà gà, tưởng cùng người đổi điểm đồ vật, nhưng đây là vi phạm quy định, không ai dám đổi. Hắn đi trộm nhìn một chút, ấn cái đại thúc ngồi ở bệnh viện cửa góc tường hạ khóc. Hắn vốn là muốn chạy rớt, nhưng lại không đành lòng, nhớ rõ đồng sự nói kia hài tử mới vài tuổi đại, hắn ở kia khối xoay vài vòng, việc này nếu như bị chảo, khẳng định sẽ liên lụy ra ra nãi nãi, nhưng nếu là không giúp, hắn thật sự ngủ không được. Hắn đến cuối cùng vẫn là qua đi hỗ trợ, vốn là tưởng trực tiếp vay tiền cho hắn, liền không cần gà, này ở trong thôn trong nhà dưỡng chỉ gà không dễ dàng. Hắn tuy rằng đến nơi đây tới cũng không có từng thiếu tiền xài, nhưng cũng biết hiện tại nhật tử không hảo quá, nhưng đồng hương một hai phải cho hắn, nếu không liền cái hắn dọc đầu, hắn thật sự không có biện pháp, mới đem gà nhận lấy, còn lại nhiều cho một khối tiền. Phó tầm viết xong tác nghiệp từ bọn họ trong phòng ra tới liền nhìn đến hắn đường cứu cứu nhìn kia chỉ cột lấy chân gà, nhìn chầm chầm xem ước chừng hơn một giờ. Phó tuyển, đường cứu cứu trung gian không nhúc ních sao. Phó tuyển ở chơi món đồ chơi. Hắn vừa mới còn gọi đường cứu cứu cùng nhau chơi tới, nhưng hắn cũng chưa lại đây. Đúng vậy, đại ca, ngươi nói đường cứu cứu có phải hay không có bệnh à? Phó tầm xem hắn xem một cái, sau đó đi đến hắn bên người, đường cứu cứu, ngươi xem này chỉ gà làm gì đâu. Vệ Diên trong lòng rất là khó chịu, hắn còn đang suy nghĩ hôm nay cái kia đồng hương phải cho hắn dập đầu bộ dáng. tiền thật sự rất quan trọng, hắn đời trước sinh hoạt điều kiện ưu việt, đời này cho dù ở không song thập niên 60, có thể nói cơ hộ không chịu quá rất lớn tội. Không vì tiền tài phát quá sầu, hắn thật sự không biết mấy đồng tiền có thể đem một vị phụ thân bức thành như vậy. Ngươi không hiểu. Ngữ khí khó được nghiêm túc lên. Trước 31 giáo dục vệ riêng. Phó tầm cao mày nhìn hắn. Ngươi cũng chưa nói, như thế nào biết ta không hiểu a? ngươi nói ra nhìn xem a. Vệ riêng này sẽ khó được trầm hạ tâm. Ta đây hỏi ngươi, ngươi như vậy nỗ lực học tập là vì cái gì a? Phó tầm thật sự không biết này cùng trước mặt này chỉ ra có quan hệ gì. Nhưng vẫn là quyết định thành thành thật thật trả lời. Vì cùng cha ta giống nhau, trở thành một cái hữu dụng người. Vệ riêng nghe xong quay đầu nhìn xem còn ở chơi món đồ chơi phó tuyển, hắn cha về sau cũng xác thật rất có thành tiểu, nhưng đó là hắn thành tiểu, cùng chính mình không quan hệ. Còn có sao? Hắn tưởng lại nghe một chút. Phó tầm thận trọng lại tự hỏi một hồi, là vì về sau có thể có cơm ăn. Vệ riêng quay đầu liếc hắn một cái, cảm thấy hắn đang nội hàm chính mình. Ngươi một bên chơi đi cùng ngươi một cái tiểu hài tử cũng nói không thông, phó tẩm này sẽ cũng không kiên nhẫn để ý đến hắn. Ai là tiểu hài tử còn nói không nhất định đâu, cả nhà liền hắn nhất đấu trí. vệ duyên là thật sự ở tự hỏi, ngồi ở ghế trên nhìn này chỉ gà. hắn lúc trước học y thì bất quá là hứng thú đột nhiên tới, liền ghi danh, ghi danh liền thi đậu, thi đậu liền ra thai nạn xe cộ, ra xong thai nạn xe cộ liền đến nơi này, nhưng nhìn đến vị kia đồng hương, mới biết được kia thân áo bờ lật trắng thật sự thực đáng giá xuyên. Vệ húc cùng phó tắc về đến nhà sốc lên nhà chính rèm cửa liền nhìn đến vệ riêng đang nhìn trước mặt này chỉ gà. Vệ riêng, ngươi làm sao vậy? Nơi nào làm ra gà a? Vừa thấy liền biết là dụng tâm nuôi nấng, dưỡng không tồi. Phó tầm xem hắn nương, ta đường cứu cứu nói ta không hiểu, sau đó lại hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề, ta cảm thấy hắn này có vấn đề. Nói chỉ chỉ chính mình đầu nhỏ. Vệ húc sách một tiếng, không được nói như vậy ngươi cứu cứu, đây là hạt rẻ răng đường, cầm đi ăn đi. Phó tuyển trước tiên vọt lại đây. Phó tác đem bao cùng áo khoác đều đặt ở trên giá áo. Vệ Húc giơ tay vu vu vệ Diên bả vai, nói thật, đây là làm sao vậy? Vệ Diên cảm thấy chính mình tiền tài xem cùng hiện tại vẫn là không giống nhau, hắn chưa bao giờ cảm thấy tiền có bao nhiêu quan trọng, nhưng hôm nay ý thức được. Nay chỉ ga là chúng ta bệnh viện tới một cái đại thuốc đồng hương, hắn cấp trong nhà hài tử xem bệnh không có tiền, vốn là nghĩ đến bệnh viện đổi, người khác thành thật không dám đi chợ đen, kết quả bệnh viện không ai dám cùng hắn đổi. Ta vốn là qua đi nhìn xem, nhưng là hắn quá đáng thương, ta liền tưởng trực tiếp cho hắn tiền, kết quả hắn nói ta không cần gà, hắn liền cho ta dập đầu, ta thật sự không có biện pháp, liền thu gà, lại nhiều cho một khối tiền. Phó tầm bọn họ mấy cái vừa ăn hạt rẻ, bên nghe vệ diên nói. Vệ húc vốn dĩ cho rằng đây là việc nhỏ, nhưng nhìn đến vệ diên vừa mới biểu tình, hẳn là chuyện này khiến cho hắn tự hỏi. Vậy đem gà phóng tới chuồng gà, vừa lúc, chúng ta gà con còn không có lớn lên đâu, này chỉ gà có thể đẻ trứng. Vệ Diên thở dài một hơi, không phải để chứng vấn đề. Đường tỷ, ngươi nói ta ngày thường có phải hay không quá không đàng hoàng. Vệ Húc còn chưa nói lời nói, phó tác liền ừ một tiếng. Ngươi đại khái không biết, hiện tại quốc gia nhiều thiếu nhân tài, nhưng hiện tại hiện thực hoàn cảnh cũng không tốt, rất nhiều người đều đã chịu rất nhiều hoàn khuất. Ngươi có thể có công tác đã không dễ dàng, nhưng nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt tắc kiêm tế thiên hạ. Tuy rằng chúng ta không phải nhiều vĩ đại người, nhưng muốn chỉ mình một phần lực lượng, đi chậm rãi thay đổi. Một ngày nào đó hết thảy đều sẽ biến tốt, nếu chúng ta biến cường, kia giống lần trước ta gặp được sự tình, người. Khác liền sẽ không gặp được, hiện tại bất quá là khi dễ chúng ta thôi. Vệ riêng là có chút thấy nấy, hảo, ta đã biết. Vệ Húc cảm thấy phó tắc này một phen giáo dục thực thành công, ở không ai nhìn đến địa phương cho hắn chớp chớp mắt. Nếu ngươi đều thấy được, kia liền hảo hảo học ý gì ngươi về sau mới có thể trợ giúp càng nhiều người. Học ý gì người phải có một viên có được đại ái tâm. Nàng biết vệ diên kỳ thật cái thực tình yêu mềm tiểu hài tử Còn không có lớn lên Chờ nhìn thấy càng nhiều hiện thực Chính hắn đều sẽ biến Vệ diên nhìn này chỉ gà Kia trước dưỡng ở nhà chúng ta Vệ húc gật đầu Hảo, ngươi có thể chú ý một chút cái kia đại thúc đồng hương sự tình Chờ hắn hài tử bệnh chưa khỏi Có thể đem gà còn cho hắn Nói với hắn tiền là mượn cho hắn Gà phía trước là làm thế trước Chờ hắn tiền thôn tôn hảo Có thể còn cho ngươi Vệ diên gật đầu hừ một tiếng Phó tuyển vừa ăn hạt rẻ biên nghe bọn hắn nói chuyện, ta còn tưởng rằng có thể ăn đâu. Vệ húc bên này còn ở cảm thán có thể cùng Vệ Diên liêu nhiều như vậy không dễ dàng, kết quả bên kia Phó tuyển liền nhớ thương ăn đâu. Ngươi một bên đi. Phó Tầm cười xoa nhẹ một chút hắn đầu. Vệ Diên là thật sự thực nghiêm túc, hắn phải hảo hảo học tập. Nếu thật sự học ý thiề, hắn phải hảo hảo làm, nhưng còn có khác sự tình càng quan trọng. Kia ăn cơm trước đi, ta đều đói bụng. Vệ Diên than một tiếng khí, đều là thiếu bọn họ, một đám. Phó tác, đi, đi phòng bếp." Phó tác giơ tay chỉ chỉ bọn họ. Vệ Diên đem gà phóng tới chuồng gà đi. Vệ Diên vui tươi hớn hở, đem giúp đỡ đùi gà cắp mở ra, sau đó liền ôm gà phóng tới chuồng gà. Ngày mùa đông buổi tối đến ăn canh, tiếp điểm khoai lang đỏ khối, bên trong bắt được một phen mễ, khoai lang đỏ cháo, lại chọc phải một ít màn thầu bột tạm, xào cái trứng gà, lại xào cái bí đao miến. Phó tác thiêu hai cái đấy nổi. Vệ Diên tâm tư tỉ mỉ, tính cách xác thực rộng rãi. Không biết là như thế nào giáo dục dưỡng thành Vệ Húc trong tay ở trên thất thiết bí đao Hẳn là cùng ta đại bá gia có quan hệ Ta đại bá nương tuổi rất lớn Thời điểm mới được đứa con trai này Khi còn nhỏ tự nhiên nung chiều Nhà bọn họ gia đình điều kiện cũng không tồi Cho nên hắn kỳ thật không ăn qua khổ Này không phải ra tới đương thanh niên trí thức chậm rãi cũng thay đổi Hiện tại là gặp được hắn trước nay chưa thấy qua sự tình Khả năng tâm lý mới bắt đầu nghĩ lại Sinh hoạt một ngàn loại quá pháp Phó tác nghe là cảm thấy nói rất đúng. Hắn đầu óc là thực thông minh, hảo hảo học, khẳng định có thể khảo thực không tồi. Nói xong nhìn xem cửa, lại đệ thấp thanh âm, ngươi vẫn là kiên trì làm hắn tham gia thi đại học. Vệ húc cử một tiếng, đương nhiên, như vậy đối hắn cũng có chỗ lợi. Vệ Diên ở nhà chính ăn hạt rẻ, còn không quên cấp phó ngôn luật thượng, phó tuyển không hắn luật mau, ăn liền chậm rất nhiều. Đường cứu cứu, ngươi là đại nhân, như thế nào còn cùng chúng ta đoạt ta? Vệ Diên vô tội lắc đầu. Không đoạt ta, ta là cho phó ngôn luật. Phó tuyển thở phi phì, vậy ngươi như thế nào không cho ta lột? Vệ Diên buông tiếng thở dài, nay liền muốn tới giảng một nói, Phó ngôn nói trưởng thành kiếm tiền muốn dưỡng ta, ngươi đâu? Ngươi lại không dưỡng ta. Phó tầm vốn là không nghĩ theo chân bọn họ đùa với chơi, nhưng là nghe được hắn nói như vậy liền nhịn không được nhìn qua. Đường cứu cứu, ngươi vừa mới cùng ta cha mẹ không phải nói phải hảo hảo học tập sao? Vệ Diên hảo phong thừa nhận, đúng vậy. Phó tầm xem hắn thừa nhận nhưng thật ra mau. Vậy ngươi còn nói muốn mội mội dưỡng ngươi nói. Vệ diên chút nào mặt không đỏ. Này có cái gì tất yếu quan hệ sao? Ta hảo hảo học tập, không nhất định có thể nuôi sống chính mình a lúc này vẫn là yêu cầu người trợ giúp ta một chút. Phó tầm lo dịp năng lực rất mạnh, nhưng cũng không có bản minh bạch hắn lo dịp, bởi vì hắn lo dịp toàn đến từ chính nói hiệu nói vượng. Vệ húc đem cuối cùng một cái đồ ăn xảo hảo thịnh ra tới liền kêu người lại đây bưng thức ăn. Vệ diên phó tầm lại đây làm việc. Vệ diên đứng lên Màu đói chết ta. Khoai lang đỏ cháo, hoa màu màn thầu, cộng thêm xào nhiệt đồ ăn. Phó tầm, ngươi đoan màn thầu sọn Nàng cung phó tắc đoan cháo, cái này nhất năng. Ăn cơm thời điểm, phó tầm còn không quên nói nói vệ riêng vừa mới lời nói. Vệ húc liền biết giáo dục một cái hài tử là cái thực dài dòng sự tình. Phó tầm, ngươi trường nào thì cuối kỳ khảo thí A. Phó tầm suy nghĩ một chút, hình như là sau cuối tuần, ta còn nghe được lão sư nói tùy tiện khảo khảo tính. Vệ húc cùng phó tắc nhìn nhau liếc mắt một cái, đây là nhất không tốt tin tức, lão sư bị phê vô tâm tình dạy học, hài tử sao có thể sẽ học được, từ lúc bắt đầu liền không học giỏi, về sau liền càng không được. Vậy ngươi nếu là có cái gì không hiểu, trở về liền hỏi ta cùng cha ngươi. Phó tầm gật đầu, kỳ thật ta đều sẽ. Vệ húc tin tưởng hắn, kêu hảo, chờ đến chủ nhật thời điểm, làm cha ngươi cho ngươi ra một bộ đề mục, chúng ta liền tính là ở nhà cho ngươi khảo một chút. Phó tầm không sợ hãi khảo thí nghe được còn cảm thấy rất có ý tứ. Hảo A. Tới gần cửa hải cuối năm thời gian quá liền mau, phó tầm khảo ở trong trường học khảo một cái tượng trưng tinh thí, liền thông chi thu thập đồ vật nghỉ. Phó tác vệ hút bọn họ trong sở cũng bắt đầu thu được ăn tiết trợ cấp, phát vẫn là rất nhiều, cái gì dù mặt, thịt, đều có, nhưng bọn hắn không ở nơi này ăn tiết. Vệ diên cũng vẫn luôn ở chú ý cái kia đại thúc cùng hắn hải tử, hắn lặng lẽ hỏi thăm đi xem qua, là cái nữ hải, thoạt nhìn so phó ngôn đại một hai tuổi. Bệnh không tính rất nghiêm trọng, nhưng làm một cái tiểu phẫu thuật, kỳ thật tại đây sẽ người trong mắt chỉ cần động dao tử, liền không phải cái gì tiểu bệnh. Cha, ta hoa lao có phải hay không không có. Tiểu cô nương thoạt nhìn rất là thông minh. Đại thúc mấy ngày nay đều ở bệnh viện ngao nghe được khuê nữ vấn tâm cũng khó chịu, về nhà ta lại cho ngươi tìm cái gả con, ngươi còn dưỡng. Tiểu cô nương đã biết, còn rất nước mắt, nhưng cũng không nói chuyện. Vệ riêng chờ đến cái kia đại thúc ra tới, đem hắn gọi vào một bên. Đại thúc kia chỉ gà còn ở nhà ta đâu, ta đem gà còn cho ngươi, ngươi coi như làm kia tiền là cho ta mượn, về sau chậm rãi còn liền thành. Đại thúc là người trưởng thành, cung tiểu hài tử tưởng hoàn toàn không giống nhau, hắn là biết một con gà hạ mười ngày trứng gà có thể tới cung tiêu xã đổi tiền, nhưng đã cho nhân ra, như vậy cũng không tốt. Không cần, kia chỉ gà để trứng thực cần mẫn, người dưỡng có thể ăn trứng gà. Vệ riêng biết này, chỉ gà đối với bọn họ tới nói khẳng định rất quan trọng. Không có việc gì, Nhà ta có vài chỉ gà đâu, đều dưỡng đâu, này vẫn còn là còn cho ngươi, chủ yếu là còn cho ngươi khuê nữ. Thật sự, chờ các ngươi buổi chiều xuất viện, ở bệnh viện mặt sau chờ ta, ta cho các ngươi đưa tới, cũng quá cái hảo năm. Nói xong hắn liền đi rồi. Vệ Diên buổi chiều ôm kia chỉ gà ở bệnh viện mặt sau một góc chờ bọn họ. Tiểu cô nương nhìn đến kia chỉ gà lập tức liền chạy trở về. Tiểu hoa lau, Vệ Diên đưa cho nàng, còn cho ngươi. Đại thúc trong tay cầm túi lưới. Bên trong đều là lần này nằm viện đồ vật. Cảm ơn ngươi. Vệ riêng xua xua tay, quá khách khí, mau về nhà đi, các ngươi còn muốn chạy trở về đường dài ô tô đi. Đại thúc ai một tiếng. Vệ riêng sờ sờ cái kia tiểu cô nương đầu, tai kiến. Nhìn bọn họ đi xa, hắn tâm tình thì tốt rồi rất nhiều. Vệ húc trong sở là đại niên 23 liền bắt đầu nghỉ. Trong sở có trực ban, tiền lương sẽ mặt khác tính, cũng có người nguyện ý, chủ yếu là hạng mục lại ngừng, nói là mặt trên muốn kiểm tra. Bọn họ cũng không gì. Đã phát một thùng ru, còn có mấy cân thịt, mặt khác còn có 20 cân bột mì, 30 cân cả nước phiếu gạo. Phó tác cũng là cùng một ngày liền nhận được thông chi, nhưng bất đồng chính là bọn họ muốn phối hợp mặt trên kiểm tra, cho nên lại phối hợp mấy ngày, mới cho nghỉ. Bọn họ mua chính là đại niên 26 về nhà phiếu, về đến nhà cũng đi theo năm không sai biệt lắm, 20. Vệ diên đi gửi điện báo, nói cho bọn họ đại khái đến thời gian, nhớ rõ tiếp một chút. Trần Thục Mai nhìn đến điện báo thời điểm đang ở trong nhà phát sầu. Lão vệ, ngươi nói bọn họ có biết hay không thông gia ra sự A. Vệ thụ lâm khái khái chính mình tẩu hút thuốc, này nhìn nếu là không giống, nói không chừng thông gia không có việc gì đâu. Chính là đi hỏi một chút lời nói. Hắn một cái đều về hưu người, còn có gì hảo hỏi. Trần Thục Mai trong lòng lo lắng, ngươi nói có thể hay không liên lụy đến phó tắc ca. Kia chúng ta vệ húc liền tao ương, Vệ thụ lâm cảm thấy sẽ không liên lụy như vậy quảng. Phó tác cùng vệ húc đều là nhà nước cán bộ, lại không có làm sai cái gì, ngày thường cũng không cùng trong nhà liên hệ, sao có thể sẽ liên lụy đến. Ngươi nhưng đừng chính mình hù dọa chính mình. Trần Thục Mai lo lắng quê nữ, cũng lo lắng cháu ngoại ngoại tôn nữ, này đã hơn một năm phát sinh sự tình nhưng quá lớn, vừa mở mắt không biết liền làm sao vậy đâu. Đặc biệt là trong nhà có cán bộ, thảm hại hơn. Vệ thụ lâm than một tiếng khí, thông gia sự tình chúng ta cũng đừng nói, bọn họ nếu là không biết, đó chính là thông gia không cho nói. Nếu là biết, này cũng đã trở lại, ngươi yên tâm liền hảo. Trần Thục Mai thật là cảm thấy cuộc sống này vừa vặn tốt quá, sao có thể ra chuyện như vậy? Phó Hùng Kiến hôm nay vừa mới bị hỏi xong lời nói thả lại ra, là hắn phía trước lao lãnh đạo xảy ra vấn đề, phát hiện cùng bên kia người còn có thư từ lui tới, tuy rằng chỉ là đơn giản vấn an, nhưng cũng là không được. Lữ anh xem hắn hôm nay đã trở lại, tâm mới rơi xuống. Không có việc gì đi, nói như thế nào? Phó Hùng Kiến lắc đầu, liền bình thường hỏi chuyện. Không cần khẩn trương, chúng ta thân chính không sợ bóng tà. Nói uống một ngụm thủy. Hỏi chuyện hắn chính là quân khu lãnh đạo, hiện tại cũng là ở mở họp, chia làm hai phái. Phó Hùng Kiến cá nhân căn bản là không có vấn đề, các ngươi như vậy liên lụy có phải hay không thật quá đáng. Nói còn cười lạnh một tiếng. ngươi nói như vậy liền có thất công bằng, Phó Hùng Kiến đại nhi tử là làm nghiên cứu khoa học, vẫn là dự trung phân sở người phụ trách, hắn thê tử cũng là, như vậy cả gia đình nếu thật sự cùng bên kia có liên hệ. Không khỏi quá mức nguy hiểm, nói nữa, ta nhớ rõ thủ đô cái kia còn ở tiếp thu cải tạo lao động, là phó tác lao sư. Vừa mới người kêu lại lại mở miệng, nói tới đây, chúng ta liền phải lại lao một lao, vậy ngươi chẳng lẽ không biết, phó tác liên tục vài lần lỗ hại, Tây Bắc quân khu thông báo trở về, người ta đã chịu mặt trên phê bình sự tình sao? Không nói xa, liền nói sắp tới đi, người thiếu chút nữa mệnh cũng chưa, các ngươi liền phải ở chỗ này vu khống định tội, ta xem các ngươi thật là rất lợi hại a. Ngươi, ngươi Ngôi ở thủ vị đại lãnh đạo nghe được bọn họ cái cọc, cũng chỉ là nhấc tay ý bảo kêu đỉnh. Ta đồng ý Lao cao cách nói, chúng ta vẫn là muốn xem nhân gia làm cái gì, mà không phải vọng thêm phỏng đoán. Nếu thật sự không có bằng chứng liền định rồi tội, có phải hay không quá làm người thất vọng buồn lòng. Mặt khác Phó Hùng Kiến xuất thân cũng là Lao khổ đại chúng, chúng ta không cần mất bản tâm. Chuyện của hắn liền đến đây là ngăn đi, đổi cái phương hướng điều tra. Lao xem trọng đối diện người nở nụ cười, một đống tiểu nhân, lúc này loạn nhảy loạn nhảy. Quân khu cũng là bọn họ năng động khởi, quả thực khôi hài đâu. Sẽ tan lúc sau, Lão thăng chức vội vã tới rồi phó ra. Phó Hùng Kiến đang ở trong viện ngồi xem tôn tử, hán tâm tình cũng không tốt. Lão phó, tin tức tốt tin tức tốt. Người chưa tới thanh tới trước. Phó Hùng Kiến chạy nhanh đứng lên liền đón qua đi. Không có việc gì, đại lãnh đạo ở hội nghị thượng nói ngươi không có việc gì, đổi cái phương hướng điều tra. Phó Hùng Kiến nghe được lời này mới xem như đem tâm phong tới trong bụng, nếu hắn thật sự sẽ ra chuyện. Này cả gia đình cũng sẽ đi theo tao hương. Thật là cảm tạ ngươi à, lão Cao, nếu không phải ngươi vẫn luôn vì ta nói chuyện, ta phỏng chừng thật sự đều phải mà rơi vào đi. Hai người ngồi xuống. Phó Hùng Kiến cho hắn đổ một ly trà. Ha ha ha, này ngươi nhưng không cần cảm tạ ta, mấu chốt vẫn là ngươi nhi tử hữu dụng. lão Cao nhớ tới hôm nay ở cuộc họp đem đối phương nói á khẩu không trả lời được liền cao hứng. Phó Hùng Kiến nghi hoặc cao mày, ta nhi tử. Hắn cũng không biết chuyện này. Lao cao này sẽ đặc biệt cao hứng, như là đánh một cái thắng trận lớn. Ngươi đại nhi tử, phó tắc, hắn này một năm tới cũng không thái bình. Năm trước Tây Bắc gặp nạn hai lần, một lần là bị nội gián vây ở sa mạc, may mắn cứu ra tới. Mặt khác một lần là đối phương quá ác độc, phái người về đến nhà yếu hại hài tử, bị hai tử đường cứu cứu cứu. Gần nhất một lần chính là khoảng thời gian trước, hắn bị thương, người thiếu chút nữa không. Phó hùng kiến mày đều phải ninh thành một cổ dây thường, đây đều là sự tình gì a? Ta một kiện cũng không biết. Lao xem trọng hắn này phản ứng là thật sự không biết. Phòng chừng là ngươi nhi tử không nghĩ làm ngươi lo lắng, cho nên mới thật tốt, bất quá không có việc gì, hiện tại đều đi qua, bên kia cũng đều tăng số người nhân thủ bảo hộ. Bất quá thật đúng là này vài lần gặp nạn, bằng không ngươi nhi tử cũng muốn bị tra, ngươi biết đến, thủ đô hắn Lao Sư đã như vậy, thế sự khó liệu. Phó Hùng Kiến trong lòng cũng khó chịu, nhi tử phát sinh sự tình, hắn một chút cũng không biết, kết quả là còn muốn dựa vào nhi tử. Mới có thể làm chính mình thoát khỏi hiểm nghi Lão cao lại nói với hắn một hồi khác Mới đi Lữ Anh biết phó Hùng Kiến không có việc gì Chạy nhanh đi ra ngoài đến chợ bán thức ăn Mua thật nhiều đồ ăn trở về làm thượng một bàn Còn gọi phó thân hai vợ chồng trở về Cha ngươi lần này không có việc gì Nhưng xem như hù chết người Lưu Họa cũng là rất cao hứng Phía trước nàng đều nghĩ tới Nếu là công công sẽ ra chuyện Bọn họ liền đăng báo giải trừ quan hệ Dù sao tổng không thể ảnh hưởng bọn họ này Người một nhà đi Nàng gặp qua có người chính là như vậy làm, không có biện pháp a, muốn bảo toàn chính mình quá khó khăn, hiện tại liền rất không tồi. Phó Hùng Kiến nhìn này một bàn ăn, tâm tình cũng không tốt. Lữ Anh tiếp đón bọn họ dùng bữa, ngắm lại này bữa cơm phỏng trừng cuối cùng một đốn có thể ăn cao hứng, không chừng quá mấy ngày kia người một nhà trở về, nàng phỏng trừng đều ăn không vô đi. Mò ăn a, lão phó, không có việc gì, ngươi như thế nào vẫn là vẻ mặt không cao hứng a. Phó thân cũng nhìn cha hắn. Cha! Có phải hay không còn có khác sự tình a? ngươi nói ra, chúng ta người một nhà cùng nhau nghĩ cách. Phó Hùng kiến thở dài một hơi. Ta lần này có thể nhanh chóng sạch sẽ không có việc gì, đều là bởi vì phó tắc, hắn năm lần bảy lượt ngộ hại, mới làm Lão cao ở lãnh đạo trước mặt có chuyện nói. Phó thân đối hắn đại ca vẫn là thực quan tâm, nghe thấy cái này liền có chút không chế không được cảm xúc. Cha, ta đại ca như thế nào ngộ hại a? Hắn làm nghiên cứu khoa học, tại sao lại như vậy? Phó Hùng Kiến thở dài một hơi. Nguyên nhân chính là vì hắn là làm nghiên cứu khoa học, cho nên mới sẽ như vậy, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm hắn, lúc này đây xem như hắn đã cứu ta. Trên bàn cơm mọi người đều không lời nói nhưng nói, rốt cuộc này sắc thật là sự thật. Phó thân tử nhỏ liền đi theo hắn đại ca, cùng hắn cảm tình là thật sự hảo. Đại ca cư nhiên đều không cùng người trong nhà nói, hắn vẫn là không đem chúng ta đương gia nhân. Hắn là có chút khổ sở. Phó Hùng Kiến vô vô bở vai của hắn. Đúng là bởi vì đem chúng ta đương gia nhân, cho nên mới không nói, không phải sợ chúng ta khổ sở. Lữ anh túi đầu điểm môi. Phó thân lại xem hắn nương. Nương, ăn tết đổ ăn đều lấy lòng sao. Nhớ rõ nhiều mua ta đại ca thích ăn, ta nhớ rõ năm trước trở về thời điểm, cái kia tiểu cháu trai đặc biệt thích ăn, nhớ rõ nhiều chuẩn bị một ít bánh quy đường gì, ta đơn vị phát trái cây đường nhị cân đường phiếu, cũng đều mua đường phóng trong nhà. Lữ anh vốn là tưởng lặng lẽ đem này nhị cân phiếu giấu đi tới cấp tiểu tôn tử một người, nghe được nhi tử nói như vậy xấu hổ cười cười. Hảo, ngươi yên tâm đi, ta buổi chiều liền đi mua. Phó hùng kiến đối cái này đại nhi tử từ nhỏ giao lưu liền ít đi, tuổi trẻ kia hội, hắn hội, thường xuyên đi sớm về trễ, chậm rãi hắn liền trưởng thành, cũng trở nên không yêu cùng chính mình nói chuyện. Ta và các ngươi trịnh trọng nói lại lần nữa, chúng ta đều là người một nhà, không cần lại phát sinh năm trước như vậy sự tình. Ngươi cũng ít đi ra ngoài khua môi múa mép, vừa mới phò nói do đối, bằng không đến lúc đó đừng trách ta trở mặt không biết người." Lữ Anh biết hắn là nói cho chính mình nghe, mà khi con dâu tôn tử mặt, có phải hay không quá không cho nàng mặt mũi. Bọn họ một nhà có khác như vậy nhiều sự tình, ta liền cảm ơn trời đất. Phó Hùng Kiến đột nhiên một phách cái bàn, nào một hồi là người ta tìm sự. Phó Khánh bị dọa hoa một tiếng liền khóc lên. Lữ Họa đau lòng chạy nhanh ôm nhà mình nhi tử. Phó thân là biết hắn cha nói ý tứ, "Cha Đừng nóng giận, ta sẽ cùng mẹ ta nói, nàng chính là không suy nghĩ cẩn thận. Một bữa cơm tóm lại cũng là ăn đi xuống. Phó thân đến trong phòng bếp cho hắn nương hỗ trợ. Cha ta gần nhất cũng là lão bị kêu lên đi điều tra, trong lòng tương đối bực bội. Hơn nữa đại ca bên kia tình huống xác thật không tốt. Nương, kỳ thật ngươi ở nhà không cố ý tìm việc, cũng đừng âm dương quái khí nói chuyện. Đại tẩu cùng đại ca đều là phi thường hảo ở chung người. Lữ Anh rất nước mắt, nàng không phải cố ý. Nhưng không có nhà ai mẹ kế có thể làm được nhìn thấy phía trước đứa bé kia có thể hảo hảo, húng chi đứa bé kia so với chính mình sinh lợi hại, trong lòng có thể dễ chịu, không nghiêng không lệch. Ta nhưng cùng ngươi nói, cha ngươi đều bất công thiên đến bờ biển, ngươi còn vì bọn họ nói chuyện. Phó thân lôi kéo con mẹ nó tay, ngươi xem ngươi lời này nói, đại ca từ đi học đến công tác, cũng chưa rửa cha một chút quan hệ, ngược lại là ta cùng lưu hoa, công tác đều hoặc nhiều hoặc ít làm cha ta hỗ trợ, có thể an ổn lưu tại thủ đô cũng là vì quan hệ. Nhật tử quá cũng an ổn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho ta cùng đại ca giống nhau, ở bên ngoài ba ngày hai đầu gặp nạn, không chừng ngày nào đó mệnh liền đáp đi vào. Lữ Anh đương nhiên không muốn, so sánh với có tiền đồ, nàng tình nguyện an ổn một ít. Ta đây nghe ngươi lời nói, khẳng định sẽ không theo bọn họ khởi xung đột. Phó thân cười ai một tiếng, còn có A, ta đại ca đại tẩu liền ở nhà mấy ngày nay, về sau liền tính là trở về, y lý theo hai người bọn họ công tác, cũng là ở thủ đô sẽ phân phòng ở cho bọn hắn, nói nữa. Ta đại ca đại tẩu như vậy lợi hại, về sau nói không chừng ta còn có chuyện cầu đâu, ngươi xem ở ngươi nhi tử mặt mũi thượng. Hắn cố ý như vậy khuyên, một nhà hòa thuận so cái gì đều cường, lại nói hắn đại ca đại tẩu là rất không tồi người một nhà, bọn họ là hoàn toàn có thể hảo hảo ở chung. Lữ anh khóc xong còn thở dài. Hảo, ta biết ngươi ý gì, mau đi ra đi, này phòng bếp không phải ngươi đái địa phương. Phó thân cười cười rỗi tay liền cầm lấy tới chén, cái gì không phải ta đái địa phương ta lại không phải sẽ không soát. Lữ Anh nhìn Nhi Tử, trong lòng kia khẩu khí mới xem như ra, nàng cùng Phó Tắc Mẹ ruột cũng chính là nàng Đường Tỷ không kém vài tuổi, nhưng nàng Đường Tỷ là Lữ Gia kia một thế hệ gả tốt nhất. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hồi môn Phó Hùng Kiến liền cảm thấy hảo, nàng Đường Tỷ vận khí tốt, nàng thề nhất định phải gả cái so nàng Đường Tỷ càng tốt, kết quả liền vẫn luôn kéo, kéo dài tới nàng Đường Tỷ mang thai khó sinh, người không có. Phó Hùng Kiến một đại nam nhân mang không được hài tử, nàng như nguyện liền gả cho lại đây. Ngay từ đầu nàng không hài tử thời điểm còn hảo, nhưng đến sau lại có hài tử, người tâm liền sẽ tiên, phó tắc là cái thực thông minh hài tử, cũng chậm rãi đối nàng xa lạ, chính là con trai của nàng không phó tắc ưu tú, nàng trong lòng buồn bực vài thập niên. Ta nhi tử hiếu thuận, phó thân cười ha hả. Đó là, lữ anh tử trong phòng bếp ra tới, trong lòng liền dễ chịu không ít, chính mình cầm lấy tới một cái quả quýt luật hảo. Nàng đương tỷ lại có phúc khí, sinh hài tử lại ưu tú, cũng là hưởng không thượng phúc. Phó tác cùng vệ húc bên này cũng đã ngồi trên trở về xe lửa, xe lửa thượng nhân là thật sự nhiều. Vệ riêng năm phó tuyển cùng phó tầm thật vất vả tế đi lên, ngồi ở trên chỗ ngồi. Phó tuyển đại đại than một tiếng khí, ta nhưng đều mau bị tế đã chết. Vệ húc là 5 phó ngôn, trong tay còn cầm một cái bao, dư lại chính là phó tác chính mình lấy xong, chủ yếu đồ vật cũng không nhiều lắm. Phó ngôn ngồi ở tới gần cửa sổ xe bên trong. Có phải hay không muốn gặp đến bà ngoại? Tiểu 2 tử cái này tuổi tác trí nhớ cũng không tốt. Nhưng bọn hắn thường xuyên trên người mặc vào đều sẽ cùng nàng nói là ai làm, nàng cũng liền sẽ nhớ kỹ. Vệ húc cho nàng đem mũ hái được, xe lửa tương đối ấm áp, liền không cần mang. Đúng vậy, người bà ngoại có thể tưởng tượng các ngươi. Phó tuyển nói ngọt hẳn. Ta cũng tưởng bà ngoại. Vệ diên cảm thấy chính mình vừa mới có thể tễ đi lên đã dùng hết sức lực, nay sẽ cũng chưa tâm tình cùng bọn họ nói lời nói, ai không nghĩ à. Miệng một trương liền hướng người. Hắn khi còn nhỏ miệng cũng như vậy ngọt. Hắn cha chính là trước mặt vị này cũng luôn là như vậy vạch trần hắn, hiện tại chính là gậy ông đập lưng ông. Phó tuyển mắt lẽ trừng mắt nhìn hắn một chút, tiểu hài tử không nói dối, ta chính là suy nghĩ. Vệ Diên lời đến cùng hắn tranh luận, người hái sao sao. Vệ húc nhìn vệ Diên cái kia kính, bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết vì cái gì, vệ Diên liền cùng phó tuyển ái tranh cãi. Bọn họ mấy cái đều so năm trước lớn một tuổi, xe lửa một thúc đẩy, bọn họ mấy cái đều ghé vào bên cửa sổ thượng hướng bên ngoài xem. Vệ húc rửa vào phó tác trên vai, nàng đêm qua cũng là không ngủ hảo, này sẽ vừa lúc đổ ngủ bụ. Phó tác rôi tay nắm tay nàng, làm nàng ngủ an ổn một ít. Vệ riêng ngồi ở bọn họ đối diện nhìn lại xem, hắn ra ra nãi nãi thật là. Ngồi xe lửa là cái thực tra tấn người sự tình, đặc biệt là thời gian dài, cũng không sao muốn ăn đồ vật. Mãi cho đến đại niên 29 buổi sáng mới đến, không sai biệt lắm 4 điểm nhiều, này sẽ là đặc biệt lãnh. Vệ húc cho bọn hắn mấy cái đều đem hậu quần áo lấy ra tới. Vệ Diên rỗi tay một phen liền đem phó ngôn cấp ôm ở trong lòng ngực, ta áo khoác có thể bao ngươi, có phải hay không không lạnh. Phó ngôn tránh ở mũ, còn không quên gật gật đầu, hảo ấm áp. Phó tuyển cũng tưởng bị như vậy ôm, nhưng hắn cha vừa thấy liền sẽ không ôm hắn, nương, tiểu cứu cứu có thể hay không tới đón chúng ta à. Đem hy vọng ký thác với chính mình thân cứu cứu đi. Vệ húc xuyên cũng hầu, đều chỉ còn lại có một đôi mắt. Hẳn là sẽ đi. Cứ như vậy thở ra tới khí cũng biến thành sương mù. Phó tác mang theo bọn họ hướng phía trước đi, thủ đô hạ một hồi đại tuyết, ra sân ga, liền nhìn đến trên đường trắng xóa một mảnh. Vệ Thanh lần này là mượn một cái xe ba bánh lại đây, tam điểm lên mặt cũng chưa tẩy liền trực tiếp lại đây, đại thật xa có thể mơ hồ nhìn ra tới bọn họ, rốt cuộc người nhiều, còn có tiểu hải tử, tỷ, tỷ phu, nơi này. Nói xong còn nhỏ chạy vội tiến lên, trên tay hắn tuy rằng mang theo bao tay, nhưng vẫn là đông lạnh đến có chút không chi giác, trên người liền đem phó tắt trên tay hành lý tiếp qua đi. Lênh đi, đem hành lý phóng tam luân thượng, chúng ta đi tới về nhà, cái này điểm cũng không có xe buýt. Vệ húc cười gật gật đầu, cũng là đã lâu không gặp hắn, tổng cảm thấy là lại trưởng cao rất nhiều. Hảo, ngươi lạnh hay không a? Tới đã bao lâu? Vệ thành không cảm thấy lạnh, không có tới bao lâu, chúng ta mau trở về đi thôi. Nương nói ở nhà cho các ngươi nấu sủi cảo, ăn nóng quá hồ hồ. Vệ húc gửi một tiếng. Vệ thành cưới xe ba bánh đi cũng không mau, vừa mới không chú ý. Này sẽ lại quay đầu lại nhìn xem, phó ngôn đâu. Vệ riêng cao hứng mà vỗ vỗ, ta xuyên áo khoác, ôm nàng không lạnh. Phó ngôn đều mau ngủ rồi, quá ấm áp. Vệ thanh hứ một tiếng, hắn cái này đường cứu cứu nhưng quá ân cần. nay sẽ càng đi ly ga tàu hỏa càng xa, người cũng liền càng ít, nhưng trên đường đều có tuyết, như vậy vừa đi vừa nói chuyện, trên người còn sẽ là nóng hầm hở, đại khái qua nửa giờ, mới đến trong nhà. Người đều ở vệ thụ lầm trong nhà, vệ cây dương hai vợ chồng cũng là đang đợi nhi tử. Chúng ta đã trở lại. Vệ thụ lâm chạy nhanh đi ra ngoài tiếp người, cửa đều là hậu mảnh, trong phòng ấm áp. Hảo Hảo, đều đã trở lại. Trần Thục Mai là trước xem quê nữ, lại xem cháu ngoại ngoại tôn nữ. Đều Hảo, này một năm, cảm giác bọn họ đều trương trường trưởng cao không ít. Phó tuyển, tới bà ngoại ôm một cái. Lại nói tiếp phó tuyển là nàng từ mấy tháng liền dưỡng, là tương đối thân cận một ít. Phó tuyển nói ngọn, đến trong phòng mũ vây cổ cũng đều hái được số dưới. Bà ngoại an tết hảo. Trần Thục mai ai một tiếng, phó ngôn đâu, bà ngoại bé ngoan, ngươi này còn rất sẽ đái, ngươi đừng, cứu cứu liền một đường ôm ngươi trở về. Phó ngôn đã mơ mơ màng màng, này sẽ xuống dưới còn không có phản ứng lại đây. Trương Phượng Phương hiện tại liền tính là cùng Lão nhị gia quan hệ lại hảo, cũng là đau lòng nhi tử, ngươi nói ngươi một đường ôm có mệt hay không a? Cánh tay toan không toan. Vệ riêng thật sự không như vậy nghiêm trọng, hắn bình thường ăn cũng nhiều, vóc dáng cũng cao, cô cô mới bao lớn một chút, lại thực nhẹ. Ngược lại như vậy ôm còn thử cấm áp đâu. Không có việc gì, cũng không ôm rất xa. Trần Thục Mai xem xong mấy cái hài tử. Ta đi trong phòng bếp cho các ngươi hạ sủi cảo, khẳng định lại lánh lại đói. Thùy vẫn luôn đều lan đâu, này đem sủi cảo hạ đi vào liền hảo. Vệ thụ lâm cùng phó tắc đánh một tiếng tiếp đón cũng liền không nói chuyện, là thật sự không biết nói gì. Ngươi nương ngày hôm qua bao tốt, thịt heo rau cần, còn có thịt heo hành tây, nói là các ngươi đều thích ăn. Trương Phượng Vương cũng muốn lôi kéo vệ riêng về nhà ăn cơm. Nhà ta cũng bao sủi cảo, Nhưng vệ diên tưởng ở chỗ này ăn Nương, ta gọi nhị thẩm ra cơm là được Nhị thúc trong nhà khẳng định Có ta một chén sủi cảo đi Vệ thụ lâm vẫn là thực thích vệ diên, Có, khẳng định có Ngươi nhị thẩm bao nhiều lắm đâu Vệ thanh liết hắn một cái Người này lập tức liền phải tiến vào chiếm giữ nhà hắn Chính mình vị trí nguy ngập nguy cơ Trần Thục Mai cũng ở trong phòng bếp nghe được Chạy nhanh cười lớn tiếng trả lời Có, nhiều lắm đâu Đều ở nhị thẩm ra ăn ha Vệ Diên đem chính mình áo khoác mới cởi ra, Vệ Húc đến trong phòng bếp đi hỗ trợ, biên lên tay áo, rửa rửa tay. Nương, như thế nào không thấy được đại tẩu a? Các nàng năm nay bất quá tới sao? Trần Thục Mai nhìn sủi cảo, đến điểm thượng ba lần thủy đâu, mới có thể xem như khai, ngươi đại tẩu mang thai, sợ là động thai khí, liền đại niên ba mươi buổi tối trở về trụ, mặt khác thời điểm không tới. Vệ Húc nghe nàng nương ngữ khí, lại lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái. Nương, sinh khí. Trần Thục Mai mở ra nắp nồi cấp đảo đi vào nửa chén nước lạnh, sủi cảo cũng là ở bên ngoài phóng đông lạnh thượng, ta sinh gì khí à, nhân ra trong bụng hoài chính là chúng ta lão vệ gia, quý giá một ít bình thường. Vệ húc vừa thấy liền biết nàng nương trong lòng không thoải mái, này cũng bình thường, bà bà cùng con dâu chi gian, tẩu tử cũng là vì hài tử hảo, ngại nhưng ngàn vạn đường nóng giận, không đáng, còn có, này không phải thịnh còn đâu nơi này sao. Trần Thục Mai nói đến cái này liền có chút sinh khí, Ta không phải nói nàng không trở lại ta sinh khí. Tiếp nhất, đến bây giờ không trở về xem một cái. Đại ca ngươi cũng không trở về. Đại niên ba mươi trở về một chuyến. Đây là ở rẻ đãi ngộ A. huống chi cũng không trở lại nhìn xem thịnh an. Kia hài tử vốn dĩ liền nội hướng. Nói không chừng sẽ nghĩ nhiều. Vệ húc biết nàng tức giận điểm. Không có việc gì. Nhà này không phải còn có cái vệ thành sao. Ta xem cái này là đánh đều đánh không đi. Ngươi nhưng thôi đi. Hắn càng làm cho nhân sinh khí. Thân cận đem nhân khí đi ta như thế nào sẽ sinh ra tới như vậy nhi tử, ái sao sao, về sau liền đơn đi, cả đời đều không cần kết hôn. Trần Thục Mai lại nói tiếp này một cái hai cái không một cái bất lo. Vệ Húc nhìn trong nồi sủi cảo, hảo, có thể thịnh ra tới. Nói xong hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, Phó Tắc, Vệ Diên, hai người các ngươi lại đây đoàn sủi cảo. Trần Thục Mai xem nàng chính là nói sang chuyện khác, cười chừng nàng liếc mắt một cái. Nhà mình ăn tết bao sủi cảo tự nhiên là da mỏng nhân nhiều, đảo thượng dấm cùng nước tương. Lại đến một chén sủi cảo canh, đây mới là nóng hầm hập. Mấy cái hài tử cũng là thật sự đói bụng, đều không cần người uy, chính mình ăn liền rất hảo. Vệ riêng nói ngọt, nhị thẩm bao sủi cảo ăn ngon thật, đặc hương. Trần Thục Mai hiện tại là nhìn vệ riêng cũng cảm thấy nào nào đều hảo, bị như vậy một khen, cười ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, về sau có thời gian liền tới thím ra ăn cơm. Đứa nhỏ này càng xem càng cảm thấy thân cận, từ trước còn không có như vậy cảm thấy. Vệ thanh ở bên cạnh ngồi trợn trắng mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới tới, hắn đây là thật sự muốn chen vào nhà bọn họ, đối hắn vị trí sinh ra rất lớn uy hiếp. Phó tuyển là hảo ngoạn cái kia, ăn sủi cảo ăn tốc độ liền biến chậm, đầu còn luôn là lắc lắc. Vệ hút liếc hắn một cái, rồi tay chạy nhanh ôm. Ngươi có phải hay không mệt nhọc? Mệt nhọc đi trước ngủ. Phó tuyển bị như vậy vừa nói, còn thanh tỉnh lại đây, ta không đây, ta còn không có ăn no đâu. Một phòng người đều bị hắn làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là lại ăn hai cái sủi cảo. Chính mình chủ động chạy đến vệ húc bên người nói mệt nhọc, ôm còn chưa tới trên giường liền ở trong ngực ngủ. Phó tầm cùng phó ngôn đều là ăn cơm xong mới đi ngủ. Vệ húc cùng phó tắc ăn cơm xong nói một hồi lời nói, liền mang theo hành lý về trước phó ra, hai tử liền đều ở bên này trước ngủ. Lữ anh này sẽ đang ở cửa cùng người tán gẫu phó tắc cùng vệ húc đi tới cửa mới nhận ra tới. Hai người các ngươi đã trở lại. Mau, chạy nhanh tiến bảo, cha ngươi sớm mấy ngày đều nhắc mãi các ngươi đâu. Phó tắc cùng vệ húc đều cảm giác ra tới nàng thái độ biến hóa, nhưng cũng chưa nói cái gì, nhân ra khách khách khí khí, các nàng cũng sẽ khách khách khí khí. Đời trước sự tình tuy rằng không thể coi như không phát sinh, nhưng đời này chính là không phát sinh, cũng không có khả năng nói thế nào nàng. Phó hùng kiến chính mình ở trong phòng chơi cờ, đúng là thời buổi rối loạn, hắn cũng lười đến đi ra ngoài, nghe được bên ngoài thanh âm, chạy nhanh liền đứng lên đi ra ngoài. Phó tắc, vệ húc, các ngươi nhưng xem như đã trở lại, khi nào đến nói chuyện đoàn người vào trong viện, phó tác cùng vệ húc đem hành lý phóng tới nhà chính. Phó hùng kiến cẩn thận nhìn xem phó tác, không có việc gì liền hảo, bọn nhỏ đâu? dạng sáng 4 điểm đến, vệ thành đi tiếp chúng ta, bọn nhỏ ở bên kia ngủ rồi, chúng ta liền về trước tới. phó tác không có thực kích động. phó hùng kiến than một tiếng khí, hảo, buổi chiều đem người tiếp trở về, các ngươi phòng đều thu thập hảo, chân cái gì đều trước tiên phơi hảo. phó tác gừ một tiếng, cũng không nhiều lời lời nói. Hai người các ngươi cùng ta tới tranh thư phòng. Phó Hùng Kiến là muốn hỏi một chút bọn họ. Vệ ra bên này. Vệ riêng về nhà một chuyến liền lại lại đây, phó tầm bọn họ ba cái cũng không ngủ bao lâu. Vệ thành đang theo bọn họ cùng nhau chơi đâu, liền nhìn đến hắn lại đây. Phó tầm bọn họ đối vệ riêng tương đối quen thuộc một ít. Vệ thành rối tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi không ở nhà ngươi lợi tới nhà của chúng ta làm gì a Hắn cùng vệ riêng quan hệ vẫn luôn đều không tốt, kém vài tuổi. Còn có một lần thiếu chút nữa đánh lên tới. Vệ diên biết vị này cứu ông ngoại đối chính mình rất có thành kiến. Cái kia cứu, cứu. Vệ thành ca, ta biết ta qua đi có chút địa phương làm không đúng, cùng ngươi xin lỗi, về sau chúng ta hai anh em phải hảo hảo ở chung hảo sao. Vệ thành không biết vì cái gì nghe hắn nói lời nói tổng cảm thấy quái quái, ghét bỏ nhìn hắn, ngươi như thế nào trường như vậy cao. Này khoa tay múa chân nhìn một chút, cùng chính mình không sai biệt lắm cao. Phó tuyển đang ở chơi món đồ chơi. Nghe được lời này cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là Nga, hai cứu cứu giống nhau cao. Vệ thành nhớ rõ năm trước rõ ràng chính mình so với hắn đi tới. Hai chúng ta quan hệ nhưng không tốt. Vệ diên làm văn bối, khắc sâu biết như thế nào nói chuyện, ngươi xem, ta biết phía trước đều làm sai, đại ca lại cấp một cơ hội, tin tưởng ta. Dù sao quan hệ toàn loạn, liền mặc kệ, tiêu đại ca liền đại ca. Vệ thành cảm thấy chính mình cũng không thể quá bất cận nhân tình. kia hành đi nhưng ngươi cũng không nên lại theo trước giống nhau hôn không tiếc. Vệ Diên nhấc tay gật đầu bảo đảm, sẽ không. Vệ thịnh an cũng nguyện ý theo chân bọn họ mấy cái chơi, đặc biệt là này món đồ chơi, hắn trước nay chưa thấy qua, này phi cơ làm thật là lợi hại. Đây là ai làm a? Phó tầm nhìn hắn, đây là cha ta làm, này đó đều là hắn làm, có phải hay không rất lợi hại? Vệ thịnh an đã thượng năm bốn, tính cách tương đối nội hướng, ngày thường cũng không thích nói chuyện. Vậy ngươi cha thật là lợi hại a? Hắn cha mẹ đã thật lâu không lại đây xem hắn. Nghe hàng xóm thím nói, hắn cha mẹ sẽ có tân hài tử. Hắn có đệ đệ muội muội. Hắn đã thực nghe lời. Phó Tầm nhanh chóng liền bắt giữ đến hắn tựa hồ không phải thực vui vẻ. Ngươi làm sao vậy? Là cảm thấy quá khó khăn. Sẽ không lắp ráp sao? Vệ Thịnh An còn chưa nói lời nói. Phó Tuyển liền ở bên cạnh bổ thượng một câu, nhìn như An đuổi nói. Không có việc gì, đường cứu cứu cũng sẽ không. Hắn vẫn là đại nhân đâu. Chương ba Hoài nghi. Nhưng có người bị an ủi, có người đã bị chắc tâm. Vệ Diên dối tay chọc chọc phó tuyển cai chán. Ngươi tiểu hài tử này, như thế nào nói chuyện đâu. Phó tuyển còn cười hì hì, vươn tới tay nhỏ xoa xoa đầu mình, ta lại không có nói dối, nói đều là thật sự a. Phó tầm còn nghiêm trang ngừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý, sự tình chính là như vậy sự tình. Vệ thanh đứng ở bên cạnh, túi đầu nhìn thoáng qua, này có cái gì khó, vì đem vệ Diên so đi xuống. Hắn rôi tay kéo qua tới một cái tiểu ghế gấp ngồi ở một bên. Tới, làm thân nhất cứu cứu tới cấp các ngươi triển lãm một chút cái gì gọi là năng lực. Vệ Diên ở bên cạnh xem náo nhiệt, cứu cứu liền cứu cứu bái, vẫn là thân nhất, tính, dù sao chính mình cũng không phải cứu cứu, chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhi tử thôi, nói đến cùng vẫn là hắn nhất thân, hơn nữa này ngoạn ý một chút đều không hảo chuẩn bị cho tốt đi. Vệ thanh bắt được trong tay lúc sau liền biết không hảo lộng, Ngạch, cái này cha ngươi làm sao? Phó tầm gật gật đầu, cứu cứu ngươi sẽ sao? Vệ thanh cảm thấy chính mình đương nhiên không thể nói chính mình sẽ không, này thực mất mặt, phi thường mất mặt ta. Ta thử xem. Vệ thanh ngồi xuống bắt đầu cùng nó phân cao thấp, vệ riêng tìm một cái băng ghế ngồi xuống, trong tay còn cầm một cái lê, vừa an biên xem náo nhiệt, đây là không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, hắn cũng không phải là cố ý không nói. Vệ thanh có chút xấu hổ ngẩng đầu xem bọn hắn ba cái, lại cười cười. Cái kia, cái kia ta hôm nay khởi quá sớm. Có chút vượng, khả năng vô pháp liều mạng, ta phải trước nghỉ ngơi một chút. Phó tầm vẻ mặt xem đã hiểu biểu tình, hắn đã thói quen, đường cứu cứu liền luôn như vậy a. Phó ngôn nhưng thật ra thực lo lắng hắn, cứu cứu, ngươi không sao chứ? Muốn đi xem bác sĩ sao? Vệ thành xua xua tay, chạy nhanh tỏ vẻ không cần, tiên lặng đến một cái khắc băng ghế ngồi xuống dưới, còn ngồi ở vệ diên bên người. Này ngoạn ý như thế nào như vậy khó a? Vệ diên mồm to cắn một chút lê, đúng vậy, vốn dĩ liền rất khó. Ngươi còn không tin, một hai phải biểu hiện một chút, kết quả suy sụp đi. Vệ trở thành sự thật là tưởng không rõ, hắn tỷ phu đầu góc là sao tưởng. Làm nghiên cứu khoa học thiết kế món đồ chơi đều như vậy khó sao. Kia phó tầm nhìn làm cho liền không gì áp lực. Vệ riêng liếc hắn một cái, ngươi còn cùng phó tầm so à, hắn là nhi tử của ai à, di truyền ai chỉ số thông minh, hắn gì đều sẽ, ta đã thói quen. Vệ thánh ngấm lại hắn còn cùng hắn tỷ là một cái cha mẹ sinh đâu, cũng không gặp ra kỳ tích. Phó gia. Phó Tác cùng vệ húc nghe Phó Hùng Kiến đem chuyện này nói đơn giản một chút. Còn có hai người các ngửa như thế nào không hướng trong nhà tới cái điện báo a, ra như vậy đại sự tình